Vệ thịnh an đương nhiên nguyện ý. Phó tầm không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn phó tuyển lộng hỏng rồi món đồ chơi, tao mày, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Phó tuyển cũng thực vô thố, đứng ở tại chỗ, túi đầu thủ săn ngón tay. Vệ Diên thật sự xem bất quá đi, hắn cha quá đáng thương. Phó tầm, không có việc gì, này tu một chút vẫn là có thể sử dụng, ngươi xem ngươi đem phó tuyển cấp dọa. Phó tầm trong tay cầm hư rớt, phóng tới vệ Diên trước mặt, vậy ngươi tu đi, nhìn xem có thể hay không tu hảo. Vệ Diên xua xua tay, a này, ta không được, ngươi sẽ, ngươi tới. Đem phó tuyển kéo đến chính mình phía sau. Phó tầm cao mày, chính là phiên bản phó tắc, dối tay liền đem phó tuyển kéo đến phía trước tới, phía trước cái kia làm diều cũng là ngươi lộng hư, cái này cũng là, phó tuyển, ngươi vì cái gì đâu. Nói cái lý do. Phó tuyển sợ hãi đại ca, nhưng hắn không có lý do gì à, chính là không cẩn thận, chỉ là tưởng bẻ ra nhìn xem bên trong là cái gì a, sau đó liền hỏng rồi. Phó Nôn cũng gia nhập đến hộ đệ trong đại quân. "Kaka, Phó Tuyển không phải cố ý, ngươi đừng nói hắn." Phó Tầm vừa thấy đến Phó Nôn ra tới nói chuyện, kia cũng không thể có lần sau. Nói xong cũng mặc kệ. Vệ Diên đứng ở một bên nhìn, "Hảo gia hỏa, hắn cầu tình là không gì dùng." Cô cô nói một lời liền hảo sự. "Phó Tuyển, chạy nhanh cảm ơn tỷ tỷ ngươi." Phó Tuyển thành thật quá khứ nói lời cảm tạ. Phó Nôn ai một tiếng, "Ngươi nói ngươi làm gì lại hủy đi đồ vật?" Phó Tuyển nhấp miệng Ta chỉ là tò mò. Vệ riêng cảm thấy chính mình cũng không gì dùng. Rốt cuộc nói chuyện cũng không gì mặt mũi có thể cấp. Bất quá đại bá đối cô cô là thật sự hảo. Đánh tiểu liền tốt như vậy. Nhớ rõ đời trước cũng là. Vệ húc bắt đầu thu xếp nấu cơm. Phó tầm bọn họ cũng đều biết vệ thịnh an phải đi về. Là thực luyến tiếc. Cái này món đồ chơi ngươi không phải thích sao. Ngươi mang về đi. Chờ đến ăn tết chúng ta còn có thể thấy. Phó tầm hào phóng đem trong tay món đồ chơi đưa qua đi. Vệ thịnh an tiếp nhận tới. Cảm ơn ngươi phó tầm. Vệ Thành ở trong sân đi bộ vài vòng, đơn giản đi dạo một chút. Vệ Diên, ta nói ngươi như thế nào không muốn trở về đâu? Ở chỗ này nhiều thoải mái a. Vệ Diên chắp tay sau lưng, kia cũng không phải là sao. Ngự khí nhiều ít có chút thiếu tấu. Vệ Thành nghe thấy liền cảm thấy không thoải mái, rũ chân liền phải đá qua đi. Vệ Diên thay thính mắt tinh một cái đại tiểu hòa tử, lập tức liền trốn rồi qua đi, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, dù sao ở chỗ này, hắn bối phận đã bãi tại nơi này. Cái gì cứu ống ngoại, cha đều phải sang bên trạng, hắn liền hắn ra ra đều không sợ, còn có thể sợ bọn họ, thật là khôi hài đâu. Vệ thanh ca, ngươi nếu là lại khi dễ ta, ta liền đi cáo trạng, xem đường tỷ cùng nhị thẩm che chở ai. Vệ thanh bị hắn đột nhiên vô lại hành vi thật đúng là vô sỉ đến, ngươi năm nay cũng 17-8 đi, quá 2 năm cũng là muốn kết hôn sinh hài tử tuổi, ngươi như thế nào động bất động còn muốn cáo trạng, cùng phó tuyển không sai biết lắm. Vệ Diên nhưng cho rằng chính mình là cái đại thông minh. Hơn nữa ai muốn kết hôn à, hắn lại không có thích người, không đến 30 hắn là sẽ không suy xét kết hôn sự tình, đến nỗi cùng phó tuyển giống nhau, kia không phải bình thường sao. Nhi tử giống cha, hắn cha giống cứu cứu, dù sao mang chửi đi, mang đến cuối cùng, vẫn là mang chính hắn. Vệ thành ca, ngươi cũng chưa kết hôn, còn nói ta, ngươi có phải hay không nhiều ít có chút không bình thường. Vệ thành so với hắn tuổi lớn vài tuổi, nhiều năm cũng là ở nhà máy làm việc, kia sức lực vẫn là so với hắn hơi chút lớn hơn một ít. Sớn hắn không chú ý, liền một tay cấp kéo lại đây, hai cái cánh tay cấp ninh đến sau lưng. Ha ha, tiểu dạng, còn cùng ta đấu đâu? đâu? Ngươi cũng không nhìn xem ca ca ta đại ngươi vài tuổi, so ngươi ăn nhiều mấy năm cơm. Vệ riêng không phục, người này làm đánh lén, không đạo đức. Nhi thẩm, Nhi thẩm, đường tỷ, đường tỷ, cứu mạng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bắt đầu kêu người. Trần Thục Mai liền ở trong phòng bếp cùng vệ húc tán gẫu đâu, hai mẹ con đương nhiên là có rất nhiều nói. Liền nghe được bên ngoài vệ riêng gần cổ lên tê, hai ba bước liền đi ra, đứng ở cửa. Vệ thành trốn cũng vô pháp trốn. chân Thục Mai khí chỉ vào vệ thành, ngươi làm gì? Đương ca còn khi dễ người, buông tay. Vệ thành tiểu xem như lại lợi hại, lại hoan uổng, nhưng hắn nương tới, vẫn là bất đắc dĩ bắt tay buông ra. Vệ riêng chạy nhanh động động chính mình tiểu cánh tay, nhị thầm. Vệ thành ca hắn cũng không phải cố ý, ngài đừng nóng, giận, ta cánh tay chính là chỉ có một chút điểm đau, không nghiêm trọng. Vệ Thành nghe lời này cảm thấy không thật xấu, nhưng này sẽ như thế nào cảm thấy nào nào đều không đúng a. Quả nhiên, hắn đầu còn không có chuyển qua tới đâu. Trần Thục Mai liền tới đây nắm lỗ thay hắn. Vệ Thành, cho ngươi đệ đệ xin lỗi, ngươi như vậy đại kính, còn học được động thủ đánh người, ngươi có biết hay không vệ diên hiện tại vẫn là học y gì đâu, vạn nhất tay bị thương làm sao bây giờ. Liên ngươi này nhị cân trọng đầu có thể bồi khởi sao. Bị mắng máu cho phun đầu vệ Thành. Vệ Diên ở Trần Thục mai nhìn không tới địa phương hướng về phía vệ thành chớp chớp mắt người này vẫn luôn đều không thích chính mình từ phía trước liền cùng chính mình không qua được từ trước kính trọng hắn là trưởng bối, hiện tại hắn chính là nghị thông suốt vệ thành tiểu là cái thẳng tính sao có thể chịu được như vậy ủy khuất nương ngài chạy nhanh buông tay lô thay đầu ngài đừng nghe cái kia tiểu tử thúi hắn chính là cố ý hắn một chút cũng không đau vệ diên lại lập tức đổi cái biểu tình đáng thương vô cùng bộ dáng nhị thẩm ta thật sự không đau. Vệ Thành lần đầu tiên lĩnh giáo đến cái gì gọi là trà xanh, tuy rằng hắn còn hoàn toàn không biết cái này danh tử, nhưng đã thâm chịu nải hại. Trần Thục Mai nghe thấy hắn còn không biết hối cải, vệ duyên nhiều ngoan hải tử a, còn như vậy, nàng hôm nay một hai phải tấu hắn. Vệ Thành, ngươi nói ngươi sai rồi không? Vệ Thành ngại với chính mình lỗ thai còn ở người khác trong tay, chạy nhanh gật đầu, "Nương, ta sai rồi, thật sự, cầu ngài buông ra đi." Trần Thục Mai lúc này mới buông ra, "Ngươi, suốt ngày hai mươi mấy người" không xử đối tượng, không kết hôn, càng đừng nói sinh hài tử, ngươi này sẽ còn học được khi dễ đệ đệ, một bên đi thôi. Vệ Thanh ở xoa chính mình lỗ thay, hắn đương vẫn là mẹ hắn, động thủ là thật sự tàn nhẫn. Vệ Diên chạy nhanh tiến lên lôi kéo Trần Thục Mai, nhị thẩm đừng nóng giận, Vệ Thanh ca cũng không phải cố ý, hắn chính là còn không có lớn lên, lại cho hắn điểm thời gian liền thành. Trần Thục Mai thật hy vọng Vệ Diên là chính mình nhị tử, bé ngoan, làm nhị thẩm nhìn xem thủ đoạn còn có đau hay không. Vệ Diên chạy nhanh che lại, cũng chưa hồng, cũng không thể xem, không đau, một chút cũng không đau, nhị thẩm không cần phải xen vào ta. Trần Thục Mai lại đem đoan khí đặt ở vệ thành trên người. Ngươi cho ta thành thật điểm đi. Nói xong mới tiến trong phòng bếp. Vệ Diên cười đặc biệt sán lạn, hàm răng trắng dưới ánh mặt trời phi thường chói mắt. Vệ Thành ca, về sau chúng ta vẫn là đường động thủ, bằng không dễ dàng nộ thương đến trên người mình. Vệ Thành hung tận trừng hắn liếc mắt một cái, ta khuyên ngươi thừa dịp ta không đánh ngươi, chạy nhanh một bên đi bằng không ta thật sự muốn động thủ. Vệ Diên vội gật đầu, cái này khi dễ người muốn nắm chắc hảo một cái độ, bằng không sẽ dễ dàng lì phản. Hảo hảo, ta hiện tại liền đến một bên đi. Nói xong liền rất vui vẻ vào phòng, một trận không phế lực, chỉ bằng mượn chính mình thông minh đại nào thắng tuyệt đối, cái gì cứu lao ra hoàn toàn không hảo xử. Phó Tầm ở nhà chính đều có nghe được, xem hắn đường cứu cứu Đắc Y rào rạt bộ dáng, lại nhìn xem thân cứu cứu ủ rũ bộ dáng, hắn không có biện pháp quảng, rốt cuộc đều là cứu cứu. Trần Thục Mai đến trong phòng bếp còn ở cảm thán, "Vệ Húc, Vệ Diên thật là quá hiểu chuyện, Vệ Thành ban đầu không ai tương đối nhìn còn thành, hiện tại không được à. Vệ Húc không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể làm nàng nương như vậy, nhất định không phải gì chuyện tốt, hơn nữa lấy nàng đối Vệ Diên hiểu biết, hắn sao có thể có hại. "Nương, Vệ Diên thực thông minh." Trần Thục Mai tiếp tục nhặt rau, "Ta biết thông minh à, không người thông minh ra đều có thể ở bệnh viện đi làm, còn chính mình tham gia khảo thí." Vệ Húc không biết như thế nào trắng ra nói vẫn là tính vệ thành tương đối thẳng là cái một cây gần ngài đừng cùng hắn sinh khí không đáng đổi cái góc độ khuyên luôn là hảo chút trần thục mai đối chính mình tiểu nhi tử cũng liền vừa lòng một chút là cái hảo hài tử đáy lòng thiện lương ân nay phó tắc gì thời điểm tan tâm a nay cái không phải cuối tuần sao vệ húc tiếp tục cùng mặt trong nhà cũng không chuẩn bị thượng đồ ăn như vậy thời tiết thịt cũng không thể trước tiên mua chỉ có thể ngày mai lại nói Bất quá bọn họ cũng là muốn lại trụ thượng mấy ngày. Chúng ta cái này công tác nơi nào có cái gì thứ bảy trời ạ, có yêu cầu liền tùy thời qua đi. Ta ngày hôm qua cũng thượng một ngày ban, bất quá có thể đi làm làm việc chính là tốt. Rốt cuộc nếu có gì kiểm tra xuống dưới, chúng ta liền toàn bộ đến ngừng. Trần Thục Mai cũng biết hiện tại là gì tình huống, liền kia trong trường học đều không yên ổn. Vậy các ngươi năm nay không trở về nhà ăn tết. Vệ húc bắt đầu cán sợi mì, là, ta cùng phó tắc năm nay đều phải trụ ban phòng trừng trong nhà cũng chiếu cố không thượng. Trần Thục Mai có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải. Kia chờ đến vào mùa đông, ta ở nhà cho các ngươi làm chút thịt khô gì gửi lại đây. Vệ Húc gật đầu, cảm ơn nương. Trần Thục Mai cao hứng, tạ gì, chúng ta người một nhà. Vệ Thanh đến nhà chính liền không cùng Vệ Diên nói chuyện, muốn rời xa hắn. Vệ Diên còn một hai phải thấu đi lên, bởi vì biết hắn khẳng định sẽ không đối chính mình động thủ. Vệ Thanh ca, ăn cái cả cá chua không? Trong việc loại. Vệ Thanh cũng không tưởng để ý đến hắn, ngươi tốt nhất đừng cùng ta nói chuyện. Vệ Diên chỉ là đậu đậu hắn, hơn nữa nhiều có ý tư a, sinh khí làm gì? Ta vừa mới cũng là không có biện pháp, ra này hạ sách, ngươi nếu không cùng ta động thủ ta, ta khẳng định là sẽ không cáo trạng. Chúng ta hiện tại là thành toàn song, thế nào? Vệ Thanh híp mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không lại nẹn cái gì ý đồ xấu đi. Vệ Diên sách một tiếng, Vệ Thanh ca, ngươi xem liền lần này ta đậu ngươi, mặt khác thời điểm ta cũng không nhúc nhích quá thật sự. Đúng không? Vệ thành thế nhưng cảm thấy hắn nói có đạo lý, vậy được rồi, bất quá ta còn là không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Vệ Diên không nghĩ tới cứu ông ngoại còn khá tốt hống, thực sự có ý tứ. Phó tầm chỉ là không cẩn thận vây xem toàn bộ hành trình, chỉ có thể nói cứu cứu thật không hiểu biết đường cứu cứu, cùng với đường cứu cứu hiện tại càng ngày càng sẽ gặp người. Vệ Diên một quay đầu liền cùng phó tầm ánh mắt đánh vào cùng nhau, hắn vươn tới ngón tay chỉ chỉ, đại bá là thông minh nhất người, may mắn ngày thường hắn lời nói thiếu cũng sẽ không loạn lo chuyện bao đồng, cho nên hắn có đôi khi đậu phó tuyển thời điểm, hắn đều coi như không thấy được, nhưng hiện tại không giống nhau. ngươi xem ta làm gì? Phó tầm trước sau như một không nói chuyện, lại là yên lặng quay đầu trở về tiếp tục cùng vệ thịnh an chơi cờ, cái này nghỉ hẹ dạy hắn rất nhiều, hiện tại hai người chơi cờ vẫn là có thể. Vệ thánh nghe thấy hắn nói, cũng nhìn qua đi. Làm sao vậy? Vệ Diên lắc đầu, loại chuyện này vẫn là đừng nói tương đối hảo. Vạn nhất làm vệ thành biết có người so với hắn càng thông minh liền không hảo, hiện tại trong nhà chỉ có thể hắn tương đối thông minh, đang muốn đi đâu. Phó tác vừa mới vào nhà, vệ thành tới. Nương cũng tới rồi đi, trên đường thế nào? Có khỏe không? Vệ thành đôi cái này tỷ phu là không gì ý kiến, qua đi nhiệt tình nắm tay. Không có việc gì, trên đường đều hảo đâu, không cần nhớ mong, nương ở trong phòng bếp cùng tỷ cùng nhau nấu cơm đâu, ngươi lúc này mới tan tâm A. Phó tác biên lên áo sơ mi tay áo gật gật đầu, "Ân, trong sở hôm nay có một số việc." Vệ Thành rơ ngón tay cái lên, "Ta cảm thấy tỷ phu rất lợi hại, đặc biệt quan Vinh." Phó Tác rũi tay vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi cũng thực không tồi, ở nhà máy có phải hay không lại thăng." Vệ Thành không nghĩ tới tỷ phu cư nhiên biết, chính là cái đại tổ trưởng, phía trước là tiểu tổ trưởng, bất quá không tỷ phu làm sự tình vĩ đại. Phó Tác đẩy đẩy mắt kính, "Làm cái gì đều là vĩ đại, máy móc thượng mỗi cái đinh ốc đều thực mấu chốt, các ngươi mới là mấu chốt nhất." Vệ thanh thích cùng tỷ phu nói chuyện, hơn nữa hắn nói đều có thể làm chính mình cảm thấy chân thành. Vệ Diên liền nhìn trước mặt hai người, kẻ sướng người họa, hắn ra ra liền trước nay không như vậy khích lệ quá chính mình, thật là không công bằng A. Tỷ phu là còn muốn vội sao? Phó Tác dẫn theo bao, ơn, ta đến trong phòng lại vội sẽ, ngươi hiện tại ngồi nghỉ ngơi, có gì sự tìm vệ Diên, làm hắn làm. Hắn muốn là muốn ở trong sở tăng ca, nhưng là nghĩ hôm nay trong nhà tới khách nhân, vẫn là trở về tương đối hảo. Vệ Diên bị điểm danh, nhưng không cảm thấy nơi nào cao hứng, nhếch miệng cười cười. Vệ Thành cũng không dám tìm hắn, có thể đem chính mình tức chết. Thì Phu đi vội đi, ta khẳng định sẽ chiêu đãi tốt. Vệ Diên như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá biểu tình giống nhau, bàng thẳng. Phó Tác cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng hắn công tác buổi chiều muộn cấp, không có thời gian hỏi hắn, cũng chỉ là gật đầu ừ một tiếng, trả lời trong phòng đóng cửa công tác. Vệ Diên cười đặc biệt vui vẻ, xem đi, cuối cùng còn phải là hắn chiêu đãi. Vệ Thành không nghĩ để ý đến hắn, không cần chiêu đãi, đây là hắn thân tỉ gia, cùng vệ diên so, hắn quan hệ chính là gần nhiều. Ta chính mình sẽ uống nước, sẽ ăn cái gì, không cần người chiêu đãi. Vệ Diên thật sự rất muốn tỏ vẻ, hắn cũng không nghĩ chiêu đãi, nhưng hiện tại không phải vừa rồi, Ra Ra đã trở lại, hắn đôi chính mình quá hiểu biết, hơn nữa giống như Ra Ra đem chính mình coi như người một nhà, đôi chính mình yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, rõ ràng hắn hẳn là cái người ngoài tới, nghĩ lại cảm thấy rất kỳ quái, dứt khoát liền không nghĩ. Cũng không thể đường cơm ăn Không không, tỷ phu nói làm ta chiêu đãi ngươi Ta còn làm ớn, bằng không này nhiều không lễ phép ta Vệ thanh đô muốn chọc giận cười Ngươi không lễ phép thời điểm nhưng nhiều đi Cũng không gặp kia sẽ biết muốn lễ phép Ta nhưng chịu không dậy nổi Nhận được khởi nhận được khởi Vệ riêng mồm mép công phu từ trước đến nay lợi hại Hai người rằng co không giới liền bởi vì chiêu đãi sự tình Vốn dĩ hòa hoan quan hệ tại đây một khắc sụp đổ Phó tầm thật sự là không thể chịu đựng Vừa lúc hạ xong một văn cờ, khiến cho vệ thịnh an chính mình cùng chính mình hạ, hắn mới lại đây. Cứu cứu, ta đường cứu cứu hắn ngày thường không thế nào thông minh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhật. Vệ riêng cao mày, phó tầm chính là chưa bao giờ nói dối, giống nhau nói như vậy, đều là tâm lý lời nói, nguyên lai chính mình ở hắn tâm lý không thế nào thông minh. Tại sao lại như vậy, đại bá ngươi thật tàn nhẫn. Phó tầm chỉ là lại đây khuyên can, nhưng không có vệ riêng như vậy nhiều nội tâm diễn. Vệ thánh nghe thế sao nói? Nhưng thật ra cao hứng không ít. Không có việc gì, rốt cuộc ta mới là các ngươi thân cứu cứu, chúng ta cậu cháu là người một nhà. Vệ Diên liền biết hắn vẫn là bởi vì ghen ghét chính mình có thể ở chỗ này trụ hạ, còn theo chân bọn họ quan hệ như vậy hảo, chính là hắn là tôn tử A, kia lợi hại hơn được không? Phó tầm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta chính là người trưởng bối. Phó tầm chính là bởi vì là trưởng bối cho nên nói chuyện còn uyển chuyển rất nhiều. Ta nói như thế nào mới có thể biểu đạt càng chuẩn xác đâu. Vệ Diên cẩn thận ngẫm lại, như thế nào huyền chuyển hình dung chính mình không thông minh? Không đúng, chính là vì cái gì chính hắn tưởng. Ta nói chính là ngươi nói ta không thông minh là không đúng, ai làm ngươi còn ngẫm lại nói như thế nào a? Vệ Thanh này sẽ có ca, này có thể trị Vệ Diên người không phải có sao? Này đại cháu ngoại trai nhưng quá là người hiếm lạ, có thể nói, ngươi nói ngươi một cái trưởng bối cùng hài tử so đo cái gì a? Vệ Diên không nghĩ nói chuyện. Hơn nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó tầm xem hai người bọn họ lại náo loạn lên, tổng cảm thấy chính mình không nên lại đây. Bất quá các ngươi không cần cãi nhau, cha đang ở công tác, không thể quấy rầy đến. Vệ riêng cũng không dám, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám. Ta nhưng không có, ta còn là đi phòng bếp hỗ trợ đi. Nói xong đứng lên muốn đi. Vệ thành cũng chạy nhanh đứng lên đuổi kịp, hắn nhưng không yên tâm vệ riêng đến hắn nương trước mặt làm việc, kia không phải cho chính mình mách lẻo thủy sao. Ta cùng ngươi cùng đi. Vệ húc bên này chuẩn bị đã sớm không sai biệt lắm, cà chua trứng gà, cùng đậu que hàng canh, chính mình một hồi đem mì sợi vớt ra tới quá một chút nước lạnh, lại đem canh tới đi lên, ai nguyện ý ăn gì dạng, liền tới gì dạng. Hai người các ngươi lại đây làm gì? Vệ Diên cười cười, ta đến xem có cái gì có thể hỗ trợ. Vệ húc hư hạ, này đều mau làm tốt, ngươi cũng chỉ có thể lại đây giúp đỡ ăn, phó tác trở về không? Vệ Diên chạy nhanh trả lời, đã trở lại, nhưng giống như công tác rất bận, vừa trở về liền vào nhà công tác Vệ Húc biết hắn gần nhất ở đuổi một cái sống, đặc biệt vội. "Hành, ngươi không cần ở nhà chính đại xảo đại nháo a, bị quấy rầy đến." Vệ Diên đã bắt đầu rửa chén đũa, một hồi ăn cơm đều phải dùng, đó là khẳng định a, cho nên ta này không phải tới trong phòng bếp chơi sao? Trần Thục Mai càng xem cảm thấy Vệ Diên càng hiểu chuyện, còn biết chủ động quá hỗ trợ, không quấy rầy phó tắc công tác, Vệ thanh ở nhà có đôi khi ăn cơm đều tìm không thấy người. Gần nhất đại tẩu vẫn luôn ở cùng ta nói, Vệ Diên càng ngày càng hiểu chuyện. Công tác làm cũng càng ngày càng tốt, thật không sai. Vệ riêng bị khích lệ khiêm tốn cười cười, ta đây liền là bình thường công tác. Nhị thẩm tịnh khen ta. Trần Thục Mai nghe nói chuyện cũng cảm thấy hảo, hiện tại dù sao là nơi nào đều hảo. Giữa trưa ăn chính là lạnh mì sợi, không lạnh cũng không nhiệt, mì sợi còn kính đạo, canh làm rất có vị. Phó tác cơm nước xong liền lại đi rồi. Nương, ta này thật sự là vội, không có biện pháp ở nhà nhiều đãi. Trần Thục Mai đều lý giải, nàng khuê nữ cô gia đều là làm đại sự. Bởi vì ai cũng không thể chậm chễ, ngươi mau đi đi, không cần nhớ ta, ngươi vội ngươi. Phó tác lấy thượng bao, nhìn thoáng qua vệ húc mới đi. Ăn cơm xong, một đám liền đều ngủ rồi, rốt cuộc mùa hè dễ dàng mệt ra rời. Trần Thục Mai vệ thành ở chỗ này cũng không đãi hai ngày, liền lại vội vàng đi. Vệ húc đem người đưa đến ga tàu hỏa. Vệ riêng cùng vệ thành hai ngày này không thiếu ở nhà lan lộn, chỉ là phó tác vệ húc cùng Trần Thục Mai không biết, cũng liền phó tầm xem ở trong mắt, nhưng lại không có biện pháp khuyên. Vệ Thịnh An hiện tại đã thực hiểu chuyện. Coco, cảm ơn ngài. Vệ Húc duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Năm nay Coco ăn tết không thể trở về, không thấy được người. Bất quá sang năm nghỉ hè còn tới Coco trong nhà chơi. Vệ Diên cũng rất thích hắn, so phó tuyển hiểu chuyện, lại không phó tầm cái kiêm lịch thiên đầu dưa, quả thực là thực hiện hắn cảm nhận trung tốt nhất tiểu hài tử. Bởi vì có thể đùa với chơi, nói gì hắn đều sẽ khả năng tin tưởng. Vệ Thịnh An gật gật đầu. Coco tài kiến. Vệ Húc nhìn bọn họ lên xe lửa, chờ đến chuyến xuất phát mới cùng Vệ Diên cùng nhau trở về. Ngươi mấy ngày nay sao lại thế này? Lao cùng Vệ Thành phân cao thấp. Vệ Diên ai u một tiếng. Đường tỷ, ngươi này nhưng oan uổng ta, ngươi là vệ thành ca thân tỷ, cùng ta chính là cái đường, ta dám sao? Vệ Húc cũng không màng ở bên ngoài, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Sao? Ngươi còn muốn dùng phương pháp này kích ta à? Ngươi nhìn xem có hay không dùng. Vệ Diên liền biết mụ nội nó không mắc lửa. Này nãi nãi thật thông minh, vẫn là đúng sự thật giao đái. Là vệ thành ca trước cùng ta phân cao thấp, hắn một hai phải nói hắn là thân cứu cứu, ta là đường cứu cứu, không hắn quan hệ gần. Nói chuyện, hai người thượng xe buýt. Vệ húc tìm vị trí ngồi xuống, ngươi nhưng tiểu tâm đi, ngươi tỷ phu đã biết, hắn chính là mấy ngày nay vội, không có thời gian quản ngươi, chờ hắn bên này đẳng ra tới tay, ngươi nhưng đừng tìm ta cầu tình. Vệ riêng cho rằng hắn ra ra không biết đâu, tỷ, ngươi có cứu hay không ta? Ta thật là hoan uổng. Vệ húc hiểu rõ liếc hắn một cái. Vệ diên liền lại chạy nhanh giao đái. Ta chính là đầu đầu hắn. Dùng điểm tiểu nữ kế, đường tỷ, Chẳng lẽ ngươi không khen ta thông minh sao? Vệ húc liền biết, nhưng nghĩ đến hắn cũng không biết chính mình biết hắn là ai. Lại sợ hắn nghĩ nhiều, cảm thấy bọn họ đối hắn không tốt. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta là đem ngươi coi như thân đệ đệ đối đái. Vệ thành tiểu là như thế này. Hắn ban đầu bởi vì ngươi khi còn nhỏ trải qua hôn trướng sự vẫn luôn đều không thích ngươi. Hơn nữa hắn cũng không cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt quá, không hiểu biết người thay đổi cũng là bình thường, nhưng là ngươi như vậy đầu hắn có phải hay không có chút không đúng. Vệ Diên tưởng nói đúng tới, nhưng là nghĩ đến hắn ra ra, liền chạy nhanh thừa nhận sai lầm. Đường tỷ, ta biết sai rồi, cái kia giúp đỡ. Vệ húc cũng là cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này, thật là phi thường sợ hại phó tắc ca. Hảo, ta sẽ truyền đạt, đến nỗi kết quả thế nào, ngươi tự cầu nhiều phú. Vệ Diên nhấp miệng. Hắn còn tưởng rằng ra ra không biết đâu, nguyên lai like đều xem ở trong mắt, thật là gừng càng già càng cay, đáng thương nhất chính là hắn này khối nội cương. Qua hai ngày, Trần Thục Mai bọn họ ba cái về đến nhà. Vệ thụ lâm trước tiên thu được điện báo, biết nào tranh xe lửa, ở ga tàu hỏa chờ tiếp người. Này đâu? Nhìn đến bọn họ lúc sau, liền vây vây tay, qua đi cũng không tiếp đồ vật, đều làm vệ thành cầm. Trần Thục Mai một hồi tới nghĩ đến sự tình, hai ngày này hảo tâm tình cũng chưa, trong nhà gì dạng A. Vệ thụ lâm khủ khủ hai tiếng, còn có thể gì dạng, liền như vậy bái. Nói xong nhìn xem vệ thịnh an, đi rồi hai nguyệt, nhìn trường cao còn chắc nịch không ít. Thật không sai, ở ngươi cô cô ra chơi cao hưng không. Vệ thịnh an gật đầu, ừ, cô cô ra thực hảo chơi, phó tầm cũng là. Vệ thụ lâm liền biết khẳng định hảo, vậy ngươi lần sau còn có thể đi. Nói xong nhìn nhà mình tức phụ sắc mặt khó coi, cũng không hề nói thêm cái gì. Một đường đi trở về đi, cũng không ngồi xe buýt, chủ yếu là cũng không xa. Vệ Thành là mệt muốn chết rồi, hắn lần đầu tiên ra xa nhà, ngay từ đầu đi thời điểm vẫn là rất cao hứng, lần này lai lịch thượng liền cảm thấy thực tra tấn người, về đến nhà hành lý một ném, liền nằm liệt trên giường. Trần Thục Mai đá đá hắn chân, chạy nhanh đi tắm rửa, đều là vị. Vệ Thành thật sự là không động đậy. Nương, làm ta nghỉ một lát. Trần Thục Mai cũng không để ý đến hắn. Vệ thụ lâm ngồi ở một bên, người đi hai ngày này, thông ra bên kia lại đây một chuyến. Nói là làm thịnh an trở về lúc sau đi xem dư phượng, cảm thấy trái tim băng giá, tốt xấu cũng là hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, bởi vì điểm này việc nhỏ ghi hận độ lượng quá tiểu. Trần Thục Mai nghe hừ lạnh một tiếng, cái gì tốt xấu đều làm cho bọn họ nói, liền không ai đau lòng đau lòng hải tử, vì sao hải tử sẽ ngắn ngủn mấy ngày là có thể gây thành như vậy, này đi hai nguyệt cũng không ai quan tâm quá có được không. Vệ thụ lâm than một tiếng khí, ngươi cũng đừng tức giận, nếu chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng muốn thịnh còn đâu nơi này. Liền không cùng bên kia sinh khí, Thịnh An cũng không cần qua đi xem. Vệ Thịnh An kỳ thật ở cửa đều nghe xong, lúc này mới đi ra ngoài. Gia Gia nãi nãi, ta đi xem, ta hẳn là cùng nàng xin lỗi. Hắn đã biết chính mình là có sai, hơn nữa không thể trốn tránh vấn đề, muốn chính diện giải quyết. Gia Gia nãi nãi cũng không thể vĩnh viễn đứng ở hắn phía trước, ngược lại hắn phải bảo vệ Gia Gia nãi nãi. Trần Thục Mai đau lòng tôn tử, ngươi đi theo nàng xin lỗi. Vậy ngươi ngẫm lại nàng khả năng sẽ đối với ngươi thế nào? chủ yếu là không nghĩ làm hắn chịu bị khuất. Vệ thịnh an lắc đầu, ngại ngại ta không sợ. Phó tầm chính là như vậy nói với hắn, giải quyết vấn đề mới là chính yếu, sở hữu vấn đề tới chính là phải bị giải quyết. Phó tầm kỳ thật không phải nhằm vào chuyện này, hắn chỉ là đứng ở chính mình góc độ, lấy chính mình tiềm thức khoa học tự nhiên tư duy hình thức đi giảng. Trần Thục Mai ôm hải tử, hảo, kia chờ đến ngày mai buổi sáng, chúng ta mang ngươi qua đi, yên tâm hà, hết thể đều có ra ra ngại ngại đâu. Vệ Thịnh An liền càng không sợ, bên người có rất nhiều người đối hắn đều thực hảo. Vệ Thành thật sự quá mệt mỏi, xe lửa thượng cũng không ngủ hảo, này sẽ vừa mới ngủ, liền lại bị đánh thức. Vệ Thành, đi tắm rửa, tẩy xong ngủ tiếp, ngươi nhìn xem ngươi đều ngủ hơn một giờ. Trần Thục Mai cùng Vệ Thịnh An đều đã thu thập hảo. Vệ Thành cho rằng chính mình chỉ ngủ một hồi, ai biết đều qua đi lâu như vậy. Hảo Hảo, ta hiện tại liền lên. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong. Trần Thục Mai cùng vệ thụ lâm liền mang theo vệ thịnh an qua đi. Vệ thành vẫn là không tán đồng, nhưng trong nhà không hắn nói chuyện phân, chính là hắn từng có đi phân. Vệ châu ở nhà chiếu cố tức phụ đâu, rốt cuộc hắn mẹ vợ bên kia cũng không lại đây, hắn nương chiếu cố một tháng tử, cũng không thể vẫn luôn làm hắn nương chiếu cô à, nhìn đến hắn cha mẹ lại đây vẫn là rất cao hứng. Nương, cha, các ngươi lại đây, mau vào phòng ngồi. Trần Thục Mai thiếu chút nữa nói, đừng gọi ta nương, ta không phải ngươi nương, vẫn là nhịn xuống tới. Dư phượng cùng hài tử gần nhất như thế nào a? Vệ Châu cũng nhìn đến ở phía sau vệ thịnh an, như như mày, đều khá tốt, hài tử hiện tại an bụ bấm. Trần Thục Mai nga một tiếng, đi vào nhà chính lại quẹo vào đến buồng trong. Dư phượng ôm hài tử ở trên giường chơi đâu? Nương tới, bình an cũng là vừa rồi tỉnh. Trần Thục Mai nhìn thoáng qua hài tử, hài tử lại đáng yêu, nhưng cũng bởi vì phía trước phát sinh sự tình, làm người cảm thấy không cao hứng. Thật ngoan, thịnh an từ dự chung đã trở lại. Lại đây nhìn xem ngươi Dư Phượng nghe được tên Trên mặt cười liền không có Nâng lên tới mỹ mắt liếc hắn một cái Kia sẽ sự tình nàng nhưng nhớ kỹ đâu Vì người khác, chống đối nàng Chính mình chính là mẹ ruột Sinh dưỡng hắn chẳng lẽ không công lao còn không có khổ lao sao Còn biết trở về Trần Thục Mai nghe thấy lời này Liền có chút không chế không được chính mình tính tình Vệ Thịnh An đứng ở nàng trước mặt Nương, thực xin lỗi Ta lúc ấy không nên như vậy cùng ngài nói chuyện Không có suy xét đến ngài thân thể Vệ châu đứng ở bên cạnh nghe được nhi tử nói như vậy, vẫn là rất vui vẻ. Phượng, hài tử đều nhận sai, ngươi nhưng đừng cùng Hải tử giống nhau ha, bọn họ ca hai còn không có gặp qua đi, mau, thân cận thân cận. Dư Phượng cũng không dám đem Hải tử cho hắn xem, nói không chừng trong lòng sao tưởng đâu, vạn nhất thương đến làm sao bây giờ. Trần Thục Mai xem nàng như vậy, liền tưởng lôi kéo vệ thịnh an trực tiếp đi. Dư Phượng nhếch môi, ngươi nay cái liền từ ngươi già ra nãi nãi trong nhà dọn về đến đây đi. Rốt cuộc ngươi cũng là từ ta trên người ngã xuống thịt, dù sao cũng phải người một nhà sinh hoạt. Nàng nương nói, không thể đem hải tử ném cho cha mẹ chồng. Nói nữa đi dự chung lâu như vậy, cô em chồng không biết như thế nào dạy hắn đâu. Vệ Thịnh An không có gì cảm xúc phập phồng, ta sẽ không dọn về tới, ta về sau sẽ đi theo gia gian mãi mãi quá, chờ đến gia gian mãi mãi tuổi lớn hơn nữa, ta có thể công tác thời điểm, sẽ cùng cô cô thúc thúc giống nhau, cấp gia gian mãi mãi dưỡng lão, đương nhiên ta cũng sẽ cho các người dưỡng lão. Bởi vì các ngươi là ta thân sinh cha mẹ. Lời này nói thực lưu sướng, vừa thấy chính là ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều lần. Ở đây người đều kinh ngạc tới rồi, Trần Thục Mai vệ thụ lâm bọn họ cũng không biết, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Dư phượng nghe thấy lập tức liền muốn động thủ, cầm lấy tới trên giường một cái trống bỏi liền phải ném qua đi. Vệ châu chạy nhanh ngăn lại tới. Cũng không thể đánh hài tử. Dư phượng tức chết rồi, ngươi đừng ngăn đón ta, nghe một chút cái này nhãi danh nói như thế nào nói, ta là hắn mẹ ruột. Có như vậy cùng mẹ ruột nói chuyện sao? Trần Thục Mẫn cũng đem vệ thịnh an kéo đến phía sau. Dư Phượng nhìn liền sinh khí, nàng nương nói rất đúng, khẳng định là nàng bà bà suối rụ, bằng không như thế nào một lòng liền hướng về bên kia. Vệ thịnh an không sợ nàng đánh chính mình, từ Trần Thục Mai mặt sau ra tới. Nương, ngài sinh khí muốn đánh ta cũng nên, chính là ta tưởng nói, ta cùng ngài cãi nhau, là bởi vì ngài có đệ đệ, đều không có chiếu cô đến ta nghĩ như thế nào, ta là cái tiểu hải tử. Nhưng ta cũng sẽ nghĩ nhiều chương 38 bánh trung thu chi tranh Tập tục còn sót lại khí đều thiếu chút nữa Không chế không được chính mình duỗi tay liền phải đánh vệ thịnh an Vệ thịnh an không có trốn Liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng Vẫn không núp đích Chính là toàn bộ đều phải khiên xuống dưới Hảo, hảo, ngươi là trưởng thành Cánh nạnh, là rời đi ta có thể tồn tại Đúng không, ngươi cứ đi Ta về sau đều không nghĩ nhìn thấy ngươi Ngươi cùng ta cũng không quan hệ Vệ Thịnh An bình tĩnh không giống như là tuổi này hài tử, mặc kệ ngài nói như thế nào, ta đều là ngài hài tử, về sau cũng sẽ chỉ mình nghĩa vụ. Trần Thục Mai đã rớt nước mắt, lại nói tiếp vẫn là đau lòng hài tử. Vệ Châu, Dư Phượng, hai người các ngươi cũng đều căng miệng, ta cái này đương nương vốn là không muốn quản. Dư Phượng ngươi gả tiến vào nhiều năm như vậy, ta khi nào đối với ngươi nói qua lời nói nặng, các ngươi hai vợ chồng có cái gì không tốt, chỉ cần mở miệng, ta đều sẽ giúp đỡ, nhưng chuyện này làm thật sự kỳ cục. Nói xong còn thật mạnh chụp một chút cái bàn. Dư Phượng tuy rằng ngoan cố, sau lưng lại nói như thế nào, làm cho mặt, vẫn là sẽ không nói cái gì hôn lời nói. Nương, chúng ta cũng là khó xử a này không phải nhật tử khổ sở sao. Trần Thục Mai nghe thấy lời này liền cảm thấy cùng đánh giám giống nhau. Các ngươi nhật tử nơi nào khổ sở, ta cùng cha ngươi đều có tiền hưu, vệ thành mỗi tháng đều cho ta tiền. Hai người các ngươi tiền lương ta trước nay không muốn quá, ngươi nói chính mình mang thai, ta lập tức liền mang thịnh an. Toàn lực trợ giúp các ngươi, các ngươi đâu? Các ngươi đều 30 tuổi người, là đương cha mẹ người sao? Vệ châu nhìn chính mình mẹ ruột như vậy sinh khí, dối tay lôi kéo liền tưởng khuyên nhủ, Nương, đừng nóng giận A. Trần Thục Mai trực tiếp ném ra hắn tay, các ngươi đem thịnh sắp đặt đến ta nơi đó, đi xem qua hắn sao? Có tân, này lao đại liền không phải các ngươi sinh dưỡng sao? Ta thật là không biết các ngươi nghĩ như thế nào, hắn là cái hài tử, đúng là yêu cầu các ngươi cha mẹ thời điểm. Dư Phượng đang muốn mở miệng vì chính mình biện giải. Trần Thục Mai trực tiếp đánh gãy, đừng nói nhật tử không hảo quá, năm đó ta cùng cha ngươi nhật tử cũng không hảo quá, nhưng cũng không phải đem bọn họ ba cái đều nuôi lớn, vệ húc không phải làm theo tiền đồ thi đậu đại học, các ngươi hiện tại nhật tử đã hảo quá rất nhiều, đừng không biết cảm ơn. Vệ Thanh ở phía sau nhìn, nghe thấy hắn nương nói chuyện, đã rất muốn vỗ tay, nhưng cái này trường hợp không được. Trong phòng này sẽ rất là an tĩnh. Trần Thục Mai than một tiếng khí, Ta hôm nay mang theo Hải tử tới, là chính hắn dẫn theo lại đây, ngươi cũng không cần cảm thấy chúng ta bên này người như thế nào nói với hắn cái gì, không ai nói qua gì, hắn đi thời điểm trong lòng khó chịu, mấy ngày thời gian đều gầy xuống dưới, đến vệ húc trong nhà đãi một cái nghỉ hè, nhân tài ăn béo trưởng cào không ít. Vệ châu xem hắn nương, dư phượng nghĩ sao nói vậy, hai chúng ta cũng đều biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy, làm Thịnh An trở về đi, như vậy đi theo các ngươi cũng không giống một chuyện. Vệ Thịnh An trực tiếp lắc đầu, Không, ta tưởng đi theo ra ra nãi nãi, cha mẹ ở nhà chiếu cố hắn đi, ta đã trưởng thành. Trần Thục Mai cũng ừ một tiếng, nay cái liền không ở nhà ngươi ăn cơm, nếu nói cho hết lời, chúng ta liền trở về. Vệ Châu nhìn thoáng qua ngoan cố dư phượng, lại nhìn xem đi cha mẹ, không có biện pháp, chạy nhanh theo đi lên. Cha, nương, nếu không ở nhà ăn đi, ta nay cái còn mua một con gà đâu, vừa lúc hầm thượng một nồi thịt. Trần Thục Mai mặc kệ hắn, chính ngươi ăn đi, chúng ta về nhà ăn. Vệ thịnh an từ đầu đến cuối cũng chưa khóc không nháo, cảm xúc thực ổn định, cha, ngài trở về đi, ta có thời gian sẽ trở về xem các ngươi. Vệ Châu cảm xúc phức tạp nhìn hắn, sờ sờ hắn đầu, không nghĩ tới liền một chuyện nhỏ, như thế nào liền đi đến hiện tại này một bước đâu. Ngươi nương hiện tại ở nổi nóng, nàng trong lòng không qua được cái kia khảm, ngươi không cần sinh khí, về sau có chuyện gì lại đây tìm cha. Vệ thịnh an ừ một tiếng, liền không có nói nữa, đến nỗi tìm không tìm, cũng không ai biết. Trần Thục Mai mang theo bọn họ lại đi trở về đi, người một nhà trên đường đều thực an tĩnh, tuy rằng nhìn như giải quyết, nhưng vấn đề vẫn là có rất nhiều. Dư Phượng ở nhà ôm Tiểu Nhi tử khóc. Vệ Châu trở lại trong phòng thời điểm than một tiếng khí. Lúc ấy chúng ta liền không nên đem hắn đưa đến cha mẹ chạy đi đâu, Tiểu Hài tử cha mẹ không ở bên người khẳng định là không được. Dư Phượng hừ một tiếng. Vậy ngươi là không thấy được hắn đứng ở ta trước mặt cùng ta cãi nhau bộ dáng, kia cũng không phải là ta dưỡng mấy năm Nhi tử, ta là hắn mẹ ruột. Nói xong lại hít sâu một hơi, tính, không đề cập tới hắn, coi như không hắn đứa con trai này. Vệ châu lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn không cảm thấy liền như vậy điểm sự tình có thể nháo đến bây giờ tình trạng này. Đừng nói cái này khí lời nói, không đáng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cấp nhi tử xin lỗi, rốt cuộc chuyện này hắn là có sai, nhưng chúng ta cũng có sai, an tiết thời điểm vệ húc liền nhắc nhở qua ta. Dư phượng bị hắn như vậy vừa nói, lại ngẫm lại vừa mới nhi tử biểu tình, có chút dao động. Nhưng mở miệng vẫn là thực kiên trì, nào có cha mẹ cấp hải tử xin lỗi, ta nhưng chưa thấy qua, không cần quan hắn. Vệ châu cảm thấy vẫn là muốn nhiều khuyên nhủ, luôn là sẽ tốt. Ta đi hầm gà ăn, ngươi một hồi ăn nhiều một chút, hảo bổ bổ. Dư phượng ừ một tiếng, gật đầu. Vệ húc từ bọn họ đi rồi liền viết thư lại đây, rốt cuộc tin tương đối chậm, tin đến thời điểm, sự tình phỏng trừng cũng có lạc. Phó tuyển xem hắn nương ở viết đồ vật, chính mình trong tay cầm một cây bánh quẩy rung đùi đắc ý đến bên cạnh, trước nhìn nhìn tuy rằng cũng là xem không hiểu. Vệ húc ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi tới làm gì? Phó tuyển rối tay đem chính mình trong tay bánh quẩy đưa qua đi, nương, ăn bánh quẩy sao? Vệ húc không phải ghét bỏ hắn, là thật sự không muốn ăn, chính ngươi ăn đi, này cơm sáng mới qua đi bao lâu à, ngươi như thế nào lại đói bụng? Hôm nay buổi sáng hắn cùng vệ diên xảo muốn ăn bánh quẩy, đi tiệm cơm quốc doanh mua, không ăn xong, còn giữ lại mấy cây, hắn đây là lại lấy ra tới ăn. Phó tuyển nga một tiếng. Vệ húc xem hắn ăn cái gì thời điểm cũng là rất ngoan, cười cười, như thế nào, muốn nhìn một chút ta viết cái gì. Phó tuyển lắc lắc chính mình đầu nhỏ, ta chỉ là nhìn xem nương đang làm cái gì. Vệ húc viết tin cũng cũng chỉ có một cái kết thúc ngữ, viết thượng, điệp hảo liền phong tới phong thư, ta cho ngươi cấp bà ngoại viết thư đâu, hỏi một chút ngươi thỉnh an biểu ca sự tình. Phó tuyển này một hồi thời gian, một cây bánh quẩy cũng ăn không sai biệt lắm, ta còn quái tưởng hắn. Nói xong một câu không đầu không đuôi nói liền lại xoay người chạy vội chơi. Vệ húc cầm phong thư đi ra ngoài, cũng không quản tiểu hài tử, mỗi ngày đều rất nhàn, thu thập hào đi nhà chính. Phó tầm chính mình ở thu thập đi học phải dùng đồ vật. Vệ húc đến biêu cục gửi thư trở về liền nhìn đến vệ diên đã đã trở lại, trong viện trên bàn thả rất nhiều thư. Phó tác bên kia thật vất vả vội xong có thời gian quản giáo vệ diên Vệ diên là cái loại này thu không được chính mình người, bởi vì biết chính mình mấy ngày nay cũng xác thật quá mức rất nhiều. Cho nên hiện tại đang ở chuộc tội chung, làm làm gì liền làm gì, đặc biệt nghe lời. Nhiều như vậy thư, ngươi nơi nào làm ra. Vệ riêng mệnh ngồi ở trên ghế, ta tỷ phu làm ta dọn về tới, đều là hắn làm cho, toàn bộ đều là học y hề phương mặt, hắn nói làm ta xem, gì thời điểm xem xong liền tính là kết thúc. Phó tầm vừa mới cấp phó tuyển tẩy xong tay, bọn họ cũng đều thò qua tới xem náo nhiệt. Phó tuyển ăn một cây bánh quẩy, lại ăn mấy khối bánh quy, nhìn này mặt trên thư, hoa một tiếng. Đường cứu cứu thật là lợi hại, có thể xem xong. Vệ diên trợn trắng mắt, hắn không được, hắn xem không xong, hắn không lợi hại. Phó tầm dối tay lấy lại đây một quyển, học y là kiện thực vất vả sự tình, rất nhiều đồ vật đều là không thể qua loa, không thể làm lỗi. Đường cứu cứu, chúc ngươi vận may. Vệ diên than một tiếng khí, ta được không vận không biết, nhưng ta cảm thấy tương lai mấy năm ta đều sẽ bị mệt chết. Vệ húc cũng nhìn một chút, này thật đúng là làm khó phó tắc. Không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy thư. Ngươi hảo hảo xem đi, đừng cô phụ ngươi tỷ phu một mảnh tâm ý. Hắn còn không biết phí bao lớn kính cho ngươi làm ra đâu. Vệ Diên nhìn Lam Lam không trùng, này phúc khí hắn nếu không khởi a. Vì cái gì muốn lao lực, ta hoàn toàn có thể không ngưỡng kính. Thật sự. Vệ Húc duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi hảo hảo học, về sau khẳng định sẽ chỗ hữu dụng, học được tri thức mới là chính mình. Vệ Diên biết này đạo lý, nhưng đạo lý là đạo lý biết cũng khẳng định sẽ không dùng. Đường tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể xem xong sao? Vệ Húc kiên định gật đầu, ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể, ngươi như vậy thông minh. Phó tuyển thật sự đứng ở một bên, nương nói dối, Đường Cứu Cứu không thông minh. Vệ Diên cảm thấy chính mình lại bị thương tổn, hắn nơi nào không thông minh? Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ta là ngươi trưởng bối. Phó tuyển chỉ chỉ Phó Tầm, ta nghe ta đại ca nói, không phải chính mình nói. Vệ Diên liền biết Hắn về điểm này không tốt đánh giá đều là bởi vì Phó Tầm. Vệ Húc xem bọn họ mấy cái lại muốn xào lên, "Hảo, đừng nói, ngươi chạy nhanh đối này đó thư làm phân loại, sau đó lúc đầu hẳn là xem loại nào, đều làm tốt phân loại là được." Vệ Diên nhận mệnh gật gật đầu, hắn lại chạy không thoát, "Hảo đi, Phó Tầm, ngươi tới giúp ta." Phó Tầm không có thoái thác, cầm lấy tới thư liền nhìn lên, chính là Đường Cứu Cứu, "Ngươi biết này đó là ngươi lúc đầu muốn xem sao?" Vệ Diên cảm thấy đây là cái hảo vấn đề. Hắn văn hóa trình độ không đủ, ta ngẫm lại. Vệ Húc nhìn bọn họ lắc đầu, ngươi tỷ phu cho ngươi làm ghi chú không? Hoặc là cho ngươi thư đơn không? Ngươi tìm xem. Vệ Diên nga một tiếng, hắn nghĩ tới, là cho một trương giấy tới, hắn tùy tay tắt trong túi, lấy ra tới vừa thấy chính là thư đơn danh sách cùng với lúc đầu thư học tập. Tìm được rồi. Vệ Húc nhìn hắn, ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi. Phó Tầm cùng Vệ Diên ở trong sân bắt đầu làm việc. Phó Tuyển ở bên cạnh làm trở ngại chứ không giúp gì. Vệ húc ở trong phòng thu thập nhà ở. Phó ngôn chính mình chơi, nàng theo chân bọn họ chơi không đến cùng đi. Vệ Diên nhìn này mặt trên thư danh, phó tuyển, về sau ta muốn luyện tập kim kim, liền dùng ngươi cánh tay thí. Phó tuyển nghe xong đều ngây ngẩn cả người, trực tiếp mày nhăn chặt, dôi tay theo bản năng che lại chính mình tiểu cánh tay. Ta không cần, đau quá. Vệ Diên xem hắn như vậy sợ hãi, đắc ý cười cười, không cần cũng đến muốn, ngươi luôn là phải vì ta làm ra điểm cái gì đi. Phó tuyển nhìn xem Phó Tầm, lại suy nghĩ một chút. Ngươi dùng chính ngươi cánh tay, ngươi cũng có. Vệ Diên biên thu thập thư biên đầu hắn, ta cánh tay không dùng tốt, vẫn là dùng người khác tương đối hảo. Phó tuyển loa một tiếng liền khóc lóc chạy tiến nhà chính, vừa chạy vừa kêu. Phó Tầm nghe thấy thanh âm này liền hoảng sợ, bất đắc dĩ nhìn xem Vệ Diên, Đường cứu cứu, ngươi đừng đầu hắn, chờ ta cha trở về, nếu là cáo ngươi trạng, làm sao? Vệ Diên hừ một tiếng, không nói chuyện. Vệ Húc cũng là bị hoảng sợ, sao? Phó tuyển đặng đặng chạy vào, một phen ôm vệ húc đùi, nương, đường cứu cứu phải dùng kim đâm ta, hắn là hư cứu cứu. Vệ húc bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn, đứa nhỏ này liền một hồi không thấy, liền bắt đầu loạn hù doa người. Không có việc gì, hắn không dám. Vệ húc lại hướng cửa nhìn nhìn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vệ diên, ngươi đậu hắn làm gì à? Vệ diên ôm sửa sang lại tốt nhóm đầu tiên thư vào nhà, đường tỷ, ta chính là cùng hắn khai cái tiểu vui đùa, như vậy sinh khí làm gì? Ngươi liền lăng đi, ngươi tỷ phu cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Vệ Húc hống hảo phó tuyển về sau làm chính hắn đi chơi, đừng phản ứng vệ Diên. Vệ Diên nghĩ đến này vẫn là thực nghi hoặc, hắn tỷ phu quản hắn cũng xác thật quá nghiêm khắc, kỳ thật hắn rất ít sẽ như vậy quản chính mình, đem thư từng cuốn phóng tới chính mình trong phòng trên giá, sau đó lại chạy ra tới, đứng ở vệ Húc bên người. Đường tỷ, ta cảm thấy có cái vấn đề. Vệ Húc cho rằng hắn lại là cái gì không đáng tin cậy vấn đề, cũng chưa ngẩng đầu xem hắn, nói Vệ Diên ngẫm lại, sau đó châm trước một chút dùng từ. "Đường tỷ, ta cảm thấy ta tỷ phu không thích hợp, hắn đối ta quá nghiêm khắc, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn giống nhau sẽ không quản như vậy nhiều không thân cận người sự tình." Hắn chính là nói ra tới chính mình suy đoán, cũng chỉ là nói nói mà thôi. Vệ Húc làm việc tay trực tiếp liền cứng lại rồi, cái này Vệ Diên hẳn là không biết đi. Nghi hoặc nhìn hắn hai mắt, vẫn là chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. "Ngươi vừa mới tới thời điểm, ngươi tỷ phu xác thật không thế nào quả ngươi." sau lại ngươi cứu người một nhà hai lần, kia chẳng phải là đem ngươi đương ra nhân sao? Ngươi ở chỗ này loạn tưởng cái gì, có thời gian này còn không đi làm việc. Vệ diên nghe xong cũng cảm thấy mãi mãi nói rất đúng. Cũng là, vậy được rồi, ta tiếp tục liền lộn thư. Nói xong chính mình lại đến trong viện đi. Vệ húc đứng thẳng thân thể, hướng cửa xem hắn, cái này vệ diên đầu có đôi khi còn có chút mạc danh linh quang. Vệ diên vô tâm không phổi cầm thư tới xem. Phó tầm khai giảng thượng năm hai. Phó ngôn mới 5 tuổi, trở lên học cũng muốn sang năm, phó tuyển liền càng không cần phải nói. Vệ húc cũng thu được thủ đô gửi thư, nói là trong nhà đều đã rửa theo phía trước giảng an bài hảo, khác nhưng thật ra không có lại nói, như vậy liền biết, khẳng định là có vấn đề. Chờ đến buổi tối phó tắc tan tầm trở về thời điểm, vệ húc còn cùng phó tắc nói chuyện này. Vệ Diên nhưng thật ra không có khác phỏng đoán, bất quá hắn đối với ngươi cũng rất hiểu biết ta. Phó tắc cười cười, đúng vậy, ta dẫn hắn bao lâu? Hắn đối ta tính tình luôn luôn là nhất hiểu biết, làm gì thời điểm sẽ bị đánh, điểm mấu chốt ở nơi nào, rõ ràng. Vệ Húc nhìn xem ở nhà chính đọc sách vệ diên, kỳ thật hắn hiện tại có thay đổi rất nhiều, ta cảm thấy giáo dục phi thường thành công. Phó Tắc cũng là có chút vừa lòng, nhưng không phải thực vừa lòng. Nhìn nhìn lại đi, vạn nhất kiêu ngạo đâu? Thời gian quá cũng mau, đảo mắt tới rồi Tết Trung Thu. Vệ Diên trước tiên hướng trong nhà đi tìm, còn cấp nhiều gửi chút tiền. Vệ Húc, Phó Tắc. Bọn họ trong sở đều đã phát tiết trung thu bánh trung thu năm nhân, đặc biệt hương, tô hương lại giòn. Vệ riêng đối cái này bánh trung thu năm nhân tương đương bài xích, đi vào nơi này mỗi năm bánh trung thu trừ bỏ năm nhân cũng không khác, hắn vẫn luôn kiên trì cũng chưa ăn. Buổi tối hầm thịt gà, ăn cơm xong, người một nhà ngồi ở nhà chính ăn bánh trung thu xem ánh trăng. Phó tuyển cầm một khối bánh trung thu ăn mùi ngon, nhìn vệ riêng là một ngụm đều không ăn, đi đến hắn bên người. Đường cứu cứu, ăn bánh trung thu A, đặc biệt hương. Vệ Diên nhìn này vòng tròn lớn mâm bánh trung thu năm nhân, ngươi mặt đều phải so nó lớn, ngươi còn ăn bánh trung thu đâu? Phó Tác nghe thấy lời này ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vệ Diên chạy nhanh cắm miệng, Ra Ra không thể treo vào Hảo đi, ai làm phó tuyển có thân cha che chở đâu, đâu giống chính mình. Thật đáng thương, ta không ăn, chính ngươi ăn đi, ta đọc sách đâu. Phó tuyển không phải cái biết khó mà lui người, giờ bánh trung thu một hai phải làm Vệ Diên ăn, hơn nữa Đường Cứu Cứu thích ăn, hắn cũng thích ăn, kia chính mình thích ăn. Đường cứu cứu hẳn là cũng thích ăn, cho nên nhất định phải làm hắn ăn. Vệ riêng nếu biết là nguyên nhân này, phỏng chừng có thể tức chết. Phó tuyển vương tới tay nhỏ ở chính mình bánh trung thu thượng bẻ ra tới một chút đưa cho hắn, đường cứu cứu ăn. Đôi mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn thực chờ mong. Vệ riêng thật sự không có cách nào cự tuyệt hắn, bất đắc dĩ duỗi tay nhận lấy, bị buộc bất đắc dĩ nhìn lại xem, sau đó vẫn là ăn. Bất quá cái này thật đúng là chính là ăn ngon, so với hắn đời trước ăn đều hương. Trọng điểm là đặc biệt xúc giòn. Vì cái gì đời trước ăn như vậy khó ăn. Rồi tay lại ở phó tuyển bánh trung thu thượng bẻ một khối. Phó tuyển chơ mắt nhìn chính mình trong tay bánh trung thu từ như vậy một khối to, liền thu nhỏ. đường cứu cứu, ta đã không có. Người bồi ta. Vệ diên ăn chính vui vẻ đâu, người ăn nhiều như vậy, ta liền bẻ một chút ta. Phó tuyển vẫn là không muốn, đặng đặng liền chạy đến phó tắc bên người. Cha, cứu cứu ăn ta bánh trung thu. Vệ diên hừ một tiếng, liền biết cáo trạng. Liền ngươi có cha đúng không? Phó tác quay đầu nhìn qua đi. Vệ Diên chạy nhanh giải thích, ta thật sự liền ăn một chút. Chủ yếu là trên bàn bánh trung thu, khoảng cách hắn quá xa. Phó tác còn chưa nói lời nói đâu, vệ húc từ vùng trong ra tới. Phó tuyển, ngươi như thế nào còn ăn bánh trung thu đâu? Phó tác ngươi cũng không quản quản hắn, buổi tối không thể lại ăn như vậy nhiều, đối dạ dày không tốt. Vệ Diên ở bên cạnh xem náo nhiệt, xem đặc biệt vui vẻ, ai làm chính mình vừa mới trước bị nói đâu. Phó tác một câu cũng chưa tới kịp nói, đã bị lan đến. Phó tuyển, nghe ngươi nương nói. Phó tuyển rầu cái miệng nhỏ hừ một tiếng, còn dùng sức cắn một ngụm chính mình trong tay bánh trung thu. Vệ Húc xem hắn còn không vui bộ dáng, rồi tay xoa xoa hắn đầu. Một bên đi chơi, ngày mai còn có thể ăn đâu. Vệ Diên là cái đại nhân, nhưng không sợ trống, hắn cầm lấy tới trên bàn một khối tháng đủ bánh. Ăn liền ăn đại, tiểu khối có cái gì ăn ngon, ngươi nói có phải hay không. Phó tuyển ngồi ở một bên nắm chặt chính mình tay nhỏ, đường cứu cứu là cái hư cứu cứu, không bao giờ đối hắn hảo, ai làm hắn khi dễ người, quá khó tiếp thu rồi. Vệ húc nhìn khoe khoang vệ Diên, ngươi cũng ít ở chỗ này làm yêu, chạy nhanh một bên đi. Vệ Diên gật đầu như đảo tỏi, hảo hảo, ta đây liền đến một bên đi ăn, thật hư a. Phó tắc cũng đem chính mình trong tay thư buông xuống, ngày mai là thứ bảy, cũng không cần đi làm. Tới, phó tầm, ta cùng ngươi hạ bàn cờ. Phó Tầm nghe thấy cái này, đôi mắt đều sáng lên, "Cha, ngài có thời gian?" Phó Tác kỳ thật chỉ cần có thời gian, đều sẽ ở nhà bồi bọn họ, nhưng cũng đều là một ít mà nhỏ, "Ân, đến đây đi." Phó Tầm lập tức liền đem quân cờ đem ra, hắn thực cái hạ cờ vây. Phó Tác ngồi xuống, "Ta nhìn xem ngươi cờ nghệ có phải hay không có tiến bộ." Phó Tầm cũng chỉ có nói đến chính mình hưng thu yêu thích thời điểm, biểu tình mới có thể nhiều một ít, còn nở nụ cười, khẳng định là có tiến bộ. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, là sẽ không làm người cảm thấy có chút tự đại, mà là phi thường tự tin, bởi vì hắn chính là như vậy. Vệ Diên đặc biệt bội phục hắn đại bá cũng là điểm này, ngồi ở bên cạnh vây xem. Vệ Húc xem bọn họ lại là vây ở một chỗ, liền biết là chuyện như thế nào. Trong nhà cũng chính là phó tuyển cùng phó nôn không có hứng thú, phó tuyển là sẽ không, cũng hoàn toàn không nghĩ học, phó nôn là không thích, lại dặn dò một câu phó tuyển. Phó tuyển, ngươi bánh trung thu này khối ăn xong không thể ở ăn, bằng không nên trướng bụng. Phó tuyển Nga một tiếng, sau đó lại nhớ tới bị đường cứu cứu bẻ đi một khối. nếu không phải hắn có thể có lớn hơn nữa, đều do hắn. Phó tác cùng phó tầm chơi cờ đương nhiên đẹp. Vệ Diên ở bên cạnh xem mùi ngon, đây mới là thật sự chơi cờ a. hắn đó chính là nửa cái sọn, đại bá mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, thành công đều không phải không lý do. Chỉ là đời trước hắn sống thực không thuần thúy, cho dù ngày thường nhất không thích cùng người giao lưu, vẫn là lựa chọn làm chính trị, đời này sẽ hảo rất nhiều đi có thể chuyên chú làm chính mình thích, nghiên cứu chính mình tưởng nghiên cứu, như vậy khá tốt, chỉ là không biết nơi này đều thay đổi rất nhiều, có thể hay không ảnh hưởng vài thập niên sau, nếu ảnh hưởng, kia hắn có thể hay không sinh ra a. đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, hắn đầu cũng đinh một tiếng, hy vọng sẽ không ảnh hưởng, làm hắn cha gặp gỡ mẹ hắn, như vậy mới có hắn a, hắn nhật tử còn không có quá đủ đâu. cha, ngài thắng. phó tác cũng là đã lâu không hạ, sự tình quá nhiều, ngươi cũng tiến bộ không ít, thực không tuổi. Vệ Diên Miên Man suy nghĩ thời điểm, bọn họ đã kết thúc một ván. Phó Tác quay đầu xem hắn, "Vệ Diên, ngươi muốn hay không cùng ta tới một mâm?" Vệ Diên lập tức lắc đầu, hắn là thói quen tìm được sao? Biết rõ không thể vì còn vì này, hắn lại không phải đại bá, nhân gia còn có cái thông minh đầu. Phó Tác liền biết hắn không muốn, "Phó Tầm, chúng ta tiếp tục." Phó Tầm cầu mà không được đâu, thu thập một chút quân cờ, liền lại bắt đầu một ván. Vệ Diên sợ còn làm chính mình tới, liền trước triệt. Hắn vẫn là đọc sách đi, gần nhất bệnh viện cũng có khảo thí, hắn cũng muốn thăm ông ít nhất có thể tiếp xúc một ít phương diện này, công nông binh đại học hắn không suy xét, nếu phải làm, liền phải có lâu dài tính toán. Nông lịch tháng 11, dự trung liền lưu loát hạ một hồi đại tuyết. Trần Thục Mai cũng đem chuẩn bị thịt khô cấp gửi lại đây. Vệ Húc mang theo vệ diễn đỉnh đại tuyết đi bưu cục lấy thịt khô. Vệ diễn ở bệnh viện bên trong thí nghiệm khảo thí thành tích qua, xem như có thể tiếp xúc đến một ít bác sĩ đồ vật, nhưng vẫn là yêu cầu tiếp tục học. Quan trọng là có lao sư cấp đi học, bất quá điều kiện không cho phép, hắn cũng chỉ có thể chính mình học, không biết liền sao chép ở trên vở, sau đó bắt được bệnh viện thỉnh giáo bác sĩ. Phó tác cùng vệ húc xem hắn như vậy vẫn là thực vui mừng, ít nhất quen tay, biết chính mình chủ động đi học tập, đây là chuyện tốt. Vệ diên xoa xoa tay, hà hơi đến bên ngoài đều biến thành sương trắng. Đường tỷ, chúng ta lấy về ra có phải hay không là có thể ăn. Vệ húc đỉnh phong miễn cưỡng có thể nghe được hắn nói gì, có thể. Vệ Diên đã thật lâu chưa thấy được thức ăn mặn. Lần trước ăn vẫn là tiết trung thu, hắn hiện tại đều có chút gấp không chờ nổi. Trong nhà, Phó Tầm nhìn muội muội đệ đệ, chủ yếu là nhìn đệ đệ. Hắn phát hiện một việc, đệ đệ càng lớn càng khó quản, so khi còn nhỏ khó quản rất nhiều. Vừa mới tần phó sở trưởng lại đây tìm hắn tra thương lượng sự tình, hiện tại đóng lại môn ở bùng trong, cho nên bọn họ không thể qua đi quấy rầy. Phó tuyển mắt trông mong nhìn bên ngoài đại tuyết, lao nghĩ đi ra ngoài trời. Đại ca, ta tưởng chơi tuyết. Phó tầm là ở làm bài tập, nghe được hắn nói, trực tiếp liền cự tuyệt. Người không nghĩ chơi. Phó tuyển đứng ở cửa, tay nhỏ câu lấy rèm cửa, nghĩ ra đi ý đồ thực rõ ràng. Đại ca, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Đại ca không cho hắn một người đi ra ngoài, vậy đại gia cùng nhau. Phó tầm không biết hắn đầu là tưởng gì đâu, ta lại không nghĩ chơi. Phó ngôn cũng không nghĩ, ngươi thành thật đợi, bằng không chờ cha xử lý tốt sự tình, ngươi liền sẽ bị đánh. Phó tuyển tay nhỏ chỉ chạy nhanh liền từ rèm cửa kia khối lùi về tới. Phó ngôn qua đi lôi kéo hắn tay, ngươi cùng ta cùng nhau chơi đi, bên ngoài chơi tuyết, ngươi quần áo liền sẽ ướt, đến lúc đó ngươi xuyên gì à? Phó tuyển có chính mình một bộ cách nói, ta có thể cởi ra, đặt ở bếp lò thượng nướng nướng. Phó ngôn còn dối tay xoa hắn đầu, vậy ngươi khả năng thật sự sẽ bị đánh. Phó tuyển ngâm lại liền biết là thật sự, cũng không có lại nháo đi ra ngoài. Vệ húc cùng vệ Diên cũng dẫn theo đồ vật từ biêu Ở cửa rậm chân một cái thượng tuyết, đem trên người tuyết cũng đều đánh đánh, mới vào nhà. Bên ngoài thật sự lạnh gió thổi đôi mắt đều không mở ra được. Phó tuyển nhưng thật ra không có sông tới hủy đi đồ vật, nương, bên ngoài tuyết hảo chơi sao. Vệ hút đem áo khoác cởi ra vây cổ cũng hái xuống, người còn không có hoán lại đây kính đâu, liền nghe được phó tuyển vấn đề. Phi thường lạnh cũng không tốt chơi. Nói xong dùng chính mình tay cầm hắn nóng hừng hập tay nhỏ, thế nào, lạnh hay không? Còn cảm thấy hảo chơi sao? Phó tuyển không có dễ ruột ai, còn dùng chính mình tay nhỏ cấp vệ húc cấm tay, ta không sợ lánh, ta cấp nương ấm tay. Vệ húc rút ra chính mình tay, có tâm là được, ta chính mình ấm tương đối mau A. Phó tuyển cười hì hì nhìn vệ húc, nương, ta có thể đi chơi tuyết sao. Nói ra chính mình thỉnh cầu. Vệ húc liền biết hắn có vấn đề, không thể. Trực tiếp cự tuyệt. Phó tuyển cũng không nháo, vậy được rồi. Vệ riêng hủy đi bao vây, ngươi đi chơi cái gì tuyết ta, hôm nay giữa trưa chúng ta hầm thịt ăn. Ngươi không muốn ăn thì sao? Phó tuyển cũng tưởng muốn ăn tưởng chơi, giống nhau đều rơi xuống. Đường tỉ, thịt khô, lạp xưởng, còn có làm hàng ngỗng, thật nhiều a. Vệ Diên nhìn đều cảm thấy hương. Vệ Húc nhìn này thịt khô lạp xưởng, hôm nay giữa trưa trừng cơm, ta xào cái thịt khô, lại đem lạp xưởng cho các ngươi phóng tới cơm, bảo đảm đặc biệt hương. Vệ Diên nghe liền cảm thấy thơm. Tấn về phía trước tử trong phòng ra tới, Vệ Lão sư đã trở lại. Vệ Húc còn không biết hắn lại đây, vừa lúc. Ta cũng không cần đi nhà ngươi tặng, ngươi lấy đi một phần. Nói liền dẫn theo một khối thịt khô cùng hai căn lạp sưởng. tân về phía trước năm nay có thể mang theo người một nhà trở về ăn Tết, không cần, vệ lão sư, chúng ta năm nay không thiếu, có thể về quê ăn Tết. Vệ húc phóng tới trong tay hắn, chính là hiện tại khoảng cách ăn Tết không phải còn có đoạn thời gian sao? Này hơn một tháng cũng có thể ăn. tân về phía trước cũng không có lại chối từ. hảo, cảm ơn vệ lão sư. Phó tác đem người đưa đến cổng lớn. Tân về phía trước quải cái con liền đến chính mình ra, Hồ Hà Quyên đang ở trong nhà thu thập tràn, liền nhìn đến hắn dẫn theo thịt khô lạp sưởng tiến vào. Ngươi không phải qua đi nói sự sao? Như thế nào còn cầm đồ vật trở về? Nói liền rối tay nhận lấy, này thịt khô làm hảo, nhìn nhan sắc liền không giống nhau, thực chính. Tân về phía trước đánh đánh trên người lạc tuyết, vệ lao sư cấp, ta nhìn hình như là đi bưu cục lấy, phỏng trừng là trong nhà gửi. Hồ Hà Quyên nhìn liền rất thích, buổi tối cho ngươi xào rau ăn. Phó tác cùng tần về phía trước bọn họ phát sầu chính là hạng mục thực thuận lợi, nhưng thủ đô phát không ra khoản tới chống đỡ, này liền thực phiền toái. Phó tuyển cùng vệ Diên bắt đầu lộng này đó thì khô. Vệ Húc nhìn xem Phó tác trên mặt biểu tình, là có thể có chút minh bạch. Đừng có gấp, chỉ có thể đem báo cáo đánh cần một ít. Nhiều thúc dục một thúc dục, có lẽ có thể có biện pháp. Phó tác nắm tay nàng, lòng ta hiểu rõ. Phó tuyển tìm hắn nương nấu cơm, liền vào buồng trong, nhìn đến hắn cha mẹ nắm tay, cũng không để ý. Dù sao chính mình là vọt qua đi. Nương, nấu cơm a ta đói bụng, muốn ăn thịt. Phó tác một phen đem hắn cấp ôm lên, ngươi suốt ngày không phải ăn chính là chơi. Hắn cùng phó tầm chính là hai cái tính cách, phó tầm là không nói ăn, cũng không nói chơi, tâm tư đều ở học tập tân đồ và thượng, cũng không biết như thế nào liền kém lớn như vậy. Phó tuyển biết hắn cha cùng hắn đùa giỡn, khanh khách nở nụ cười. Vệ hút đi ra ngoài bắt đầu nấu cơm, thịt khô trực tiếp cắt thành phiến, người trong nhà nhiều, có thể ăn người càng nhiều. Lần này cũng một hơi nhiều khởi cắt một ít. Ở trong phòng bếp lộng một cái chậu, bên trong loại một ít hành tây gì trực tiếp lộng thượng hai đại căn cắt thành khá lớn phiến, trực tiếp cùng thịt khô bạo xào liền có thể. Lạp xưởng trực tiếp trang bị trưng cơm, lại thiêu cái tảo tía canh trứng. Vệ diên chủ động đến trong phòng bếp hỗ trợ làm việc, liền chờ miếng ăn này. Đương tỷ ngươi nói thịnh an trở về lúc sau, có phải hay không còn phải cãi nhau a Vệ húc nhưng thật ra cảm thấy hắn còn rất kỳ quái. Cư nhiên chủ động quan tâm lên vệ thịnh an sự tình Đó là khẳng định Bất quá việc này chúng ta hiện tại cũng quản không được ngươi không phát hiện ta nương đều không cho ta biết không Vệ Diên gật gật đầu Kỳ thật đời trước ra ra mãi mãi Đại ca đại tẩu bên kia sự tình Bọn họ làm tiểu đối biết cũng không rõ ràng Mãi mãi qua đời lúc sau Dù sao cứu ông ngoại Cũng chính là vệ thành Trước nay không ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá Cũng không có tới trong nhà quá Phía trước tưởng trong nhà không thân cận Hiện tại nhìn Hắn tổng cảm thấy phòng trừng là vệ thành đôi hắn ra ra co thành kiến, liên quan bọn họ người một nhà đều không thích, rốt cuộc mãi mãi đi thời điểm còn. Chè đâu? Hắn như vậy nghĩ thở dài lại lắc đầu. Vệ húc đem cơm trưng thượng, ngươi đừng nghĩ có không, chạy nhanh nhóm lửa, cơm trưng thượng. Vệ riêng vùi đầu nhóm lửa, sau đó còn không quên ngẩng đầu lại dặn dò một lần. đường tỷ ngươi về sau công tác thời điểm cũng không cần quá liều mạng, phải chú ý nghỉ ngơi, biết không? Vệ húc gân ân hai tiếng. Kéo qua tới trong phòng bếp tiểu ghế gấp ngồi xuống luật hành, nàng biết vệ riêng vì cái gì nói như vậy, hắn có nảy phân tâm chính là tốt. Phó tác trong sở, may mắn đã đáp ứng ở ăn tết lúc sau, lập tức liền đem tài chính cấp bát lại đây, hắn cũng coi như là ở tuổi trẻ giải quyết một việc. Đại niên 25 bắt đầu nghỉ, trong sở lưu lại trực ban người là phó tác cùng mặt khác hai vị thành viên. Cách vách tần về phía trước mang theo người một nhà buổi tối ô tô phiếu, bọn họ từ nơi này đến hồi trong thôn, cũng chỉ có xe buýt không có xe lửa. Vệ Diên biết bọn họ ngồi ô tô trở về, cũng không hâm mộ, bởi vì ô tô hắn không nghĩ lại ngồi hồi thứ hai, đời này không như vậy khổ sở. Vệ Húc cấp Vệ Diên thu thập đồ vật, bọn họ không bay về có thể, nhưng Vệ Diên là có ngày nghỉ, hắn không cần trực ban. Vệ Diên đã thở ngắn than dài vài thiên, người thở dài cũng vô dụng, đem quần áo của mình đều thu vào đi, vẽ xe lửa không phải lấy lòng sao? Vệ Diên lại cầm hai kiện, dù sao có tắm rửa liền có thể, ta quá xong năm liền trở về. Cùng bên kia ăn tết là hẳn là, nhưng hắn không nghĩ a lại không thể nói lý do. Phó tầm bọn họ cũng đều biết vệ riêng không thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn tết Đường cứu cứu, phiên thoái ngài đem cái này mang cho thịnh an biểu ca, đây là ta đưa cho hắn. Phó tầm còn ở làm hắn hỗ trợ mang đồ vật. Vệ riêng lại đại đại than một tiếng khí, cái này là gì a Vì cái gì ngươi phải cho hắn, ta như thế nào cái gì tân niên lễ vật đều không có. Nói xong cũng cảm thấy chính mình có chút càng quái, tính. Mang liền mang đi. Phó Tuyển cung thấu lại đây, Đường Cứu Cứu, ngươi trở về thời điểm nhớ rõ cho ta mang ăn ngon, gì đều được. Vệ Diên cảm thấy rời đi bọn họ ăn tiết chuyện này, trừ bỏ chính mình thương tâm, cũng không có gì người là khổ sở. Ta đã biết. Sau đó nhìn về phía Phó ngôn. ngươi có cái gì muốn mang sao? Phó ngôn là cái gì đều không có, Đường Cứu Cứu tân niên vui sướng, muốn sớm một chút trở về. Vệ Diên nghe thấy những lời này liền biết đây mới là chân chính thân nhân, hảo Ta khẳng định sớm một chút trở về, năm nay đường cứu cứu cho ngươi tiền mừng tuổi so với bọn hắn nhiều. Phó tuyển liền nhớ rõ tiền mừng tuổi sự tình, cuối cùng tiền nương sẽ lấy đi. Hắn đã không để bụng cấp nhiều ít. Vệ diên cảm thấy hắn chính là cố ý hủy đi chính mình đài, ngươi tiểu tâm nói chuyện, bằng không ta không cho ngươi mang ăn ngon. Phó tuyển lập tức liền qua đi ôm hắn, ta nói chơi đâu. Vệ diên chân chính hưởng thụ một phen cái gì gọi là trường bối. Phó tác từ buồng trong ra tới, xem hắn hành lý còn không có thu hảo. Như thế nào như vậy có sát, đều thu đã bao lâu, vệ húc, ngươi đừng cho hắn hỗ trợ, làm chính hắn thu thập Vệ riêng không dám lại khoe khoang, nhanh nhẹn, không đến 5 phút liền thu hảo. Vệ húc ngày hôm sau buổi sáng lên làm cơm sáng, phó tác nhóm lửa. Vệ riêng là vài giờ vẽ xe lửa, người như thế nào còn không có lên. Vệ húc cười cười, không cần thế hắn sốt ruột, hắn mua vé xe lửa liền nhắc mãi hảo, muốn lưu đủ ở nhà ăn cơm thời gian, không phải 11 giờ chính là 10 giờ dù sao không còn sớm. Phó tác Thiêu hòa lắc đầu, ta biết hắn không nghĩ trở về, nhưng hắn hiện tại chính là như vậy thân phận, cần thiết phải đi về. Rốt cuộc hiện tại chúng ta không phải thật sự người một nhà. Vệ Húc đem lạc bánh viên mặt, tiếp tục ở lại đây lạc. Vệ Diên trong lòng chính mình hiểu rõ, chúng ta không cần phải nói, bằng không hắn cũng sẽ không ngay từ đầu công tác liền cấp trong nhà tiền. Vệ Diên là cơm sáng làm tốt mới lên, hôm nay cũng không cần chạy bộ. Vệ Húc là bánh, Thiêu gạo kê cháo, gạo cũng không nhiều ít, từ có thịt khô cùng lạp xưởng bọn họ liền nghỉ ăn trưa cơm, sớm liền ăn xong rồi tháng này lượng. Phó tuyển lên mơ mơ màng màng nhìn đến nhà chính ngồi vệ diên. gì, đường cứu cứu, ngươi còn chưa đi đâu. Vệ Diên sách một tiếng, sáng sớm khởi, liền số ngươi nhất có thể nói, ta ăn xong cơm sáng lại đi. Phó tuyển nga một tiếng, thoạt nhìn còn có chút thất vọng, cọ tới cọ lui đi rửa mặt. Vệ Diên ăn trong tay bánh, ngươi thoạt nhìn thực hy vọng ta đi. Phó Tầm cho hắn tẩy hảo mặt, sắt làm cho hắn lại đây, đúng vậy đường cứu cứu sớm một chút trở về là có thể sớm một chút trở về cho ta mang ăn ngon. Vệ Diên liền biết, hắn mới sẽ không nói cái gì ta tưởng ngươi, sớm một chút trở về nói. Phó Tác Tử trong phòng bếp lại đây bưng hai chén cháo, đại dậy sớm, trong nhà chính là binh hoang mã loạn. Vệ Diên đã ở ăn cơm, Phó Tầm bọn họ mấy cái còn ở rửa mặt. Nhanh lên, Tẩy Hảo liền đều ngồi xuống, đừng loạn chuyển. Một tay lôi kéo Phó Tuyển ngồi ở băng ghế thượng. Phó Tuyển ngồi xong, chính mình cầm trứng gà bắt đầu khái. Vệ Húc xào bí đao, cùng cải trắng. Vệ Diên, một hồi liền không đi đưa ngươi, chính mình đi chính mình trở về. Vệ Diên uống một ngụm cháo, cảm thấy chính mình thật không dễ dàng. Đường Tỷ, ta đây trở về cho ngươi điện báo, ngươi tới đón ta đi. Phó Tác lạnh lùng liếc hắn một cái, không rảnh, ăn ngươi cơm. Vệ Diên nhìn đến hắn ra ra lên tiếng, liền biết khẳng định công diễn. Hảo đi, chính mình trở về liền chính mình trở về. Vệ Diên trước khi đi thời điểm liền biến thực kéo dài. Nhưng lại cọ sắt cũng vô dụng, hắn còn phải chính mình về nhà. Thủ đô bên này chính là cao hứng đâu, qua năm cũ, liền càng náo nhiệt. Vệ húc ở nhà chuẩn bị hồng giấy, tắt tốt. Phó lao sư, tới viết cái câu đối đi. Phó tầm bọn họ mấy cái đều vây quanh ở cái bàn bên cạnh, thấu suy nghĩ xem. Phó tắt cũng là có đã lâu không viết quá bút lông tự, ta nếu là viết không tốt, ngươi cũng không nên trách ta. Vệ húc như là suy nghĩ một chút, phó lao sư, đây chính là ở bọn nhỏ trước mặt đâu ngươi phải làm hảo gương tốt." Phó Tác nhìn Vệ Húc cười cười. Phó Tầm cảm thấy rất kỳ quái, cùng nương nói chuyện thời điểm tra cùng bình thường một chút đều không giống nhau. Phó Tác bút lông tự viết thực hảo, viết như vậy muốn liền mạch lưu loát. Vệ Húc ở bên cạnh nhìn, không tồi không tồi, cùng chúng ta vừa mới nhận thức thời điểm, còn có tiến bộ. Phó Tác rốt cuộc ở đời trước cũng không thiếu viết, nếu Vệ Diên ở nói phòng trừng là liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, cùng đời trước giống nhau như lúc, chỉ là hắn hiện tại không ở. Bọn họ là ở nhà vô cùng náo nhiệt viết câu đối xuân, sau đó còn muốn lượng một chút, chờ đến lượng hảo, đại niên 30 buổi chiều hoặc là buổi sáng đều có thể dắn lên. Có người cao hứng liền có người phát sầu, vệ riêng còn ở xe lửa thượng, lần này cũng không ai bồi hắn, cũng không biết già già nãi nãi đang làm gì. Có phải hay không suy nghĩ hắn đâu. Giống nhau đều là đến đám người đi rồi, mới biết được người này có bao nhiêu hảo. Hắn về đến nhà thời điểm là đại niên 28, vệ húc ở chuẩn bị trong nhà hàng Tết. Ở bên ngoài ăn tết cũng đến độ bị tề, pháo cũng lấy lòng còn cấp phó tầm bọn họ ba cái cũng mua một ít có thể chơi. Vệ riêng đi ngày thứ ba, không người nhắc tới. Phó tầm bọn họ mấy cái đều chơi đặc biệt cao hứng. Trước 39-10 năm sau, đại niên 30 buổi tối, người một nhà ăn cơm tất nhiên. Phó tác cùng vệ húc đều cho bọn hắn đã phát tiền mừng tuổi. Năm nay tiền mừng tuổi không dùng tới dao, các ngươi chính mình cầm hoa. Phó tuyển đôi mắt đều trừng lớn, hắn muốn đi cung tiêu xã mua đồ vật. Ai, vậy thực đáng tiếc, đường cứu cứu không ở. Đây là vệ riêng sau khi đi lần đầu tiên có người nhắc tới tới hắn. Vệ Húc rôi tay xoa xoa hắn đầu, liền tính hắn ở, cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi liền phải nộp lên cho ta. Phó tuyển liền biết, khẳng định sẽ không cái gì đều cho bọn hắn. Vệ riêng năm nay ở nhà quá tổng cảm thấy thời gian rất chậm, bất quá hắn cũng không ra cửa, cơ hồ đều ở nhà đợi, làm việc đều thực tích cực, đi theo vệ Húc trong nhà lười biếng hoàn toàn không giống nhau, thực cẩn mẫn. Trương Phượng Vương tổng cảm thấy hắn trở nên càng hiểu chuyện, này đó đều không cần ngươi quản, ngươi thật vất vả nghỉ trở về, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vệ Diên chỉ là nội tâm ấy nấy, hắn suy nghĩ đời trước, bọn họ sự tình, nhưng giống như đời trước hai nhà quan hệ rất kém cỏi, huống chi mụ nội nó qua đời lúc sau, liên hệ cơ bản toàn bộ đều chặt đứt, tưởng cũng không thể tưởng được. Vệ Diên ở nhà qua đại niên sơ tứ, liền thu thập đồ vật trở về, đem trong nhà mấy cái tổ tông yêu cầu hắn làm đều làm tốt, lễ vật đưa cho Vệ Thịnh An. Thủ đô có cái gì ăn ngon trang thượng một đại bao, mặt khác còn lộng một khối đẹp vải dệt, có thể cho hắn cô cô làm quần áo, mặc kệ thế nào, hắn vẫn là gửi điện báo trở về, nói chính mình đại khái khi nào có thể tới. Phó tác ăn tết cũng không nghỉ ngơi, tan tầm trở về thời điểm lấy điện báo, về nhà đưa cho vệ húc. Vệ riêng phát lại đây, nói là hậu thiên buổi sáng 7 giờ nhiều đến. Vệ húc cũng là vừa rồi tan tầm, lấy lại đây nhìn hai mắt, liền phóng tới trên bàn. Kia buổi sáng ngươi đi tiếp hắn trở về đi. Phỏng chừng hắn mang đồ vật quá nhiều, sợ là không hảo lấy. Phó tác gật đầu, phía trước nói với hắn, phần lớn có đầu hắn ý tứ. Phó tầm bọn họ kỳ thật đều còn rất hy vọng vệ diên có thể bồi bọn họ trở về chơi. Phó tuyển đặc biệt tích cực, cha, ta cùng ngài cùng đi tiếp đường cứu cứu. Vệ húc ngồi ở một bên trích đậu que, ngươi có thể lên sao? Phó tuyển điểm điểm chính mình đầu nhỏ, đương nhiên có thể, hắn như vậy dũng cảm. Kết quả ngày đó buổi sáng, phó tầm bọn họ ba cái đều sớm lên. Muốn đi tiếp vệ riêng. Vệ húc nhìn đến bọn họ như vậy, hôm nay không tồi, xuyên hậu điểm, vây cổ đều vây hảo. Phó tác cho bọn hắn đều mặc hảo, chúng ta đây đi. Vệ húc gửi một tiếng, đi thôi, ta ở nhà chuẩn bị cơm sáng. Vệ riêng ở xe lửa thượng cơ bản đều là đang ngủ, hắn cũng không gì sự, cũng không ai cùng hắn tán gẫu, Hạ xe lửa cũng không thấy được người, thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng thật sự không ai lại đây đâu. Ra sân ga, hướng bên ngoài đi thời điểm, nhìn đến bọn họ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Thì phu, thì phu, ta ở chỗ này. Phó tác nghe được thanh âm, bước đi qua đi, dối tay liền tiếp nhận tới hành lý. Vất vả. Vệ riêng khoe khoang lắc đầu, không vất vả, không vất vả. Phó tuyển một cái kính ôm vệ riêng chân, đường cứu cứu. Vệ riêng là thật sự thật cao hứng. Phó tầm đảo sẽ không theo thò lại gần, cũng chỉ là đứng ở một bên cười cười. Ngươi xuống dưới đi. Phó tác nhìn bọn họ như vậy làm âm ý, đi thôi, về nhà, ngươi tỉ ở nhà nấu cơm. Vệ Diên trên đường lập tức liền biến thành làm nhảm, lại nhảy không ngừng. Vệ Húc làm cơm sáng vẫn là thực mau mà, nhiệt màn đầu, cắt một mâm dương muối, khoai lang đỏ cháo, cộng thêm hầm trứng gà, xào cái đậu que, vừa mới đều mang lên bàn ăn, liền nghe được bên ngoài thanh âm. Đã trở lại, đồ ăn vừa vặn tốt. Vệ Diên chạy tới một phen liền bế lên tới Vệ Húc. Đường tỷ, An Tất Hảo. Vệ Húc cũng ôm hắn, cười vô vô bở vai của hắn. An Tất Hảo. Vệ Diên mới đưa khai tay, Đi vào nhà chính. Rửa tay, ăn cơm. Vệ Húc xem vào nhà liền tưởng trực tiếp động thủ, lại lập tức mở miệng ngăn trở. Phó tác đem hành lý buông xuống, mang theo bọn họ qua đi. Vệ Diên cảm thấy về nhà nên là loại cảm giác này. Ăn cơm xong, người một nhà ở trong phòng đợi sưởi ấm. Vệ Diên trên đường không nghỉ ngơi tốt, lại chạy đến chính mình trong phòng ngủ bù. Hắn ngủ đặc biệt thoải mái. Bên ngoài nhà chính người một nhà ở náo nhiệt nói chuyện. Phó tác xem bọn họ ba cái ở diễn hai nơi đồ vật. Lại cùng vệ húc liếm nhau, cuộc sống này quá đã qua phi thường vừa lòng. Thời gian qua đến cũng thực mau, đảo mắt tới rồi 1977 năm. Phó tác cùng vệ húc ở dự trung công tác gần 10 năm, tháng 1, đồng thời nhận được điều lệnh, trở lại thủ đô, này 10 năm rốt cuộc đi qua. Buổi tối tan tầm, hai người về nhà theo chân bọn họ đều nói một chút. Phó tác năm nay đã 16 tuổi, đang ở thượng cao trung. Phó ngôn là sơ trung, phó tuyển là tiểu học lớp 6. Vệ Diên này 10 năm thư không thiếu xem, cũng tham gia bệnh viện bên trong khảo thí, ít nhất hiện tại đã là cái bình thường bác sĩ. Cho nên chúng ta liền đều phải đi rồi, vệ diễn công tác của ngươi liền ở chỗ này, cho nên tạm thời không có biện pháp cùng chúng ta cùng nhau trở về. Vệ Diên năm nay đã 26, hắn đã chậm rãi thói quen ở chỗ này, tổng cảm thấy đời trước sự tình như là nằm mơ. Không có việc gì, chờ đến thi đại học, ta cũng sẽ trở về. Thi đại học tin tức còn không có chính thức tuyên bố, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều biết. Vệ Diên cũng vẫn luôn ở làm chuẩn bị, nhiều năm như vậy, hắn cũng trưởng thành không ít. Phó tầm là nhất định sẽ muốn tham gia thi đại học. Nương, chúng ta đây khi nào trở về A? Phó tuyển là nhất không cần suy xét sự tình các loại người, hắn còn nhỏ, có thể về thủ đô hảo, có thể nhìn thấy bà ngoại, mỗi ngày đều có thể qua đi cọ cơm. Vệ Diên duỗi tay nắm khởi lỗ thai hắn, ngươi liền như vậy muốn chạy A. Vừa mới nói, ngươi là không nghe mình bạch sao. Ta còn đi không được. Thời gian lâu rồi. Thân phận tự nhiên mà vậy đại nhập cảm thì tốt rồi rất nhiều, hắn hiện tại thân phận đại nhập thực hảo, một chút đều không cảm thấy không khỏe. Phó tuyển che lại chính mình lô thai. Đừng cứu cứu, ngươi không nên động thủ, chúng ta có sự nói sự. Vệ diên liếc hắn một cái, chúng ta chi giàn chính là không có gì nói, chờ ta thi đại học khảo đến thủ đô đại học, ngươi vẫn là có thể nhìn thấy ta. Phó tuyển bất đắc dĩ lắc đầu, kia đến lúc đó ngươi liền không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Vệ diên tấm tắc hai tiếng lại lắc đầu. Ngươi làm sao mà biết được, ta liền phải đi nhà ngươi trụ, thế nào? Phó Nôn chạy nhanh ở bên trong khuyên, phó tuyển, ngươi câm miệng. Lớn lên lúc sau phó Nôn quản phó tuyển vẫn là rất có chuẩn. Phó tuyển hừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Phó tắc cùng vệ húc liền chờ bọn họ nhìn xem gì thời điểm có thể xào xong, hảo đi, có phải hay không có thể làm chúng ta nói. Vệ Diên lấy lòng gật gật đầu. Ngươi đều bao lớn rồi, lại quá 2 năm đều 30, ngươi nương đều thúc giục ngươi kết hôn, còn cùng phó tuyển áo. Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn giống nhau đại A. Vệ húc nói hắn rất nhiều biến. Hảo, chúng ta lần này trở về lúc sau, công tác sẽ phi thường hội, phó tầm ngươi hảo hảo chuẩn bị thi đại học, phó ngôn, phó tuyển, các ngươi hai cái liền bình thường đi học, bên kia sẽ cho chúng ta an bài hảo phòng ở cùng trường học. Nếu ở trường học có cái gì không quen thuộc, hoặc là không thói quen, nhất định phải trước tiên cùng ta nói, biết không? Phó ngôn ừ một tiếng. Phó tác cùng vệ húc sự tình tương đối sốt ruột. Bọn họ lần này trở về không chỉ là ở viện nghiên cứu, còn sẽ tới đại học nhầm chức. toàn bộ khôi phục thời kỳ, yêu cầu người thật sự quá nhiều. Bọn họ đi rồi lúc sau, nơi này trụ địa phương cũng sẽ bị thu hồi, vệ diên liền phải đi bệnh viện ký túc xa ở. Vệ diên buổi tối ăn cơm thời điểm thở ngắn than dài, trong nhà liền hắn đáng thương nhất, lại là chính mình một người thời điểm, hắn đã đều thói quen. Vệ hút nghe hắn thở dài, liền mấy tháng, ngươi kiên trì một chút, thi đại học hảo hảo khảo, khảo không tốt, vậy ngươi là không thể quay về. Bất quá tốt y học viện cũng không ở thủ đô, nhưng lời này chưa nói, vệ diên so với ai khác đều rõ ràng, hắn đời trước lại không phải không khảo quá, không nhất định có thể trở lại thủ đô. Vệ diên chính mình cũng nghĩ đến, cho nên cảm xúc vẫn luôn không cao, người luôn là muốn lớn lên, hắn cũng muốn độc lập lên, hảo khó. Phó tác cùng vệ hút sự tình là không thể kéo, động tác muốn mau, bọn họ cũng chưa tới cập cùng người trong nhà nói, một tháng đế thu được tin tức, hai tháng mời hào người đã đến thủ đô, ngày hôm sau liền phải đi đưa tin. Ga tàu hỏa cũng có người lái xe lại đây tiếp bọn họ. Phó tác nhìn tiếp người thẻ bài, liền mang theo bọn họ trực tiếp trở về. Tiếp bọn họ chính là cái mang mắt kính nam nhân, thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi. Phó sở trường, vệ chủ nhiệm, ta là với hiểu, cũng là phó sở trường tài xế. Phó tác gật đầu, duỗi tay cho hắn nắm một chút, ngươi hảo. Với hiểu gật đầu, phó sở trường bên này thỉnh, trong nhà bên kia đại an bài hảo, là chúng ta trong sở phân phòng ở, mặt khác khả năng ngài một hồi không thể ở nhà. Triệu Lão sư bên kia muốn gặp ngài, hắn ở bệnh viện, vấn đề rất lớn. Triệu Lão sư là phó tác cân sư, nghe được lời này, phó tác lập tức liền nhanh hơn bước chân, kia đi trước bệnh viện. Vệ húc kỳ thật cũng không cần hắn cố ý đi đưa, chúng ta đổ vật không nhiều lắm, các ngươi sự tỉnh xuất ruột, đi trước đi. Phó tác nắm tay nàng, vất vả ngươi. Vệ húc đều lý giải hắn, mau đi đi. Nhìn theo hắn rời đi. Chúng ta về nhà đi. Vệ húc nhưng thật ra không có như vậy khẩn cấp. Nàng trước căn cứ địa chỉ đi đến bọn họ tân gia, Phó tuyển thở dài, thấp đầu nhỏ. Ngồi không thượng ô tô, ta còn không có ngồi qua đi vài lần đâu. Phó Tâm liếc hắn một cái, tra sự tình khẩn cấp, ngươi còn nhớ thương ô tô. Vệ húc mang theo bọn họ ngồi xe buýt, sau đó đổ hai tranh, mới đến trên giấy viết địa chỉ, chìa khóa vừa mới cái kia với hiểu đã cho nàng. Đi thôi, đi vào. Bên này đi theo dự chung không sai biệt lắm, đều là người nhà viện, bên trong cũng không phải nhà lầu, chính là sân nhà trệt. Phó tầm trong tay cũng dẫn theo đồ vật, hắn đã 16, có một em M78, lớn lên cũng cùng phó tắc càng ngày càng giống. Phó ngôn cầm chìa khóa đem cửa mở ra. Nương, viện này còn rất đại. Hơn nữa đi vào liền nhìn đến trong viện bày biện còn có một ít hoa cỏ thực vật, là dùng tâm. Vệ Húc cũng gật gật đầu. Đúng vậy, thật đúng là không tồi, vào nhà nhìn xem. Đây là cái nhà trẻ nhỏ, phòng bếp là đơn độc một gian, sau đó chính là một loạt phòng, thoạt nhìn vẫn là rất nhiều. Bên trong đồ vật chuẩn bị thực đầy đủ hết, so với bọn hắn vừa mới điều đến dự trung thời điểm nhiều rất nhiều, ngay cả chén trà đều có, khăn trải bàn đều là dùng tâm. Nương, chúng ta mang về tới đồ vật khả năng đều không dùng được. Vệ húc đem đồ vật phóng tới nhà chính, lại đến trụ trong phòng nhìn một lần, đều còn rất không tồi. Bất quá chăn gì đó chuẩn bị một ít, còn có một ít hàng ngày dùng. Phó tuyển đã ngồi ở nhà chính băng ghế thượng, hắn mệt mỏi quá. Nương, vậy ngươi cùng tỷ tỷ đi thôi. Ta phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vệ húc không để ý đến hắn, buổi chiều muốn đi bà ngoại ra. Phó tuyển lập tức liền tinh thần, đi bà ngoại ra hảo a. có thể ăn có sẵn, tiên ương, ta lại bà ngoại gia trụ thượng mấy ngày, lại trở về biết không. Phó ngôn đi đến hắn bên người, duỗi tay nhéo nhéo lô thai hắn, phó tuyển, ngươi lặp lại lần nữa. Phó tuyển từ nhỏ đến lớn cũng không dám đắc tội chính mình thân tỷ tỷ. Hảo, ta ở nhà làm việc, được rồi đi. Buổi chiều bọn họ về đến nhà thời điểm. Trần Thục Mai còn rất kinh ngạc, nàng ấy năm nay thân thể cũng không tệ lắm. Ai u, các ngươi này cả gia đình như thế nào đã trở lại. Năm nay ăn Tết bọn họ cũng chưa trở về, nói liền lôi kéo vệ hút tay, vào nhà tới. Vệ Thịnh trước hai năm kết hôn, cô nương là nấu cơm một phen hảo thủ, người tính tình cũng hảo, hai người nhật tử quá chính là thật sự hảo, ở tại nhà máy phân hai phòng ở, có rảnh liền sẽ trở về. Vệ Thịnh An đã ở trong xưởng đi làm, bất quá biết muốn khôi phục thi đại học cũng một lần nữa nhặt lên tới sách giáo khoa, chuẩn bị tham gia thi đại học. Vệ châu cùng dư phượng nhưng thật ra không có thường xuyên trở về, bất quá ngày lễ ngày Tết lễ nghiện nhưng thật ra chưa bao giờ thiếu. Ta cùng phó tắc đều triệu hồi tới, về sau hẳn là đều sẽ ở thủ đô. Trần Thục Mai ai u một tiếng, thật sự a, kia thật đúng là rất tốt sự, phó tắc đâu? Có phải hay không lại ở vội? Vệ húc bất đắc dĩ gật đầu, một chút xe lửa ra cũng chưa hồi, trên đường cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cũng không biết hắn gì thời điểm về nhà. Vệ thụ lâm không ở nhà, cùng người chơi cờ đi. Trần Thục Mai cảm thấy này liền như là trời giáng hỉ sự giống nhau, ai, kia vệ riêng đâu. Hắn có thể triệu hồi tới không? Phó tuyển về đến nhà chính là không khách khí, ta đường cứu cứu cũng chưa về, hắn đến khảo thí mới có thể trở về. Nói xong liền ngồi ở ghế trên, nhìn đến trên bàn phóng lê cầm lấy tới liền ăn. Trần Thục Mai cũng biết hiện tại điều công tác thực phiền toái, cũng đúng vậy, bất quá chờ hắn khảo trở về liền không giống nhau. Vệ Húc chưa nói hảo học giáo sự tình. "Chà ta đâu?" Trần Thục Mai ngồi xuống chuẩn bị đổ nước, Phó Nôn chạy nhanh nhận lấy, "Bà ngoại, ta đến đây đi." Trần Thục Mai cảm thấy này mấy cái hài tử càng dài càng lớn, nàng hiện tại thích nhất Phó Nôn, chủ yếu là nàng rất giống Vệ Húc khi còn nhỏ. "Chúng ta Phó Nôn cũng là đại cô nương, bà ngoại cũng tưởng ngươi đâu, ta vốn dĩ đang muốn cho ngươi gửi quần áo đâu, mấy ngày hôm trước đi bách hóa đại lâu, cảm thấy thực thích hợp ngươi, liền cấp mua đã trở lại." Phó Nôn nhếch miệng cười cười, Cảm ơn bà ngoại. Vệ húc biết nàng nương đau phó ngôn. Ngài tiền liền lưu chữ chính mình hoa bái, còn cho nàng mua quần áo, trong nhà liền nàng quần áo nhiều nhất. Trần Thục Mai cười cười, nữ hài tử quần áo nhiều không phải bình thường sao? Ta xem ngươi cũng không thiếu cho nàng mua, sao? Ta cấp mua liền không được sao? Vệ húc là nói bất quá nàng, bất quá nàng lần này triệu hồi tới cũng khá tốt, có thể thường xuyên trở về bồi nàng cha mẹ, cả đời này đều là thêm vào tới, đương nhiên phải hảo hảo quý trọng. Trần Thục Mai nhìn xem ngoại tôn nữ, lại cùng Vệ Húc nói chuyện, "Cha ngươi đi ra ngoài chơi cờ, hắn hiện tại cơm nước xong cơ hồ không ở nhà đợi." Trương Phượng Vương vừa mới vừa ra khỏi cửa, liền có người cùng nàng nói, "Vệ Húc mang theo mấy cái hài tử trở về." Nàng còn tưởng rằng có vệ giên, chạy nhanh liền chạy tới. "Vệ Húc đã trở lại." Nói xong ở trong phòng nhìn một vòng. "Vệ giên như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về a?" Vệ Húc chạy nhanh cho nàng giải thích, "Bất quá đại bá nương, ngài cũng không cần xuất ruột." chờ thêm mấy tháng, vệ diên cho ngài khảo cái đại học trở về, ngài liền chờ vui vẻ. Trương Vượng Vương vẫn là rất muốn thấy nhi tử, nhưng lại cảm thấy thi đậu đại học cũng thực hảo, may mắn trước 2 năm không kết hôn, này nếu là thi đậu đại học, về sau cưới con dâu cũng đến là sinh viên, kia về sau tôn tử, cháu gái, không phải càng tốt, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền càng thoải mái. Cũng là, các ngươi liền như vậy triệu hồi tới. Vệ húc gật gật đầu, phó tác vừa trở về liền đi vội, ta ngày mai bắt đầu cũng rất bận. Trương Phượng Phương mấy năm nay đối vệ húc là thật sự thật đánh thật cảm tạ, rốt cuộc nàng giúp vệ Diên rất nhiều chuyện, nàng là ghi tạc trong lòng cả đời. Hảo, vậy ngươi có gì lo liệu không hết quá nhiều việc, tùy thời tới tìm ta, ngàn vạn đừng khách khí. Vệ húc cười gật đầu. Phó tuyển ngồi ở bên cạnh chạy nhanh nhấc tay, ta hiện tại liền có sự tình, đại bà ngoại, bà ngoại, ta đói bụng. Phó ngôn đi lên dưới tay liền che lại hắn miệng, ngươi vừa mới không phải mới ăn một cái lê sao. Trần Thục Mai nhìn bọn họ tỉ đệ hai cũng là nở nụ cười. Hảo, ta đây liền cho ngươi làm đi, còn có cán mì sợi không hạ xong, bà ngoại cho ngươi hoa thượng hai trứng trắng bao. Hiện tại nhật tử là so trước kia lại là hảo quá không ít. Vệ Húc có chút ngượng ngùng mở miệng, nương, chúng ta mấy cái cũng chưa ăn cơm đâu. Trần Thục Mai ai u một tiếng, ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không còn sớm cở lạc mở khẩu A. Nói xong liền đứng lên đi trong phòng bếp bận việc. Trương Phượng Vương nhớ tới trong nhà còn có mua tương thịt bò. Ta trở về cho ngươi lấy gọi món ăn. Chạy nhanh xoay người liền đi. Phó tuyển đẩy ra phó ngôn tay, ai, vẫn là trở lại bà ngoại gia hảo A. Vệ húc đứng lên đi trong phòng bếp hỗ trợ. Chúng ta một hồi tới ở nhà bận việc một hồi, liền tới đây này. Trần Thục Mai bên này khai hỏa, trên trứng trắng bao, phía dưới điều cũng mau. Ngươi à, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, nếu là hài tử không há mồm, ngươi khẳng định cũng không nói. Vệ húc hỗ trợ nhóm lửa trợ thủ. Này không phải đã trở lại sao? Phó tuyển không biết ở nơi nào làm cho bánh quy lại bắt đầu ăn lên, còn đưa cho phó tầm, đại ca, người muốn ăn sao? Phó tầm lắc đầu, phó ngôn cũng không ăn, phó tắc cũng sớm liền đến bệnh viện. Triệu lão sư là phó tắc lão sư, làm ra rất nhiều công hiến, nhưng mấy năm nay nhật tử quá đến không tốt, tuổi lại đại, thân thể cùng tâm lý thượng song trọng đả kích, làm hắn ngày càng đánh mất tin tưởng. Triệu lão sư, Triệu lão sư, Triệu lão sư vừa mới tỉnh lại, hắn làm mê một hồi, thanh tỉnh một hồi. Nghe được phó tắc thanh âm, nhìn hắn đã lâu mới phản ứng lại đây hắn là ai? Phó tắc ca, ngươi đã trở lại. Thật là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Phó tắc rôi tay nắm hắn tay, lão sư thực xin lỗi. Triệu lão sư hợp với cụ vài thanh, không có thực xin lỗi, ngươi làm đã thực hảo. lão sư không được, ta đã phấn đấu đến cuối cùng một khác, tương lai là của các ngươi. Ngươi không cần cô phụ lúc ấy ương thuận tới lời thề, cả đời vì hàng thiên mà phấn đấu. Phó tắc gật đầu, trong phòng bệnh còn đứng rất nhiều học sinh. Triệu lão sư lại đảo qua bọn họ một lần, phải nhớ kỹ chính mình sứ mệnh. Bác sĩ cũng từ phòng bệnh bên ngoài chạy nhanh tiến vào, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Phó Tác đứng ở cửa phòng bệnh không nói gì, với hiểu bồi hắn. Không một hồi, bác sĩ mới từ trong phòng bệnh ra tới, Triệu lão sư đi, thỉnh nén bi thương. Phó Tác nhìn cửa phòng bệnh người, không có một cái là Triệu lão sư người nhà, sư mâu ở xẻ ra chuyện kia một ngày liền tự sát. Hắn đứng ở cửa vẫn không lúc nhích. Triệu lão sư, Triệu lão sư. Thực xin lỗi, ta đã tới chửi ẩm. Một người nam nhân thanh âm có chút đột ngột hô lên. Sau đó liền có người qua đi xách theo hắn cổ áo. Ngươi còn không biết xấu hổ lại đây. lão sư còn không phải là ngươi lúc ấy hãm hại sao. Ngươi bao lớn mặt ta, Lan, không cần ngộ lão sư lô thai. Lan, lão sư không nghĩ nhìn đến ngươi. Với hiểu cũng thấy được, phó sở trường, muốn hay không ta? Phó tác quay đầu nhìn người kia liếc mắt một cái, chúng ta đi thôi. Nói xong xoay người liền rời đi với hiểu cũng chạy nhanh đuổi kịp. Phó tác không có về nhà, mà là trực tiếp đi trong sở, hắn điều lại đây là trực tiếp phụ trách một cái hàng mục, trong tay quyền lực đại, nhưng sống cũng thức trọng. Vệ riêng ở truyền nhà, cái này phòng ở hắn còn nhiều ở mấy ngày, hôm nay mới bắt đầu dọn, kỳ thật quần áo gì đó đồ vật cũng không nhiều, có rất nhiều thư. Hắn từng cuốn sửa sang lại thư bỏ vào trong giường, năm đó hắn mang theo phó tầm ở trong sân sửa sang lại thư cảnh tượng giống như còn ở ngày hôm qua nhưng hiện tại nhoáng lên cái này trong viện liền dư lại hắn, nơi này là hắn quá vui sướng nhất địa phương. cách vách hồ hà quyên lại đây hỗ trợ, nàng nghe nói vệ diên hôm nay muốn dọn đi. vệ diên, ngươi ở nhà vội vàng đâu? vệ diên vừa nghe liền biết là ai, rốt cuộc làm không đến 10 năm hàng xóm. hồ tẩu tử, ở nhà đâu? hồ hà quyên cười tủm tỉm tiến vào, ta lại đây cho ngươi hỗ trợ chuyển nhà. vệ diên xua xua tay, không cần, hồ tẩu tử, ta thứ này không nhiều lắm, đều là thừa. Bỏ vào trong giường, một hồi cưới tam luân là có thể mang đi. Hồ Hà Quyên nhìn vệ diên càng xem càng cảm thấy thích hợp. Đúng rồi, vệ diên ta nghe nói ngươi đều 27-28 đi. Vệ diên lần này nhưng thật ra nghiêm túc lên, tẩu tử, không có đâu, ta mới 26, đều là ta đường tỷ mỗi ngày nhắc mãi nói ta mau 30. Hồ Hà Quyên nghe thấy cái này tuổi ai u một tiếng, vậy ngươi này tuổi cũng rất đại, như thế nào còn không có tìm đối tượng A, 26 hải tử đều hẳn là có hai Vệ Diên không cảm thấy chính mình yêu cầu kết hôn, hắn còn không có thi đại học đâu, ít nhất muốn thi đậu đại học, đọc xong tiến sĩ đi, hơn nữa chính hắn một người khá tốt, làm gì một hai phải cùng người kết hôn sinh hoạt ta. Ta lấy sự nghiệp làm trọng. Hồ Hà quên có chút không tán đồng, ta cùng ngươi nói à, ta bên này có cái đặc biệt tốt khuê nữ, lớn lên cũng tiêu chí, sẽ nấu cơm, còn biết chữ, ngươi nhìn xem muốn hay không trông thấy, này đến lúc đó ngươi đại học có thể thi đậu, tức phụ cũng cưới. Vệ Diên thật đúng là có chút không tiếp thu được liên tục xua tay, không, không, tẩu tử, ta thật sự không phương diện này tính toán, ngài vẫn là tìm xem người khác đi. Hồ Hà Quyên cảm thấy có chút không đúng, lớn như vậy nam nhân cư nhiên không nghĩ kết hôn, không phải là gì vấn đề đi, vẫn là đường giới thiệu, vạn nhất đến lúc đó nhân gia khoe nữ quái nàng cái này bà mối làm sao, càng muốn cảm thấy càng là như vậy một chuyện, rốt cuộc vệ duyên điều kiện là thật sự hảo, liên này còn không có tìm được đối tượng đâu. kia, yeah. vậy ngươi chính mình trước vội vàng, ta đi trở về. Vệ riêng ước gì đâu, chạy nhanh cười đem người tiến đi, vừa mới cho hắn sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn đẩy rớt. Chính hắn hự hự dọn thư, dọn hành lý, trời tối mới đem nhà ở cấp chính thức dọn xong, hiện tại hắn trụ chính là bệnh viện ký túc xá, một phòng ở, chính mình một người trụ liền với lúc, chính là tan tầm về nhà xem không người, hơn nữa nếu hắn khảo thí y học lời nói, nhìn xem thủ đô tốt nhất bệnh viện viện ở nơi nào, hắn hiện tại bị huấn luyện, căn bản không sợ hai khảo thí còn phi thường chắc chắn chính mình khẳng định có thể thi đậu cái loại này. cùng lớp một cái bác sĩ còn cùng hắn xuyên môn. Ngươi đường tỷ tỷ phu một nhà đều đi rồi. vệ diên gật gật đầu, đúng vậy, về thủ đô nhậm chức. vậy ngươi chính mình về sau cái gì tính toán, vẫn luôn ở chỗ này. phải đi về sau. hắn ngồi ở bên cạnh, cùng vệ diên nói chuyện. vệ diên gật đầu, khẳng định, bất quá hiện tại nói này đó đều quá sớm. vệ húc mang theo ba cái hải tử ở nhà ăn cơm còn có Trương Phượng Phương mang về tới tương thịt bò. Trần Thục Mai nhìn ba cái hài tử, ăn từ từ, trong nổi còn có đâu, các ngươi này thật đúng là. Vệ húc ăn một chén lớn mì sợi mới cảm thấy có sức lực, cầm chén đũa buông xuống, nương, này phó tầm phải đợi tham gia thi đại học, phó ngôn cùng phó tuyển vẫn là muốn tiếp tục đi học, trường học là trong sở bên cạnh cái kia, nếu là ngày nào đó ta vội bọn họ buổi chiều tan học hoặc là tiết tự học buổi tối tan học, đến phiền tói ngải chiếu cố một chút. Trần Thục Mai tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói, ta đây ước gì đâu, ngươi đại bá nương hiện tại mỗi ngày mang theo vệ bản ra đứa bé kia, ta thịnh an trường thành, bên người mỗi cái tiểu hài tử làm ta nhọc lòng, còn có chút không thói quen đâu. Bà ngoại, đừng lo lắng, ta nhất sẽ làm người nhọc lòng. Phó tuyển chuẩn bị trước giao đái một chút chính mình tình huống. Vệ Húc nói đến hắn thật là, ở dự trung thời điểm, kia sẽ trường học lão sư không hảo quản, hắn cái kia tính cách thật là la lối khóc lóc. Bất quá từ năm trước chỉnh đốn và cải cách hào lúc sau, nàng là thường xuyên bị lão sư gọi vào trường học đi, sau lại nàng cũng không đi, làm phó tắc đi. Nương, cái kia ta cùng ngài trước tiên đánh cái dự phong trâm phó tuyển khả năng sẽ thường xuyên kêu ra trường, cái này, ngài đến lúc đó cũng đến đi, bất quá chỉ cần ta có thời gian, ta khẳng định đi. Trần Thục Mai đối hải tử đó là hoàn toàn tín nhiệm, chúng ta phó tuyển tốt như vậy một cái hải tử, khẳng định là người khác vấn đề. Phó tuyển tán đồng gật đầu. Bà ngoại ngài nói rất đúng. Vệ húc cảm thấy làm nàng nương như vậy chiếu cố cũng không thành. Phó tầm, ngươi đi, xem trọng ngươi đệ đệ, có chuyện gì đến lúc đó cùng ta nói, hoặc là cùng cha ngươi nói. Phó tuyển vừa nghe đến cha hắn, lập tức liền túng. Nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trần Thục Mai nghe bọn họ nói chuyện, đều cảm thấy hảo chơi. Phó tầm ở nhà học tập, hoàn toàn không là vấn đề, hắn cũng không cần đi trường học. Tốt, ta sẽ quản hảo phó tuyển, cũng sẽ ấn đón đưa hai người bọn họ. Phó tuyển không biết đây là ngày mấy, hắn sợ nhất người cũng không nhiều lắm, liền hai, thật vất vả hắn cha muốn bội lên, kết quả hắn đại ca liền thượng thủ, đột nhiên rất muốn đường cứu cứu. Vệ Húc đột nhiên nhớ tới, kia vệ thành bọn họ còn không tính toán muốn hải tử. Trần Thục Mai hừ hừ hai tiếng, đúng vậy, nói cái gì hai người bọn họ nhật tử còn không có quá đủ, tính, ta cũng không nóng nảy, ai sao sao, hắn có thể kết hôn đã là chuyện tốt, ta còn có thể yêu cầu cái gì. Vệ Húc không nhịn cười lên. hảo. Nương, chúng ta đến về trước ra, còn phải hảo hảo thu thập. mặt khác bên kia còn chưa có đi xem đâu, Minh, cái ta đi làm, khiến cho phó tầm bọn họ ba cái trở về nhìn xem. Trần Thục mai biết nàng nói chính là phó tầm gia gia bên kia. Kia cũng đúng, dù sao về sau đều ở thủ đô, cũng hảo tẩu động, có gì sự liền tới đây tìm ta. Vệ húc mang theo bọn họ về nhà lại thu thập một chút, đem phơi chăn thu hồi đi, phòng vẫn là mỗi người một gian, nhưng vẫn là lưu ra tới một gian, là cho vệ riêng. Tuy rằng hắn khả năng cũng sẽ không tới trụ. Buổi tối phó tắc là 9 giờ mới trở về, mấy cái hải tử đều ngủ. Vệ húc ngồi ở nhà chính vẫn luôn chờ hắn, thuận tiện làm một chút ngày mai công tác cán bài. Phó tắc là bị với hiểu đưa về tới. Người đi về trước đi, ngày mai 8 giờ tới đón ta. Với hiểu ai một tiếng. Vệ húc nghe được thanh âm liền đi ra ngoài, cảm ơn ngươi, phiền toái. Với hiểu cười khách khí, hắn không đơn giản là tài xế, cũng là ở bảo hộ phó tắc. Vệ Húc đến trong phòng cấp phó tác đảo thượng một ly trà, uống khẩu trà nóng đi. Phó tác nhìn Vệ Húc, trong ánh mắt có chút thất bại, duỗi tay ôm nàng. Vệ Húc, lão sư đi rồi. Trong giọng nói mang theo tràn đầy tự trách, hắn vẫn là không có thể cứu lại lão sư. Vệ Húc không nghĩ tới sẽ như vậy, cho rằng chỉ là bệnh nặng. Không trách ngươi, ngươi làm chính mình có thể làm hết thảy. Đây là sự thật, không ai có thể thay đổi. Phó tác thở dài một hơi, sau đó buông ra nàng, bưng lên tới chén trà uống một ngụm ta không có việc gì. Vệ Húc nắm hắn tay, mới phát hiện lạnh lẽo, ngươi phải bảo Trọng Hảo tự mình, mới có thể xem như không cô phụ triệu Lão sư. Sau đó xem hắn, đi rửa cái mặt, ta cho ngươi lộng điểm ăn. bọn họ buổi tối là đi tiệm cơm quốc doanh mua, cấp phó tắc lưu có. Sáng sớm hôm sau, Phó Tầm ở bên ngoài có điểm động tinh thời điểm liền dậy, hắn đổi cái địa phương còn có chút ngủ không tốt. Nương, như thế nào sớm như vậy? Vệ Húc cũng là đi mua cơm sáng, trong nhà gì cũng không có. Ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi a? Phó Tầm lắc đầu, ta ngủ không được. Vệ Húc nhìn xem thời gian, Phó Tác đi chạy bộ, Phỏng Trừng cũng mau trở lại. Phó Tầm, cái này là cho ngươi muội muội đệ đệ làm nhập giáo tư liệu. Ngươi hôm nay mang theo hai người bọn họ đi làm một chút, ta bên này công tác khẩn trương, không thể đi. Mặt khác ta cho ngươi mười đồng tiền, ngươi mua điểm đồ vật đi ra ra ra, cùng ra ra nói một chút chúng ta tình huống. Phó Tầm làm việc thực kiên định, hắn cũng có thể làm tốt. Hảo, ta đã biết đương. Vệ Húc bên này an bài hảo, phó tác bên kia trở về, tẩy cái mặt ăn cơm đi. Cơm sáng ăn lên cũng đơn giản. Phó luôn vừa mới lên, bọn họ ăn xong liền đi rồi, nàng ngồi ở bàn ăn bên cạnh phát ngốc, cha mẹ hảo gọi a. Phó Tầm xem nàng tóc lộn xộn, ngươi mau đi rửa mặt, ta cho ngươi cột tóc. Phó luôn nghe thấy cái này liền cao hứng, lập tức liền tinh thần, cảm ơn đại ca. Phó Tầm đứng ở phó tuyển cửa, gõ vài cái, phó tuyển rời giường, cha mẹ đều đi làm, ta hôm nay muốn mang ngươi đi đưa tin. Mặt khác còn muốn đi ra ra ra. Phó tuyển không dám không đáp ứng một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, sau đó mơ hồ nga một tiếng, chờ đến hắn mặc tốt quần áo ra tới. Phó tầm cùng phó ngôn đều đã ăn được, đang đợi hắn. Phó tầm nâng lên tới mí mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn xem vài giờ. Phó tuyển chạy nhanh xin lỗi, ta đây liền nhanh lên rửa mặt. Đều còn không có phản ứng lại đây, bọn họ đã đuổi địa phương. Kỳ thật bọn họ mấy cái ở thủ đô chính thức đợi thời gian đều rất ít. Chỉ là ăn tết thời điểm trở về quá vài lần. Phó tuyển ngồi xuống uống cháo, đại ca, ngươi nói thủ đô có thể hay không hảo ngoạn địa phương rất nhiều. Phó tầm đem trong tay thư buông xuống, không kiên nhẫn nhìn hắn, hảo ngoạn địa phương cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi ngày mai liền có thể chính thức đi học, phó tuyển, ngươi phải nhớ kỹ khôi phục thi đại học, ngươi nếu là thi không đậu đại học, về sau cũng đừng nói là ta đệ đệ. Nếu vệ riêng ở chỗ này nghe được lời này, nháy mắt là có thể minh bạch, rốt cuộc chính là không thiếu nghe. Chỉ là không nghĩ tới những lời này cư nhiên cũng có thể cùng với hắn cha từ tiểu thuyết đến đại. Phó tuyển lô hai đều phải khởi cái kén, hắn học tập thực tốt hảo sao. Ta biết, biết, ai. Phó nôn nhìn phó tuyển còn không để bụng bộ dáng ta cùng ngươi nói a cha chỉ là rất bận. Không phải mặc kệ ngươi, một khi rảnh rỗi, ngươi biết hậu quả. Phó tuyển nhấp môi, hắn biết, hắn biết, hắn cái gì đều biết. Chờ đến phó tuyển cơm nước xong, phó tầm mang theo hai người bọn họ ra cửa. Cầm tư liệu đi trường học, tiểu học cùng sơ trung là mặt đối mặt quan hệ, rất gần, phân biệt mang theo bọn họ đi làm nhập học tư liệu. Xong xuôi cũng đã là giữa trưa 11 giờ rưỡi. Phó tầm nhìn xem đồng hồ, chúng ta hiện tại đi cung tiêu xã, nương cho 10 đồng tiền, mua đồ vật đi ra ra ra. Phó tuyển vẫn là thực thích đi ra ra ra, bởi vì ăn ngon càng nhiều. Cuối cùng là mang theo một bao kẹo tử, còn có một ít bánh quy gì, ba người qua đi. Phó Hùng Kiến ở trong đại viện cùng người chơi cờ đâu Trung quanh vây đều là người, hắn cũng không chú ý, vẫn là có người kêu hắn. Ta nhìn hình như là nhà ngươi tôn tử qua đi. Phó Hùng Kiến không ngẩng đầu, tôn tử liền tôn tử bái, bất quá phó Khánh hẳn là ở trường học A. Chẳng lẽ không đi? Làm sao? Bên kia đâu? Ba cái, hai cái nam hoa, một cái nữ hoa. Phó Hùng Kiến lại cẩn thận nhìn xem, thật đúng là, phó tầm bọn họ. Không được không được, ta cháu trai cháu gái đã trở lại. Chạy nhanh đứng lên từ phía sau đuổi theo đi. Phó Tầm, các ngươi như thế nào lại đây? Phó Tầm bọn họ đứng yên sau chuyển, ra ra. Phó Hùng Kiến xem bọn họ còn cầm đồ vật, tình huống như thế nào a? Phó Tầm đem sự tình nói một lần, như vậy một hồi công phu về đến nhà. Phó Hùng Kiến mới hiểu được là chuyện như thế nào, vậy ngươi cha mẹ cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi, như vậy, các ngươi dọn về tới trụ, ta tới chiếu cố các ngươi. Phó Tầm lắc đầu, không cần, ra ra, ta có thể chiếu cố hảo bọn họ hai cái. Chúng ta vẫn là tưởng cùng cha mẹ ở bên nhau. Ít nhất buổi tối cùng buổi sáng vẫn là có thể nhìn thấy. Nếu là thật sự trụ đến nơi đây, liền thật sự không thấy được. Hơn nữa bọn họ đều đã lớn lên, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Lữ Anh đi mua đồ ăn trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến bọn họ ba người. Nay bất quá năm bất quá thiết, cũng không biết sao liền nhìn đến bọn họ. Đây là có chuyện gì a? Phó Hùng Kiến lại giải thích một lần. ngươi mua gì đồ ăn a? Nhặt tốt làm, vừa lúc bọn họ ba cái tới. Lữ Anh liên tục ai vài tiếng, sau đó dẫn theo đồ ăn tới rồi trong phòng bếp. Phó tuyển sớm liền chờ ăn ngon. Phó Khánh đến 12 giờ cũng tan học trở về, nhìn đến bọn họ cũng không gì lời nói, khi còn nhỏ liền không yêu ở bên nhau chơi, nay lớn lên, cũng không có gì nói. Phó Hùng Kiến nhớ rõ Phó Nôn là so Phó Khánh đại một tuổi, hai người các ngươi một cái mùng một, một cái sơ nhị. Phó Nôn gật gật đầu. Phó Hùng Kiến biết Phó Nôn thành tích hảo, người cũng cùng ngươi này ca ca tỉ tỉ học điểm, hảo hảo học tập. Về sau mới có tiền đồ. Phó Khánh Nam một tiếng, cũng không nói lời nào. Phó Hùng Kiến cũng không cùng hắn nói, Phó Tầm, năm nay ngươi có phải hay không muốn khảo thí? Nay cũng không phải cái gì bí mật, dù sao đều biết. Phó Tầm gật đầu, bất quá mẹ ta nói khả năng này năm thứ nhất, chuyên nghiệp sẽ không như vậy toàn, nếu muốn đi trường học chuyên nghiệp không khai, liền chờ sang năm. Phó Hùng Kiến biết đại tôn tử là không cần người nhọc lòng, hảo, hảo, có chí khí, ra ra vì các ngươi kiêu ngạo. Trên mặt có quang A. Hiện tại phó thân cùng Lưu Hỏa cũng là tan tầm sẽ trở về ăn cơm. Hai người vừa tiến đến liền nhìn đến phó tầm bọn họ. Lưu vẽ đến trong phòng bếp hỗ trợ. Phó thân lại đây cùng bọn họ nói lời nói. Phó Khánh, lại đây kêu lên người không A. Phó Khánh lại qua đi một chuyến, kêu lên. Phó thân cảm thấy đây là chuyện tốt. hắn đại ca triệu hồi tới, ít nhất người một nhà là ở bên nhau, có thể lẫn nhau có cái chiếu cố. Bất quá hắn đại ca lần này trở về khẳng định lại là rất bận. Rốt cuộc đi càng cao càng vội Lưu Hỏa ở phòng bếp cùng Lữ Anh nhắc mãi Tiên Nương, đại ca một nhà trở về đang ở nơi nào a? Lữ Anh vừa nghe liền nghe ra tới nàng ý tứ Yên tâm đi, người không cùng chúng ta ở cùng một chỗ Nghe nói có phần xứng phòng ở Vẫn là trực tiếp lái xe từ ga tàu hỏa tiếp đi Này phó tắt trở về, lại là được đến trọng dụng. Lưu Hỏa nghe liền cảm thấy có chút hâm mộ Này có thể có xe đón xe đưa Là cái gì cấp bậc, phó thân là không cần trông cậy vào Cả đời chính là cái người thường mệnh. Thật tốt, còn có thể phân đến phòng ở. Hiện tại rất nhiều thanh niên trí thức cũng trở về, trong thành phòng ở đều không đủ trụ, còn có thể cho bọn hắn đơn độc phân một bộ, nàng nhà mẹ đẻ mội tử trở về còn tệ đâu. Lữ anh sát do, nàng liền hôm nay cướp được một con cá, còn phải làm. Ngươi cũng không cần toàn, nhân gia lợi hại a, người khác nếu muốn có, cũng đến, có bổn sự này. Ngươi quên mấy năm trước hắn gặp nạn sự tình, này phòng ở không hảo ở đâu, nhiều ít nguy hiểm đổi lấy Lưu Hỏa cũng không phải thật sự toan, chính là nói không lên cảm giác. Kia bọn họ mấy cái là lại đây làm gì? Nhưng đừng là làm mấy cái hài tử lại đây ở lại, nếu là như vậy, nàng cha chồng tâm phỏng trừng có thể thiên đến chân trời đi. Lữ Anh bắt đầu xào rau, nói là phó tắc vệ húc hai người đều vội, tạm thời không có thời gian trở về nhìn xem, khiến cho bọn họ mấy cái trở về, còn mua đồ vật. Lưu Hỏa nghe đến đó nhưng thật ra đối vệ húc không gì ý kiến, này không phải rất sẽ xử sự. sự. Mười hai giờ dưới mới ăn thượng cơm, phó tuyển đã sớm nói bụng, Hắn cơm sáng ăn chính là không ít, nhưng không phải đi trường học, lại lại đây nơi này, không thiếu chuyển động. Vất vả mãi mãi cùng thầm thầm. Phó tuyển chính là có một cái ngọt miệng, bỏ được nói. Lữ anh đối hải tử cũng không gì ý kiến, rốt cuộc cũng là thật lâu không gặp. Không vất vả không vất vả, nhanh ăn đi, có phải hay không nói bụng? Phó tuyển gật gật đầu, đúng vậy, ta hôm nay buổi sáng lên ăn cơm thời điểm, đều lạnh. Phó Hùng Kiến vừa nghe liền cảm thấy không tốt, như thế nào có thể ăn lạnh đâu, đối thân thể không tốt. Chính hắn lên chậm. Phó ngôn chạy nhanh giải thích một câu. Phó tầm ăn cơm thời điểm không thích nói chuyện, nhìn thoáng qua phó tuyển. Phó tuyển lập tức liền minh bạch dí gì, chỉ còn lại có vùi đầu ăn cơm, hắn nơi nào còn dám nhiều lời lời nói. Vệ Diên đang ở ăn canteen, nếu là hắn ra ra mãi mãi còn ở nơi này nói, này sẽ cũng nên về nhà ăn cơm. Nhà ăn cơm thật sự không thể ăn, hơn nữa cũng không biết bọn họ ở nhà được không. Có hay không tưởng chính mình, như thế nào cũng không phát cái điện báo hoặc là gọi điện thoại trở về a Phó Tâm ăn hai chén cơm, hắn là thật sự đói. Ba người cơm nước xong, buổi chiều lại đãi một hồi, mới về nhà, kết quả ở cửa nhà liền nhìn đến Trần Thục Mai. Phó Tâm bước nhanh đi qua. Bà ngoại, ngại như thế nào tới, chờ bao lâu? Lạnh hay không? Trần Thục Mai nhìn đến mấy cái hài tử, trên mặt liền nở nụ cười. Không lạnh, không lạnh, không có tới bao lâu. Các ngươi cái kia tiểu cứu mụ tới trong nhà, nàng nấu cơm tay người hảo, nấu giỏ, ta nghĩ các ngươi ba cái khẳng định thích ăn, liền cho các ngươi để lại một ít đưa tới. Phó ngôn kéo nàng cánh tay. Bà ngoại thật tốt, chúng ta hôm nay đi ra ra ra. Mẹ ta nói mau chân đến xem. Trần Thục Mai cũng nghĩ đến, ngươi nương nói rất đúng, đi, vừa lúc lánh bà ngoại đi nhà ngươi nhìn xem. Phó tuyển chỉ là cảm thấy nhật tử thật tốt, có ra ra đau, nại nại sủng. Hoàn toàn không nhớ tới còn có cái gì người muốn nhớ mong. Chương 40 chúc mừng. Hai người đi ở phía trước. Phó Tầm đem tiếp nhận tới trang giò hộp cơm phóng tới phó tuyển trong tay, làm hắn cầm. Phó tuyển một chút toán khí đều không có, ai không yêu ăn ngon, cầm liền cầm. Trần Thục Mai vừa đi vừa nhìn bên này hoàn cảnh. Còn rất không tối sao, bên này địa phương cũng đại, ở khẳng định không tế. Phó ngôn gật gật đầu, nàng sơ hai cái bánh quai trèo biện, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Phó tuyển cùng phó Tầm đi ở mặt sau. Đại ca, tỷ không nói lời nào không động thủ tấu ta thời điểm, kỳ thật cũng khá tốt. Phó tâm liết hắn một cái, ngươi có thể đi tiểu nôn bên người nói, ta cảm thấy có thể. Phó tuyển nhưng không cảm thấy chính mình là cái ngốc tử, ta mới không cần, đến cuối cùng bị đánh vẫn là ta. Vài người đến trong viện nhìn nhìn, Trần Thục Mai thật đúng là lần đầu tiên đi vào loại này người nhà viện. Hảo, so chúng ta kia nhà máy người nhà viện lớn hơn. Phó tuyển đem hắn bà ngoại mang lại đây đồ ăn phóng tới trong phòng bếp. Phó nôn cho nàng đảo thượng trà nóng bà ngoại uống trà, Trần Thục Mai ở trong phòng nhìn nhìn, tổng cảm thấy vẫn là khuyết điểm gì. Một hồi cùng bà ngoại đi một chuyến bách hóa đại lâu, ta cho các ngươi ở nhà điền điểm đồ vật. Phó Nhuôn cũng không biết thiếu gì. Buổi tối vệ húc tan tầm trở về, vừa thấy liền biết có cái gì biến hóa. Phó Tầm cho bọn hắn hai đều an bài tăng nghiệp, Phó Nhuôn từ nhỏ cũng không cần người nhọc lòng, chính mình sự tình đều có thể chính mình làm. Phó tuyển thực không dễ dàng chuyên chú, ghé vào trên bàn đông nhìn xem tây nhìn xem, các ngươi ăn cơm xong không? Phó tầm đang xem một quyển tân tìm được thư, rốt cuộc hiện tại tình thế thay đổi, rất nhiều phía trước muốn nhìn lén thư hiện tại đều có thể lấy ra tới xem, thấy hắn nương trở về, đem thư buông xuống. Nương, chúng ta ăn qua, hôm nay đi cho bọn hắn làm tốt nhập học thủ tục, ngày mai là có thể chính thức đi học, giữa trưa đi nhìn ra ra, buổi chiều bà ngoại lại đây, còn tặng tiểu cứu mụ làm ăn ngon. Hắn đem sự tình hôm nay đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo một lần. Vệ Húc gật gật đầu, nàng ở đơn vị chấp và an một ngụm. Cha ngươi hôm nay buổi tối không trở lại, phòng trừng là muốn ở trong sở ngủ. Phó ngôn vẫn là thực lo lắng, kia trong sở chăn cái gì đều đầy đủ hết sao. Vệ húc cũng rất mệt, ngồi xuống uống một ngụm thủy, khẳng định sẽ đều chuẩn bị tốt, ngươi không cần lo lắng, ngày mai hảo hảo đi đi học. Nói xong lại giơ tay sờ sờ nàng tóc, có chuyện gì phát sinh nhất định phải nói cho nương, nếu không nghĩ cùng nương nói liền cùng đại ca ngươi nói, ngàn vạn đừng một người giấu ở trong lòng. Nàng vẫn là thực lo lắng đời trước phát sinh sự tình. Tuy rằng phó nôn đời này tính cách hoàn toàn thay đổi, duỗi tay ôm một cái nàng. Phó nôn không biết là làm sao vậy, nhưng là nàng cũng thực thích cùng nương ôm một cái. Nương như thế nào giống như còn không bỏ được ta, ta chỉ là đi đi học, ngài lại không phải không thấy được ta. Vệ húc sờ sờ nàng đầu, nương cảm thấy một ngày nhìn thấy ngươi thời gian quá ngắn, cho nên không bỏ được. Phó tuyển tác nghiệp không biết xong liền chạy tới, cũng duỗi tay lại đây một hai phải ôm. Kia nương một ngày thấy ta thời gian cũng đoạn, như thế nào chưa nói không bỏ được ta a. Phó ngôn rỗi tay liền đem hắn cấp đẩy ra, người tác nghiệp viết xong sao. Còn không đi viết, đừng tưởng rằng cha hôm nay buổi tối không trở lại, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Phó tuyển hư một tiếng, nếu là đường cứu cứu ở chỗ này thì tốt rồi, ít nhất còn có một cái cùng ta chơi. Sa ở dự trung vệ riêng một cái hát xì liền đánh ra tới, yên lặng quấn chặt chính mình chén nhỏ, một mình một người ở tha hương cảm giác cũng thật không dễ chịu à, đừng bị cảm. Vệ hút xem hắn trong tay tác nghiệp, làm hắn chạy nhanh hảo, hảo viết. Không thể thức đêm, ngày mai còn muốn dậy sớm. Phó tầm nhớ tới buổi chiều sự tình, nương, ngày mai cơm sáng vẫn là đi mua sao. Bà ngoại cấp trong nhà thêm không ít đồ vật, nói là nhà của chúng ta phòng bếp vừa thấy chính là không khai hỏa. Vệ húc thật đúng là cấp quên mất. Cái này là cho các ngươi tiền cơm, chính mình ở nhà ăn ăn cơm, chính mình ăn được ăn no. Phó tuyển vừa thấy đến đưa tiền, chính là thực tích cực, dôi tay liền nhận lấy. Tỷ tỷ lại là so với chúng ta nhiều năm nào. Hán từ nhỏ liền biết. Hơn nữa ngươi nói đi cũng vô dụng, cha mẹ đều là đương nhiên bộ dáng, hơn nữa mỗi lần đều là quang minh chính đại, cùng nhà người khác cũng không giống nhau, một chút đều không phải lén lút. Phó tầm cùng phó tuyển tiền đều giống nhau, tuyệt đối là đủ bọn họ ăn. Vệ húc xem hắn, làm sao vậy? Ngươi không phục. Phó tuyển lắc đầu, hắn cũng không dám không phục, không phải nói nhỏ nhất hải tử mới là bị thiên vị sao. Đều là gặt người. Phó ngôn tiếp nhận tới phong tới chính mình trong túi, ngươi còn nói cái gì à? Nào thứ ngươi muốn ăn đồ vật ta chưa cho ngươi mua quá, ngươi cho rằng đều là nơi nào tới tiền A. Phó Tuyền lập tức liền lấy lòng cười cười, ta nhưng không có nói khác, chờ ta công tác có tiền lương, khẳng định cũng cho ngươi mua đồ vật. Phó ngôn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, kia cũng không cần, ngươi tiền lương có thể nuôi sống chính ngươi liền hảo. Vệ húc đem tiền giấy cho bọn hắn phát hảo, hiện tại đều đi rửa mặt, chạy nhanh nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vệ húc lên thời gian cũng không chậm, đến trong phòng bếp nhìn xem. Thật đúng là mua cái gì đều có, này khoảng cách nhà mẹ đẻ gần là khá tốt. Bắt được hai nắm gạo, nấu cái cháo, lại đến nấu điểm trứng gà, hồ rán bánh nướng áp chảo, đơn giản lộng chút. Phó Tâm lên đi chạy bộ, trở về liền nhìn đến Vệ Húc ở vội, đến trong phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Vệ Húc vừa lúc còn muốn cùng Phó Tâm lại dặn do hai câu, "Phó tuyển trường học bên kia, ngươi nhiều thao điểm tâm, buổi chiều tan học nhất định phải đi tiếp nàng, nếu nàng có cái gì không thích hợp, nhất định phải hỏi cẩn thận, hoặc là đi đơn vị tìm ta." Phó Tầm tuy rằng không biết hắn nương vì cái gì như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò, nhưng chỉ cần là về Phó luôn, hắn cũng sẽ không qua loa. "Nương, ta đã biết." Nói xong lại nghĩ tới một việc, "Ta hôm nay cấp đường cứu cứu đi cái điện báo đi." Vệ Húc vội đến xoay quanh, đều quên vệ Diên sự tình. "Hành, ngươi báo cái bình an liền có thể." Vệ Diên thu được thủ đô gửi lại đây điện báo, chỉ là than một tiếng khí, vừa thấy này ngữ khí liền biết là Phó Tầm gửi lại đây, đơn giản hào phóng. Không, có gì vô nghĩa. Thời gian qua đến cũng rất nhanh, chính thức bắt đầu muốn thi đại học là ở tháng 10, đại khái nếu là tháng 11 đế liền bắt đầu khảo thí. Phó tác cùng vệ húc công tác cũng là thượng nói, hiện tại nhưng thật ra không có ngay từ đầu thời điểm bận rộn như vậy. Vệ Diên bên kia cũng xin nghỉ trở về một chuyến. Trong nhà liền Phó Tầm không dùng tới khóa không đi làm, hắn qua đi tiếp người. Đường cứu cứu, nơi này. Vệ Diên ăn mặc vải nỉ áo khoác, vây quanh một cái vây cổ, nhìn đến Phó Tầm liền bước nhanh đi tới. Phó tầm này mấy tháng lại trường cao, cơ bản cùng vệ Diên cũng không sai biệt lắm, hai người đứng chung một chỗ vẫn là rất đẹp. Phó Tầm giơ tay tiếp nhận tới trong tay hắn hành lý. Lúc này tới thủ đô quá thế nào? Vệ Diên vô vô bở vai của hắn. Phó Tầm đẩy ra hắn chụp chính mình bả vai tay, thực hảo. Đơn giản hai chữ. Vệ Diên vừa thấy vẫn là cái kia lão bộ dáng. Ngươi đối ta như thế nào một chút đều không nhiệt tình, ta chẳng lẽ không phải ngươi tốt nhất cứu cứu sao? Phó tầm không nghĩ nói với hắn này đó có không, ta nương làm ta hỏi ngươi, trở về mấy ngày nay đang ở nơi nào, thi đại học chuẩn bị thế nào, có thể hay không thi đậu, nếu thi không đậu, có tính toán gì không. Vệ Diên nghe thấy này liền tiếp vấn đề, đầu đều lớn. Mấy vấn đề này đợi lát nữa lại nói, ta hiện tại muốn ăn bữa cơm, sau đó lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hai người đứng ở trạm xe buýt bài bên cạnh chờ xe. Phó tầm nghe được hắn nói, là, còn có một vấn đề, chính là ngươi muốn đang ở nơi nào. Nhà ngươi vẫn là nhà ta. Vệ Diên đương nhiên rất muốn ở tại nhà hắn, nhưng đều trở lại thủ đô. Nếu không trở về nhà trụ, khẳng định sẽ bị nhắc mãi. Như thế nào, nhà ngươi còn có ta phòng sao? Phó Tầm gật đầu, đúng vậy, ta nương cố ý cho ngươi để lại một gian. Vệ Diên tỏ vẻ chính mình thực cảm động, muốn nói, vẫn là ngã ến mại đáng tin. Hắn đến nơi đây mười mấy năm, cũng chính là ngã ến mại cùng gia gia có thể làm hắn cảm thấy ấm áp. Ta đây liền ngẫu nhiên qua đi tiểu trụ một chút đi. Ngữ khí nhiều ít có chút kiêu ngạo. Phó Tầm còn có thể không biết hắn. kia hiện tại về nhà, ta hồi bà ngoại ra, còn muốn đi tiếp phó nôn cùng phó tuyển tan học. Vệ riêng về đến nhà thời điểm, Trương Phượng vương là thật sự muốn khóc, nhi tử thời gian dài không trở lại. Người này đều gầy, mau, nương làm một bàn đồ ăn. Phó Tầm đem hành lý phóng tới nhà chính. Đại bà ngoại, ta đi tiếp bọn họ tan học, đi trước. Trương Phượng vương ai một tiếng. Phó Tầm vẫn luôn là bọn họ tan học lúc sau ở cửa chờ. Phó Nôn vừa ra tới liền nhìn đến hắn, cùng đồng học tái kiến lúc sau liền chạy tới. Đại ca, phó tầm rối tay đem nàng cặp sách cấp nhận lấy, chính mình giúp nàng dẫn theo, hôm nay thế nào? Phó Nôn cười gật đầu, đại ca, ngươi trên cơ bản mỗi ngày lại đây tiếp ta đều sẽ hỏi một lần, các bạn học đều thực hữu hảo, lão sư cũng hảo, ta học tập lại hảo, lớn lên cũng hảo, tính cách lại hảo, sao có thể không ai thích ta? Phó tầm nhấp miệng cười cười, lời này không phải đường cứu cứu thường xuyên nói sao? Phó ngôn sách một tiếng, thuyết minh đường cứu cứu nói chính là đối. Bất quá đại ca, đường cứu cứu đã trở lại sao? Phó tâm ừ một tiếng, đã trở lại, ta đi tiếp. Hôm nay chúng ta đi bà ngoại ra ăn cơm, các ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Phó ngôn về nhà đường đi đều nhanh lên, chạy nhanh đi tiếp phó tuyển, về nhà về nhà. Nay cái vừa lúc vệ thành cùng lý xảo xảo cũng lại đây. Lý xảo xảo là thực thích phó tâm bọn họ tỉ đệ mấy cái, nhìn đến bọn họ tan học trở về, ta hôm nay làm không ít tan ngon. Mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Đây chính là ở giữa phó tuyển tâm tư, tiểu cứu mụ, ta thích nhất ngươi. Lý xảo xảo cười hai cái má lúm đồng tiền, tính tình thực ôn hòa, cũng thực hảo ở chung. Ngươi liền sẽ nói tốt nghe lời. Phó tầm xem hắn duỗi tay liền muốn ăn, duỗi tay đánh hắn một chút, đi rửa tay. Phó tuyển chạy nhanh qua đi rửa tay. Vệ thịnh an hôm nay cũng trở về, hắn ngày thường chính là ở nhà máy ăn cơm, về nhà ngủ. Ta tiên sân, đã nghe đến hương khí, khẳng định là ta tìm tới Vệ thanh ở trong phòng bếp là trợ thủ, này sẽ mới thật vất vả ra tới, ta nói các ngươi mấy cái, ăn ngon chính là các ngươi tiểu cứu mụ, ta cũng làm việc, như thế nào liền không ai khen khen ta à. Lý Sảo Sảo ngượng ngùng chụp hắn một chút, ngươi làm gì, khiến cho bọn nhỏ khen ngươi. Phó tuyển tẩy hảo thủ tiến vào, cứu cứu, ta đường cứu cứu đã trở lại. Vệ thanh mấy năm nay không ăn ít vệ riêng mệnh, vừa nghe đến tên của hắn, liền cùng giấm cái đôi miều giống nhau. Cái gì? Hắn như thế nào đã trở lại? Hắn không phải muốn ở bên kia chuẩn bị thi đại học sao? Vì cái gì trở về? Phó tuyển vừa nghe liền biết, quả nhiên nhất hiểu biết vẫn là hắn, xin nghỉ trở về. Tưởng chúng ta liền đã trở lại bái. Vệ Thanh hừ lạnh một tiếng, ta không cùng hắn chấp nhận, ta kết hôn đã là đại nhân, hắn vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Trần Thục Mai nghe được lời này hừ một tiếng, nhân gia là cái gì mao đầu tiểu tử, đuổi mình thi đậu một cái đại học, ngươi liền há hốc mồm. Vệ Thanh nhưng không cảm thấy đại học có cái gì hảo khảo. Tưởng thi đại học cùng lông dê giống nhau, có thể thi đậu so dương đầu đều thiếu, hơn nữa hắn ngày thường nhìn vệ riêng cũng không thế nào thông minh a Nương, ngại như thế nào lão nâng lên người khác làm thấp đi ta đâu. Trần Thục Mai cười lạnh hạ, ta nhưng thật ra tưởng làm thấp đi người khác đâu, ngươi cũng có muốn ta nâng lên địa phương a Vệ thanh sách một tiếng, ta đây liền phải hảo hảo nói nói, ta hiện tại lớn nhỏ cũng là cái chủ nhiệm. Trần Thục Mai không muốn phản ứng hắn, cũng chính là xảo xảo không chê ngươi, nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt. Lý Sảo Sảo tiếu cười không nói chuyện. Nói chuyện một bàn đồ ăn cũng đều làm tốt. Vệ thịnh An cùng phó tầm quan hệ trước sau như một hảo, hai người ngồi ở cùng nhau cũng là có không ít nói có thể nói, hai người bọn họ gần nhất giao lưu nhiều nhất chính là thi đại học sự tình. Trần Thục Mai cũng không gì lời muốn nói, chạy nhanh ăn đi, này sẽ thiên đều mau đen. Tuy rằng còn không có hoàn toàn đến mùa đông, nhưng thiên cũng hát sớm chút. Phó tuyển nhưng thật ra không khách khí, tiểu cứu mụn, ngươi làm cá thật sự ăn rất ngon. Lý Sảo Sảo cho hắn gấp một chiếc đũa, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nàng hiện tại cũng ở chuẩn bị mang thai sự tình, chính là nhìn này mấy cái hài tử, nếu là nàng hài tử có thể như vậy, vậy thật cao hứng. Vệ Thanh nhìn xem Vệ Thịnh An cùng Phó Tầm ở nhỏ giọng nói chuyện. Thịnh An, ngươi nương gần nhất lại đi nhà máy tìm người không? Vệ Thịnh An nghe được kêu chính mình, mới ngẩng đầu nhìn lại đây, có, bất quá đi không có phía trước như vậy cần. Trần Thục Mai nghe thấy cái này sự tình liền không cao hứng. Đang muốn nói cái gì, vệ thụ lâm chắp tay sau lưng tiến bảo. U, đều ăn được A. Trần Thục Mai xem hắn suốt ngày liền ái ở bên ngoài chơi cờ, hạ lại không tốt, còn một hai phải đi. Ngươi lại vãn trở về một hồi, liền không cần ăn. Vệ thụ lâm cũng chỉ sẽ cục lốc cười cười, qua đi rửa tay. Trần Thục Mai nhìn xem thịnh an, ngươi không cần phản ứng nàng, nếu là lại đi, ngươi liền nói cho ta, ta đi trong nhà nói nàng. Hiện tại lại hối hận, muốn cho hai hài tử liên lạc cảm tình kia khi còn nhỏ như thế nào không nói a lúc ấy liền cùng nàng nói qua, nàng nhất định sẽ hối hận, còn một chút đều không đệ bụng. Vệ Thịnh An gật đầu, mãi mãi không cần bởi vì nàng sinh khí, hơn nữa ta sẽ xử lý tốt, không có việc gì. Vệ Thụ Lâm cũng ngồi xuống. Vệ Thành đứng lên cho hắn thêm một bức chén đũa Nương, ngài cứ yên tâm đi, Thịnh An cũng không phải tiểu hải tử, hiện tại cũng là lập tức 20, chờ đến thi đậu đại học, liền càng không cần ngươi nhọc lòng. Nói xong lại nhớ tới cái gì Ta nghe nói này vào đại học còn có trợ cấp, tốt nghiệp còn có thể trực tiếp phân phối công tác a Vệ thụ lâm lập tức liền nhận lấy lời nói, kia cũng không phải là sao, thi đậu chính là quang vinh cả gia đình, này vẫn là đọc sách hảo, đi học hảo. Sau đó nhìn xem vệ thành, dù sao cùng ngươi cũng không gì quan hệ, ngươi cũng không cần khảo thí. Vệ thành có tự mình hiểu lấy, chính mình liền không phải đi học hạt giống tốt, hắn cũng không đi thấu cái này náo nhiệt. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, vừa mới ăn xong thu thập cái bàn. Vệ Diên liền dẫn theo mua đồ vật tới cửa. Hắn cùng Phó Tuyển Phó Nôn cũng là đã lâu không gặp, đã lâu không thấy a, khẳng định đều rất muốn ta đi. Phó Nôn nhưng thật ra qua đi rồi tay ôm một cái hắn, đường cứu cứu. Phó Tuyển cũng là duỗi tay, bất quá là đem trong tay hắn đồ vật tiếp nhận tới, liền không phiền với ngươi, ta tới đón. Vệ Diên xem hắn như vậy, hừ một tiếng, nhị thầm hảo, ta hôm nay về đến nhà, lại đây nhìn xem ngài. Trần Thục Mai vẫn là trước sau như một mà thích hắn. Nghe thấy lời này lập tức liền mặt mày hớn hở, ngươi nói một chút ngươi, chính mình cái ở dự trung, cũng là không dễ dàng, trở về còn cố ý xem ta, chính là so hảo những người này đều cường. Vệ thanh tự biết, chỉ cần ở vệ riêng trước mặt, hắn nhất định là cái kia bị kéo dâm người, nói cái gì cũng chưa dùng. Đúng vậy, vệ riêng đều 26 đi, đều còn không có đối tượng, cũng không kết hôn, ta xem à, ngươi đến mau chóng tìm cái đối tượng, có phải hay không nương. Lời này vừa ra, lấy con mẹ nó tính cách, Khẳng định sẽ đến quên đủ Trần Thục Mai trừng hắn liếc mắt một cái Vệ diên làm gì như vậy sớm kết hôn à Hiện tại thi đại học quan trọng nhất về sau đó là phải làm đại bác sĩ Chúng ta có trí khí về sau ngươi thi đậu đại học Chúng ta cũng tìm cái cùng chung trí hướng Liền cùng vệ húc cùng phó tắc giống nhau Có phải hay không Vệ tính toán trước là đã biết Dù sao chính là cùng người có quan hệ Mở ra vệ diên mang lại đây đồ vật Hắn ăn còn không được sao Vệ diên ừ một tiếng Nhị thẩm nói rất đúng giống nhau loại này thời điểm bọn họ mấy cái đều sẽ không đi phía trước thấu ở nhà ngồi xuống trò chuyện phó tầm bọn họ còn phải đi về vệ diên bàn tay vung lên đi ra đưa các ngươi phó tầm liếc mắt một cái liền xem thấu cái gì đưa không tiễn còn không phải là muốn đi nhà hắn sao không có việc gì đường cứu cứu chính chúng ta có thể trở về vệ diên duỗi tay giúp phó nôn dẫn theo cặp sách không thể vẫn là có cái đại nhân ở bên cạnh lãnh các ngươi tương đối hảo Trần Thục Mai cũng như vậy cảm thấy, đúng vậy, làm người đường cứu cứu bồi cũng hảo. Phó Tầm chính là cố ý nói như vậy mà thôi, Kia bà ngoại, chúng ta đi về trước. Vệ Diên biết bọn họ buổi chiều là ở chỗ này ăn cơm, cố ý lại đây, đi một chút, về nhà. Phó Tầm song song cùng vệ Diên đi cùng một chỗ, hai người lớn lên đều không kém, thoạt nhìn vẫn là rất hù người. Trần Thục Mai cùng vệ thụ lâm đem người đưa đến cửa, nhìn bọn họ đi xa. Này nhoáng lên mắt ta, bọn nhỏ đều trưởng thành. Phó tầm đều cùng vệ riêng giống nhau cao, lại quá mấy năm, phỏng trừng đều có thể kết hôn sinh hài tử. Vệ thụ lâm chắp tay sau lưng than một tiếng khí, chúng ta cũng đều già rồi. Vệ húc cùng phó tác hôm nay tan tầm nhưng thật ra bình thường thời gian, bất quá trong nhà không ai, vệ húc cán cái mì sợi, phó tác nhóm lửa, hai người cùng nhau ăn cơm. Vệ riêng nay cái đã trở lại, phỏng trừng bọn họ ở bên kia nói chuyện đâu, đến một hồi không trở lại. Phó tác cầm chén mì sợi ăn xong, đẩy đẩy mắt kính. Vệ Diên như thế nào đột nhiên trở về? Hắn bên kia lại xin nghỉ đúng không? Vệ húc vừa nghe liền biết hắn trong lòng là sao tưởng, chính hắn ở bên kia phòng trừng cũng đại không được, tới gần thi đại học tưởng trở về nhìn nhìn. Phó tác bọn họ bên này cũng đổi vô cùng, chờ đến thi đại học kết thúc, trường học chính thức khai giảng, bọn họ hai cái cũng phải đi trong trường học nhậm chức. Hành, bất quá hắn có thể khảo đến nào sở học giáo còn không biết, hơn nữa chúng ta đi này mấy tháng, cũng không biết hắn có hay không hảo hảo học tập. Thành tích rơi xuống không. Vệ Húc cảm thấy hắn lo lắng là hẳn là, nhiều năm như vậy ở chung, đã sớm biết hắn gì tính cách, cũng không phải cái có thể hảo hảo đại chủ người. Vệ Diên bọn họ mấy cái nói chuyện liền đến trong nhà. Vệ Húc thật xa liền nghe thấy hắn thanh âm, này không phải tới. Phó Tác đang chuẩn bị duỗi tay đem trên bàn chén đũa thu, nhưng lại ngừng lại. Vệ Húc vừa nhấc mắt liền biết hắn là cái gì cái ý tứ. Vệ Diên đứng ở nhà chính cửa. Đường tỷ, tỷ phu, đã lâu không thấy. Hình hỉ không? Vệ Húc giơ tay chỉ chỉ Phó Tắc, "Ngươi tỷ phu có chuyện muốn hỏi ngươi." Phó Tầm bọn họ ba cái đều đi trước đến một bên, miễn cho Ngộ Thương đến. Vệ Diên vừa thấy cái này tình cảnh liền ai u một tiếng, "Tỷ phu, chúng ta mỗi lần gặp mặt không cần làm đến như vậy khẩn trương được không a?" Nói còn chuẩn bị ngồi xuống, sau đó nhìn đến Phó Tắc ánh mắt, lại tự nhiên cung kính mà đứng, xấu hổ cười cười, "Cái kia tỷ phu, ngươi có nói cái gì muốn hỏi đi." Nói xong lại nhìn đến trên bàn cơm còn không có thu chén đũa chạy nhanh rửai tay nhanh nhẹn thu lên. Này phòng bếp ở nơi nào? Ta đi tẩy tẩy. Vệ Húc xem hắn như vậy nở nụ cười, ngươi ngồi xuống đi, ta đi tẩy. Vệ Diên cũng không dám liền như vậy ngồi xuống, hắn sợ a, ta đi, ta đi. Nói xong liền đi theo Vệ Húc vào trong phòng bếp. Phó Tác nhưng thật ra một câu cũng chưa giảng. Vệ Diên ở trong phòng bếp bắt lấy Vệ Húc tay, "Đường tỷ, cứu mạng, tỷ phu phỏng trừng muốn đánh ta." Vệ Húc nhìn hắn, "Ngươi năm nay đều 30, sợ hại hắn đánh ngươi?" Ngươi như thế nào như vậy nhát gan à. Vệ Diên tăng tăng biểu tình, "Đường tỷ, ta 26, không phải 30." Vệ Húc xem hắn còn có tâm tình quan tâm chính mình bao lớn sự tình, ngươi vẫn là không sợ hãi, đêm này chén đũa xoát, ta một hồi bảo ngươi một chút." Vệ Diên lập tức liền thay đổi một cái biểu tình, "Cảm ơn Đường tỷ." Chạy nhanh dối tay làm việc, hắn sẽ rửa chén sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ làm việc, còn sẽ công tác, đến nơi đây kỹ năng là học thực toàn. Vệ Húc xem hắn làm việc Ngươi như thế nào đột nhiên xin nghỉ trở về. Vệ Diên xoát chén, ta chủ yếu là lại đây nhìn xem các ngươi, tưởng các ngươi à, hơn nữa ta nếu là tưởng khảo tốt ý hề học viện, phòng trừng cũng không thể ở thủ đô đợi, cho nên muốn cùng các ngươi ở bên nhau thời gian nhiều một ít. Vệ Húc nghe lời này cảm thấy con hành, thực thật sự. Hảo. Vệ Diên nói xong cái này liền đến đặng cái mũi lên mặt, ta nghe nói trong nhà trả lại cho ta lưu một cái nhà ở đâu. Vệ Húc gật đầu, đúng vậy, ngươi hôm nay buổi tối lại không được. Vệ Diên cảm thấy cũng không phải không thể trụ, ta có thể ở. Vệ Húc là rất thích Vệ Diên, hắn thật sự bị giáo dục thực hảo, cho dù hắn có rất nhiều như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng hắn ưu điểm càng nhiều, mềm lòng, thiện lương, hiếu thuận, có trách nhiệm cảm, cũng rất thông minh. Thầy xong rồi sao? Đi ra ngoài đi. Vệ Diên dùng tạp dề lau lau tay, sau đó lại sờ sờ cái mũi, "Đường tỷ, bảo hộ ta." Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Phó tắc ngẩng đầu xem hắn, ngồi xuống. Ta hỏi một chút ngươi, vệ riêng nào dám ngồi, ta đứng liền thành. Hắn Tổng cảm thấy ra da, da trên người khí thế lại cường rất nhiều, đại khái cũng là công tác nguyên nhân, nhưng chịu khổ chính là hắn A. Phó tác suy nghĩ một chút, ngươi có năm chắc có thể khảo nhiều ít, hoặc là có phần chăm chi mấy chục năm chắc có thể khảo đến tốt nhất easy hay học viện. Nếu làm liền làm được tốt nhất, đây là hắn một quán yêu cầu, vệ riêng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Phó tuyển đứng ở bên cạnh đây xem, chỉ cảm thấy chính mình cổ lạnh lạnh. Tựa hồ thấy được chính mình tương lai, đường cứu cứu đều lớn như vậy, còn bị chính mình thân tra, như vậy nghiệt áp, hảo đáng thương, so với chính mình đáng thương nhiều, quay đầu xem hắn đại ca, tựa hồ không hề có để ý sự tình trước mặt, bình tĩnh nhìn trong tay một quyển sách, thật đại ca a. Vệ Diên là thực khẩn chương, vừa lên tới chính là tốt nhất. 50. Không không, 60, không sai biệt lắm 65. Phó tác ngữ khí rất là bình tĩnh nhìn hắn, rốt cuộc nhiều ít. Vệ Diên mấp lại, 65 đi ta cảm thấy có thể thành. Phó tác đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt, 65 liền đi hảo hảo xem thư, muốn thi đại học ngươi còn ở nơi này chạy loạn. Vệ riêng thủ túc có chút vô thố. Vệ hút lại đây nắm lấy hắn tay, hắn đã đã trở lại, ngươi nói cũng vô dụng, không có việc gì, lần này thi không đậu lần sau, lần thứ 2 thi đại học cũng bất quá nửa năm thời gian, vừa lúc còn có thể lại học học, làm chính hắn ở dự trung đợi, chúng ta đều mặc kệ hắn. Phó tác liếc hắn một cái, vệ riêng, Ngươi đã 26, không phải cái tiểu hài tử, cũng không phải thanh thiếu niên, ta hy vọng ngươi có thể vì chính mình tương lai phụ trách. Vệ Diên trong lòng tưởng nói, quả nhiên là khoa học tự nhiên sinh, nói chuyện đối số tự yêu cầu nhưng cao nhiều, 26 chính là 26, cùng 30 còn kém 4 tuổi đâu. Phó tác xem hắn còn cùng như đi vào coi thần tiên giống nhau, như như mày, ngươi có nghe hay không? Vệ Diên chạy nhanh gật đầu, nghe được nghe được. Phó tuyển ở bên cạnh lắc đầu. Đường cứu cứu cư nhiên còn có thể chạy thần, thật lợi hại. Dạy bảo thời gian kết thúc. Vệ riêng liền bắt đầu tham quan trong nhà, nhìn xem sở hữu phòng, có cố ý nhìn xem chính mình phòng. Phó tầm xem hắn nhìn đến chính mình phòng thời điểm còn lưu luyến, không thông gió, không phơi chăn, cho nên không thể trụ. Vệ riêng trợn trắng mắt, trọng điểm là cuối cùng một câu đi, bất quá ta ngày mai có thể tới trụ, ngươi không được quên cho ta phơi chăn, thông gió, biết không. Phó tầm ngày mai muốn đi thư viện học tập buổi chiều mới trở về không có thời gian vệ Diên rối tay đạn đạn hắn đầu ta là người đường cứu cứu ngươi như thế nào nói chuyện đâu có hay không thời gian phó tầm ừ một tiếng ta đã biết vệ Diên liền biết đường cứu cứu tương đối hảo xử, sớm một chút nói không phải hảo sao sau đó lại xoay người đến nhà chính tỷ, tỷ phu ta đây về trước ra ta thỉnh một tuần ngày mai lại đây trụ một ngày phó tác xoay người xem hắn không được, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lập tức trở về. Vệ Diên vừa nghe đến những lời này liền biết ngâm nước nóng, vậy được rồi. Phó tầm đi ra ngoài đưa hắn, còn muốn ta phơi chân sao. Còn thông gió sao? Vệ Diên rỗi tay chỉ chỉ hắn, ngươi cái này tiểu tử thúi, như thế nào còn vui sướng khi người gặp họa, chờ ta thi đại học xong, ta liền mỗi ngày ở nơi này, sau đó sai xử ngươi. Phó tầm chút nào không cảm thấy nơi nào có uy hiếp. Hảo, kia hiện tại ngươi có phải hay không có thể đi rồi. Nói xong vầy vẫy tay tai kiến, không tiễn. vệ diên hừ một tiếng, chính mình trở về. phó tác trước nay đều không quên hắn, vệ diên tính cách hắn quá hiểu biết, nếu một lần dung túng, lần sau hắn liền sẽ leo lên nóc nhà lật ngói. năm đó hắn thượng sơ chúng, thật vất vả khảo đạt tiêu chuẩn một lần, một hai phải khen thưởng, hắn liền khen thưởng chơi nửa giờ máy tính, kết quả lần sau chính là 30 phân. từ đó về sau đối vệ diên toàn bộ đều là tàn nhẫn chảo tàn nhẫn nghiêm. buổi tối phó tác dựa vào đầu giường đọc sách. Vệ Húc rửa mặt hảo vào nhà tới. Ngươi nói ngươi làm hắn như vậy vẫn trở về, có thể hay không có việc? Phó Tác buông xuống thư, sẽ không có việc gì. Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái, Vệ Yến đầu góc cũng không đến mức như vậy buồn. Hắn như thế nào làm được hiện tại còn không biết ta là ai đâu. Ta có một lần cố ý lòi, hắn cũng chưa đoán được. Nói xong lắc đầu. Vệ Húc biết như vậy một chuyện, không có biện pháp, có chút người phóng thủy đều không thắng được, còn có thể sao? Kia phải hỏi hỏi phó tuyển. Hắn chỉ số thông minh di chuyển sao lại thế này. Phó Tác hái xuống mắt kính nhấp miệng cười cười, người nọ ra phó ôn liền rất thông minh. Vệ húc tấm tắc hai tiếng, kia này liền muốn hỏi một chút phó lao sư ngươi, ta ngược lại là cảm thấy ngươi tàng đến quá sâu, cho nên người hài tử mới không dám đoán. Phó Tác đem thư phóng tới ngăn tủ thượng, nếu thay đổi phó ôn, phỏng chừng nhất định liền đoán được. Vệ Diên về đến nhà không hai ngày, liền vội vã thu thập hành lý lại đi rồi, hắn là không dám khiêu chiến quyền uy, hắn không xứng, hảo đi. Thi đại học vẫn là thực nghiêm túc, hơn nữa toàn dân thi đại học nhiệt tình rất là tăng vọt. Trường học các giáo sư cũng đúng vậy, bài thi khó dễ trình độ mở họp thảo luận một lần lại một lần. Phó tác cũng bị mời qua đi, bất quá hắn chỉ là làm bằng tính, rốt cuộc hắn ở ra đề mục phương diện cũng không chuyên nghiệp, chỉ là cho một cái ý kiến mà thôi. Phó tầm không coi nhẹ cũng sẽ không quá mức coi trọng, hắn tâm thái vẫn luôn đều thực ổn, hơn nữa hắn mấy năm nay tri thức tích lũy đã rất sâu, một ít hẳn là đại học trường trình học cũng là có tiếp xúc. Thi đại học là ở tháng 11 đế. Trong nhà Phó Tắc cùng vệ Húc cũng không sẽ bởi vì thi đại học công tác nhẹ nhàng, hai người vẫn là giống nhau bận rộn. Nhưng thật ra Phó luôn cùng Phó Tuyển bởi vì trong trường học nghỉ, ở nhà vội cái không ngừng, cấp Phó tầm đủ loại hỗ trợ. Thi đại học trước một ngày, ba người ở nhà. Trần Thục Mai bọn họ cũng là sáng sớm thương lượng hảo, không đi quấy rầy Phó Tầm, khiến cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi. Phó Tầm vừa mới tưởng đứng lên đảo chén nước, Phó Tuyển đã đem thủy khén ngược, còn đưa tới hắn trước mặt. Đại ca, uống nước. Phó tầm cao mày nhìn hắn. Phó Tuyền đem thủy đưa tới trong tay của hắn, đại ca, phiền thoái ngươi không cần cao mày xem ta, ngươi như vậy cùng cha rất giống. Phó tầm tiếp nhận tới ly nước, ngươi làm gì đâu. Phó Tuyền đương nhiên ử một tiếng, ta cấp đại ca ngươi bưng trà đổ nước ca, đại ca ngươi thi đại học không thể mệt chính mình. Phó tầm nhìn bộ dáng của hắn, ngươi hiện tại đã mệt đến ta. Phó ngôn đem phó Tuyền kéo đến một bên, ngươi không cần quấy rầy đến đại ca. Đại ca có việc yêu cầu chúng ta sẽ kêu, ngươi đừng thêm phiền. Ngày hôm sau thi đại học, trong nhà có một cái thi đại học, cả nhà đều khẩn trương. Khảo thí trường thi phân không giống nhau, phó tầm tuy rằng không có đi học, nhưng hắn tên là treo ở trong sở bên cạnh Cao Trung, đến lúc đó cũng là từ này sở Cao Trung ra thành tích. Vệ Thịnh An đi khảo thí, Trần Thục Mai cùng vệ Thụ Lâm, còn có vệ Thành Lý xảo xảo cùng đi đưa. Cũng không nên khẩn trương, ta lần trước buổi tham gia khảo thí, vẫn là ngươi cô cô đâu cha ngươi cùng ngươi thúc liền cao trùng cũng chưa thi đầu, ngươi áp lực không cần quá lớn, phóng bình tâm thái. vệ thành tường nói, ngươi cổ vũ liền cổ vũ bái, lôi kéo ta làm gì? lý xảo xảo cũng hy vọng vệ thịnh an thi đầu, không cần trương, chờ ngươi khảo xong, thầm thầm cho ngươi làm ăn ngon. vệ thịnh an gật gật đầu, hảo, cảm ơn thầm thầm. lý xảo xảo thực thích cái này cháu trai, không khách khí. phó tầm cũng là phó tuyển cùng phó ngôn đưa vào trường thi, phó hùng kiến cũng tới, ngươi nói một chút. Cha mẹ ngươi như thế nào liền ngươi khảo thí đều không tiến đâu. Phó Tầm đêm qua đã cùng hắn cha mẹ liêu qua, đưa không tiến hắn cũng không thèm để ý, ta cha mẹ đều rất bận. Phó Hùng Kiến cũng biết, lại không hảo thật sự hoán trách, vậy ngươi đi vào hảo hảo khảo, đừng khẩn trương, ngươi nhiều năm như vậy như vậy nỗ lực, khẳng định có thể khảo hảo. Phó Tầm gật đầu, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Vệ riêng chính mình một người ở dự trung, không ai bồi không ai đưa, không ai giận dò, chính mình một người trong tay cầm bút cùng giấy. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tham gia thi đại học. Thi đại học với hắn mà nói, lần đầu tiên là tai nạn, lần thứ hai cũng là tai nạn, chính là cái tai nạn thiên, ai có thể nghĩ đến đi vào nơi này cũng muốn tham gia thi đại học, hắn nhân sinh là trốn không thoát. Mấu chốt là hắn lại đây thời điểm chính là vừa mới tham gia xong thi đại học, hắn khổ qua 3 năm cao trung, ma quỷ 1 năm cao tam, đến nơi đây liền càng ma quỷ. Thời gian vừa đến, cả nước thí sinh đều phải nhập trường thi. Bọn họ ba cái đều là khoa học tự nhiên. Khảo thí khảo hai ngày, hai ngày này, phàm là trong nhà có thí sinh, quá đều thực khẩn trương. Phó tác ở trong sở còn có người hỏi đâu. Phó sở trường, người cái kia lão đại có phải hay không muốn tham gia thi đại học a? Phó tác ừ một tiếng. Người nọ lại tiếp theo nói, năm nay năm thứ nhất, thí sinh nhiều, không cần khẩn trương, thi không đậu năm sau lại khảo, cũng không phải cái gì đại sự, lại nói hắn còn nhỏ, mới 16 tuổi. Phó tác nhìn trong tay hắn làm báo cáo, chỉ là ừ một tiếng. Này mấy cái trị số đều là sai, ngươi trở về nhìn nhìn lại, như vậy báo cáo đừng làm cho ta nhìn đến lần thứ hai. Trước mặt người xấu hổ dỗi tay nhận lấy. Phó tác ở công tác thượng là thực nghiêm túc, không lưu tình là thực bình thường sự tình. Ở nghiên cứu khoa học này một khối cũng là có tiếng, có người nếu là điều lại đây, vui vẻ cũng là thật sự vui vẻ, sẽ học được rất nhiều đồ vật, nhưng khổ sở cũng là thật sự khổ sở, bởi vì rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng nghiêm khắc người, thậm chí nói là hà khắc. hạ khác. Thi xong. Phó gia cũng cùng thường lui tới không có gì không giống nhau, nhưng Trần Thục Mai nhưng thật ra lập tức liền tới đây. Nàng tới thời điểm Phó Tắc cùng vệ húc cũng đã đi làm, liền bọn họ ba cái ở nhà. Bọn nhỏ, các ngươi đều ở nhà làm gì đâu? Phó Tuyển là ngày mai đi học, Phó luôn là buổi tối có tiết tự học buổi tối, Phó Tầm vẫn là trước sau như một ở nhà đọc sách, thượng đại học liền càng không thể qua loa. Phó Tuyển liền rất thích bà ngoại, vừa nghe đến thanh âm chạy ra tới, bà ngoại, ngài đã tới. Trần Thục Mai lôi kéo há tay. Đại ca ngươi đâu? Phó Tâm nghe được kêu chính mình, từ trong phòng đi ra ngoài. Bà ngoại, ngài tìm ta A. Trần Thục Mai A Thành, ngồi xuống, ta lại đây hỏi một chút ngươi, khảo như thế nào có hay không tin tưởng, báo chí nguyện không A. Phó Tâm lắc đầu, ta ngày mai đi trường học báo, khảo còn có thể. Trần Thục Mai cũng không biết hắn nói còn có thể là như thế nào cái có thể pháp, lại không biết sao hỏi. Giữa trưa đi bà ngoại ra ăn cơm đi, ngươi tiểu cứu mụ mua thật nhiều đồ ăn cùng ngươi tiểu cưu đều xin nghỉ ở nhà đâu phó tuyển nhưng thật ra trước nhảy dựng lên lại có ăn ngon bà ngoại chúng ta hiện tại liền đi thôi phó tầm gật gật đầu trần thục mai cảm thấy phó tầm nơi nào đều hảo chính là rất giống phó tắc tuổi không lớn tính cách nhưng thật ra thực trầm ổn cùng phó tuyển quả thực là hai cái tính cách vệ duyên thi đậu thí cũng không có hướng trong nhà điện báo báo hấp thụ thượng một lần quá mức khoe khoang giáo hấn chính mình nên đi làm đi làm đối xong đáp án kê khai hảo chí nguyện Hắn báo quân ý rời đại học. Vệ Thịnh An đang ở trong nhà chờ Phó Tầm, nhìn đến hắn tới chạy nhanh liền đem hắn kéo đến trong phòng. "Chúng ta đúng đúng đáp án đi, người đối diện sao?" Phó Tầm lắc đầu, hắn chuẩn bị ngày mai điền trí nguyện thời điểm cùng nhau đối. Vệ Thịnh An đối Phó Tầm vẫn là thực tín nhiệm, hai người ở trong phòng đúng rồi thật lớn một hồi. "Phó Tầm, ta cùng ngươi đối xong, trong lòng liền kiên định rất nhiều." Bên ngoài cũng là thực náo nhiệt. Phó tuyển cùng Phó luôn đều ở hỗ trợ đánh tay nhỏ, trích cái đồ ăn. Lý xảo xảo cũng mới kiểm tra ra tới, đã có hơn một tháng, bác sĩ nói nàng thân thể thực hảo, không cần thực khẩn trương. Nương, cái kia ta cũng cùng ngài nói chuyện. Trần Thục Mai đột nhiên liền cảm thấy không đúng rồi, có phải hay không ngươi có? Lý xảo xảo gật gật đầu, một tháng, chúng ta từ đầu năm liền bắt đầu muốn hài tử, kết quả cũng không biết có phải hay không trong lòng càng muốn nó càng không tới, sau lại chúng ta liền không quá để ý, sau đó liền có mang. Trần Thục Mai ai u một tiếng, kia thật đúng là đại hỷ sự. Ngươi mang thai, nhà chúng ta Hải Tử lại đều thi đậu đại học. Năm nay chúng ta lão vệ gia khẳng định phải hảo hảo quá cái năm. Lý Sảo Sảo cũng cảm thấy hảo, nàng cũng muốn cho Hải Tử có thể hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu đại học, ít nhất không cần giống bọn họ vất vả như vậy. Ta nghĩ nó khẳng định cũng tưởng cọ cọ nhà chúng ta hỉ sự, cho nên mới lúc này tới. Trần Thục Mai ai u một tiếng. Vậy ngươi hôm nay còn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, đường mệt. Lý Sảo Sảo lắc đầu, không có việc gì, lương. Bác sĩ nói ta thân thể thực hảo, không cần quá khẩn trương. Hơn nữa đều là vệ thành làm, ta mệt không. Trần Thục Mai cười đôi mắt đều phải mị thành một cái tuyến. Chuyện tốt, năm nay làm cha ngươi nhiều mua hai quải pháo. Một phòng lý chính náo nhiệt đâu, vệ châu một nhà cũng lại đây. Bọn họ biết vệ thịnh an hai ngày này khảo thí, không lại đây quấy rầy. Này khảo xong ở nhà suy nghĩ nửa ngày, vẫn là xin nghỉ lại đây. Vệ Thành đi mua nước tương trở về vừa lúc gặp phải. Đại ca, đại tẩu, các ngươi sao tới? Vệ Châu nhiều ít có chút xấu hổ, chúng ta đến xem thịnh an, hắn không phải khảo xong rồi sao? Vệ thành không biết nói như thế nào, đại ca, đại tẩu, nếu không các ngươi đi về trước, khiến cho bình an một người đến đây đi, ta cùng xảo xảo sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, phó tầm bọn họ mấy cái đều ở, nghĩ nói người một nhà chúc mừng náo nhiệt một chút, các ngươi đến lúc này, phỏng trừng cũng náo nhiệt không đứng dậy. Hắn không gì che che lấp, sự chính là như vậy chuyện này, lời nói khó nghe, nhưng đạo lý là cái này lý a. Bình An là cái hài tử, gì cũng không biết, lại đây nhưng thật ra không gì. Vệ Châu nhìn xem Dư Phượng, vậy làm Bình An một người đi thôi, cùng hắn đại ca liên lạc hảo cảm tình, cũng khá tốt. Dư Phượng gật gật đầu. Bình An, chính ngươi đi chơi đi, chờ đến buổi tối, nương lại đây tiếp ngươi. Vệ Bình An biết trong nhà đại ca cùng cha mẹ quan hệ không tốt, hắn đã tuổi, cũng biết. Hảo, vệ thành lãnh Bình An cùng nhau trở về, hắn đại ca đại tẩu hối hận cũng không thành A. Năm đó sự tình bọn họ đều là xem ở trong mắt. Vệ châu cùng Dư Phượng lại xoay người trở về. Dư Phượng trên đường trở về liền bắt đầu rớt nước mắt, nàng kia đoạn thời gian mang thai, tâm tình nóng nảy, hơn nữa lại hơn nữa khó sinh, nghe xong nàng nhà mẹ đẻ người bên kia chân ngồi, trong lòng liền chậm rãi thay đổi, không biết như thế nào liền bị thương hại tử tâm, chờ đến người thoáng qua tới thần, gì đều thay đổi. Vệ châu nắm tay nàng, đừng khóc, mấy năm nay, thịnh an tuy rằng không thường trở về xem chúng ta nhưng đối Bình An thái độ vẫn là thực tốt, về sau sẽ chậm rãi biến hảo lên. Dư Phượng biết năm đó là nàng chính mình tưởng sự tình nghị đến quá cực đoan, ta thật sự sai rồi, tưởng cho hắn nói cái thực xin lỗi, nhưng ta lại không mặt mũi nói ra. Vệ thành mang theo Bình An trở về thời điểm, vệ thụ lâm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ở trong phòng còn cùng phó tầm vừa nói vừa cười vệ Thịnh An, chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên. ngươi sao đem hắn mang lại đây? Vệ thành ai u một tiếng, cha, nhẹ điểm, cánh tay đau. Ta là trên đường gặp phải đại ca đại tẩu, bọn họ lại đây xem thịnh an, ta cảm thấy bọn họ lại đây không được tốt, khiến cho bọn họ trở về, đem Bình An mang về tới. Chương 41 nghe vang. Vệ thụ lâm nhìn vệ Bình An thật mạnh thở dài một hơi, cái này tôn tử nhìn cũng khá tốt, nhưng trong lòng có cái khảm, nhưng nếu đối hắn không tốt, lại đối hắn không công bằng, đây là tạo người ta. Ngươi suốt ngày không làm chuyện tốt. Vệ thành trong tay còn cầm đánh trở về nước tương, dùng tay chỉ chính mình, vẻ mặt vô tội. Cha. Này quan ta gì sự A, cũng không phải ta làm A. Vệ thụ lâm xua xua tay, ngươi một bên đi thôi. Vệ Bình An đứng ở một bên nhiều ít có chút có quáp. Phó ngôn cùng hắn không quen thuộc, phó tuyển là cùng hắn tuổi tác còn hơi chút tiếp cận một ít, nhưng đồng dạng cơ hồ không giao lưu. Phó tầm cùng vệ thịnh An còn ở trong phòng nói thi đại học báo chí nguyện sự tình. Ngươi tính toán là ở lưu tại thủ đô sao. Phó tầm gật đầu, ta thượng cha ta trường học. Vệ thịnh An hôm nay là từng ấy năm tới nay vui vẻ nhất một ngày. Cái loại này thực hiện mộng tưởng vui sướng, nghe được hắn nói dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái. Vẫn là ngươi lợi hại, bất quá ta cảm thấy đối với ngươi tới nói hẳn là thực nhẹ nhàng. Phó tầm chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nói có thể làm được chính là có thể làm được, cùng khác không có gì quan hệ. Đây đều là hẳn là. Chính mình liền thích học tập, hơn nữa trong nhà cha mẹ cũng đều có cho hắn cung cấp việc học thượng duy trì, thi không đậu mới là thất bại. Vậy còn ngươi? Vệ thịnh an không có cùng phó tầm giống nhau đại trí hướng. Ta tưởng đọc sư phạm, về sau đương cái lao sư, công tác ổn định, có thể chiếu cô trong nhà, liền không tồi. Phó tầm gật gật đầu, đúng vậy mỗi người mộng tưởng đều không giống nhau, cũng không cần cưỡng cầu, càng không cần cầu cùng. Phó tuyển nhìn xem đứng ở một bên vệ bình an, tỷ hắn tới. Phó ngôn biết đó là mợ cả ra, nhưng trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, tạo thành một cái không tốt kết quả. Bình an, ngươi lại đây. Hướng hắn bây tay. Vệ bình an nhìn xem phó ngôn. Sau đó ngoan ngoãn đi qua đi. Phó ngôn tỉ tỉ. Phó tuyển ai một tiếng. Đây là tỉ của ta. Ngươi kêu như vậy dễ nghe làm gì. Thời buổi này còn có người đoạt tỉ. Phó ngôn rối tay chọc một chút ăn chán. Ngươi câm miệng. Phó tuyển dầu miệng hừ hạ. Vệ bình an có chút khẩn trương. Phó ngôn rối tay đưa cho hắn hai cánh tỏi. Sẽ lột sao. Cùng nhau lột đi. Một hồi là có thể ăn cơm. Vệ bình an gật gật đầu. Hắn đều sẽ ngồi ở tiểu băng ghế thượng. đặc biệt ngoan Phó Tuyền xem hắn, "Thì, ngươi thích hắn vẫn là ta." Trong lòng rất là không phục. Phó luôn hít sâu một hơi, "Ngươi bao lớn hắn bao lớn, ngươi như thế nào còn cùng Tiểu Bằng Hữu không qua được, là tưởng bị đánh đi?" Vệ Bình An cười cười, "Phó Tuyền ca." Phó Tuyền bị têu một tiếng ca, cả người không thoải mái. "Đình, ngươi cũng không nên têu ta ca, ngươi ca ở nơi nào đâu?" Một têu chính mình ca, chính mình liền dễ dàng mềm lòng, nam tử hắn đại trượng phu, hắn mới sẽ không mềm lòng đâu. Phó tầm cùng vệ thịnh an nói lời này từ trong phòng ra tới, sau đó liền nhìn đến bọn họ mấy cái ghé vào cùng nhau. Vệ thịnh an cũng nhìn đến hắn. Ngươi như thế nào lại đây? Chính ngươi tới. Vệ bình an thấy hắn đại ca lại đây, chạy nhanh liền đứng lên, ca, là cha mẹ cùng ta cùng nhau tới, ở cửa bọn họ đi trở về. Vệ thịnh an đã trưởng thành, khi còn nhỏ sự tình hắn cũng hoàn toàn không như vậy để ý, đối với cái này đệ đệ, hắn cảm tình cũng thực phức tạp, nhưng rất rõ ràng không có oán hận. Rốt cuộc đệ đệ không có gì sai lầm. Hảo, vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi đi, một hồi là có thể ăn cơm. Vệ Bình An thực thích ăn ca, cũng thực nghe lời, vừa nghe đến lời này, liền biết hắn ca không có phiền, này liền thực hảo. Ca, hy vọng ngươi có thể thi đậu đại học. Vệ Thịnh An nhấp miệng cười cười, sẽ. Vệ Thành đem nước tương đưa vào trong phòng bếp, đem vừa mới sự tình ở trong phòng bếp công đạo một chút. Trần Thục Mai tâm tình thực phức tạp, nàng đối Bình An không ý kiến nhưng đối kia đối phu thế rất có ý kiến. Tới liền tới đi, đợi một hồi ăn cơm, nhưng là hai người bọn họ hôm nay khẳng định không thể tới. Nhật tử nhìn là quá mau, nhưng trung gian ăn qua khổ cùng chịu quá tội lỗi nhưng không mau, trong lòng vẫn là không yên tâm, đứng ở phòng bếp cửa nhìn thoáng qua, nhìn ở trung thực hảo. ngươi còn đừng nói, phó ngôn là cái đặc biệt tốt hải tử. Nhìn tính tình thực mềm, nhưng đấy lòng là cái rất có ý tưởng hải tử, xử lý sự tình cũng là rất có phương pháp, đã thực hảo. trung. Vệ Diên ở nhà ăn ăn cơm, sau đó đánh một phần đồ ăn. Hắn hiện tại chính là chờ thành tích xuống dưới, sau đó liền có thể ngừng công tác, làm tốt giao tiếp, thu thập đồ vật, về nhà ăn tết, đối, chính là như vậy cái lưu trình. Bất quá hắn cũng coi như là rốt cuộc có thể vào đại học. Ở hắn xem ra, thi đại học không ngưỡng kính, nhưng vào đại học phi thường lao lực, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi hắn liền đại học môn cũng chưa sở một chút đâu. Một cái đồng sự cũng đánh đồ ăn lại đây, ngồi ở hắn đối diện. Vệ Diên. Ta xem ngươi mấy ngày nay cảm xúc đều không phải rất cao à, là thi đại học khảo không lý tưởng, không có việc gì, năm nay thi không đậu, sang năm tiếp theo khảo. Vệ riêng ăn một ngụm đồ ăn. Ta khảo thức hảo, chỉ là tưởng về nhà. Cái kia đồng sự còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, liền này à. Hồi liên hồi bái, ngươi này lập tức liền phải là sinh viên, công tác bên này có thể trước tiên giao tiếp, chạy nhanh trở về. Vệ riêng tưởng nói về nhà có dễ dàng như vậy sao? Nhà ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì nghiêm khắc ra trưởng sao? Ta mệt khổ, nhà ta người không cho ta trở về. Đồng sự vẻ mặt kinh ngạc, nhà ngươi người đối với ngươi không hảo sao. Ngày thường nhưng nhìn không ra tới, bất quá ta nhớ rõ ngươi đường tỷ tỷ phu đối với ngươi thực không tội a. Vệ riêng lắc đầu. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ngươi không hiểu ta. Đồng sự xem hắn như vậy, cũng biết không hảo hỏi lại. Ta đây cũng chỉ có thể chúc ngươi bảo trọng. Thủ đô bên này một bữa cơm là ăn tương đương cao hưng náo nhiệt Trần Thục Mai đã thật lâu không như vậy cao hơn quá, trong nhà một thế hệ so một thế hệ cường, cũng đều nhi nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, nàng cho dù chết cũng coi như là bế thượng mắt. Vệ Diên ăn cơm xong buồn bã hiểu sỉu đi gửi một phong điện báo, mặc kệ sao, hắn cũng muốn làm ra điểm tồn tại cảm, bằng không hắn cảm thấy có chút người khẳng định sẽ không chủ động nhớ tới hắn. Buổi tối nằm ở trên giường, cánh tay gối lên đầu phía dưới, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết khi nào liền ngủ rồi. Hắn giống như lại về tới đời trước trong phòng bệnh, hắn kia một trương lớn lên phi thường gương mặt đẹp thượng cơ hồ không có huyết sắc nằm ở trong phòng bệnh vẫn không nhúc ních bên cạnh các loại dụng cụ đúng vậy hắn lớn lên chính là đẹp hắn gái kia không thế nào đáng tin cậy thân cha cùng hắn thân mụ lớn lên đều không tồi, hắn càng là tập hợp hai người sở hữu ưu điểm cửa tiến vào một cái mang mắt kính người cái này là hắn gia gia nhưng hắn gia thai nạn xe cộ thời điểm gia gia đã qua đời a theo vào tới chính là hắn tỷ tỷ foil vẫn là trước sau như một Nàng lớn lên rất lớn khí, nói chuyện thời điểm ngự khi ôn nhu kiên định. Hắn vẫn là không phản ứng sao. Phó ôn nhếch môi, là, bác sĩ nói không biết khi nào có thể tỉnh lại. Phó tác cao mày thở dài một hơi, ngươi mãi mãi chiều nay lại đây chiếu cố nàng, ngươi liền không cần ở chỗ này, chạy nhanh đi công tác. Phó ôn là ngày hôm qua đi công tác trở về, vừa trở về liền bị thông tri vệ yến nằm viện, nàng cho rằng vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, cùng người đánh nhau nháo sự. Ai biết lần này tử đem chính mình còn lan lộn vào bệnh viện, hơn nữa hiện tại tình huống còn không lạc quan. Ra ra, không cần lo lắng, cho dù hắn cả đời này vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng sẽ dưỡng hắn cả đời. Vệ Yến liền như vậy nhìn, nghe, trong lòng là thật sự cảm động, hắn thân tỉ lại như thế nào đánh hắn mang hắn, vẫn là đối hắn thực tốt, thật là quá cảm động. Phó tác ngồi ở bên cạnh, không cần, ngươi cả đời không thể bị hắn liên lụy. Vệ Yến, hắn như thế nào liền thành một cái liên lụy, quả nhiên. Gia gia vẫn là hắn gia gia, cho dù hắn đều như vậy đáng thương, vẫn là không một câu lời hay. Phó Ôn nhìn xem Vệ Yến, hắn liền thật vất vả thi đậu một cái đại học, người liền như vậy phiêu, với hắn mà nói chuyện này là cái giáo hấn, tỉnh lại về sau hắn cũng sẽ hấp thụ, hảo hảo đi học. Vệ Yến nghe lời này, thật là một chút đều không giả, hắn bất quá là ra tai nạn xe cộ, liền tới đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, ai có thể biết hắn có bao nhiêu xui xẻo. Phó Tác hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là tỉnh lại khiến cho hắn đi theo ngươi biểu ca đến bộ đội đi, không một chút đầu óc. Vệ Yến đang muốn xem hắn tỉ nói gì, kết quả lập tức đã bị dọa tỉnh, sờ sơ chán thượng, tất cả đều là hắn, hắn cái này mộng thật sự quá chân thật. Phong bệnh, gia gia, tỉ tỉ, đối thoại đều thực chân thật, duy nhất không chân thật chính là hắn gia gia kia sẽ đã không còn nữa, ai, càng đừng nói bọn họ trong miệng nói nãi nãi, đứng lên chính mình đổ một chén nước một hơi uống xong rồi, Hoan Hoan thần, khẳng định là mấy ngày nay bị thi đại học tra tấn. Tưởng quá nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Phó tác thu được vệ diễn gửi lại đây điện báo, nhìn thoáng qua nội dung liền buông xuống. Phó Tầm chính mình đi trong trường học kê khai chí nguyện, trong trường học lão sư kỳ thật đối hắn đều không quen thuộc, nhìn đến hắn điền đại học, cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi liền kê khai này một cái sao? Phó Tầm gật gật đầu. Phiên toái lão sư cho ta báo đi lên là được. Lão sư nhìn hai mắt, căn cứ phụ trách thái độ, ngươi lại nhiều điền hai cái, còn có chuyên nghiệp cũng có thể lo lắng nhiều một chút khác trường học. Phó tầm vẫn là cự tuyệt, ta có thể, chính là có thể thi đầu ý tứ, hắn không phải cái nói rất nhiều lời nói tới giải thích người, có thể nói đến cái này cũng đã dùng kiên nhẫn. Lão sư thở dài một hơi, hắn nhắc nhở qua, kêu hảo, phó tầm nói lời cảm tạ lúc sau mới đi. Lão sư xem hắn sau khi đi, lại nhìn xem tên này, tổng cảm thấy rất quen thuộc, lại chạy nhanh lột lập tức nổ thẻ phục mặt trên ghi lại đặc thù học sinh danh sách, bất quá cũng không có gì đặc thù. Cha mẹ một lan giới thiệu chính là bình thường công nhân viên trước. Phó tác tư liệu tạm thời là bảo mật. Điểm là giống nhau là trước hạ đến các trường học, nhưng cũng có một ít trạng nguyên sẽ dành trước ở báo chí thượng, dù sao cũng là khôi phục thi đại học lần thứ nhất, cũng hy vọng làm mọi người xem đến khôi phục thi đại học quyết tâm, bởi vì quá khứ kia mấy năm, đại gia đối người làm công tác văn hóa cái nhìn là thật không tốt. Phó tầm cũng không hiểu biết lưu trình, hắn cho rằng sẽ trực tiếp đem thông chi thư phát về đến nhà, bị người tìm tới môn thời điểm. Còn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đang ở trong nhà cùng giáo dục phó tuyển. Phó tuyển bọn họ còn không có cuối kỳ khảo thí, nhưng là đơn nguyên thí nghiệm toán học lại không đạt tiêu chuẩn. Phó tầm liền cho hắn ra một bộ bài thi, làm chính hắn ở nhà viết, kết quả hai cái giờ qua đi, đề mục còn chỉ viết một nửa. Phó tuyển, nếu ngươi tưởng cầm này bộ bài thi làm cha mẹ xem, ta cũng không ngại hỗ trợ thêm nữa dù thêm giấm. Phó ngôn ở ngay lúc này giống nhau là không hỗ trợ, bởi vì phó tuyển đang giá. Phó tuyển chạy nhanh xin tha. Ca, đại ca, lại cho ta một lần cơ hội, ta đây liền là vừa rồi trở về còn không quen thuộc lưu trình. Phó tầm quả thực không biết hắn nói chính là có ý tứ gì, bất quá cũng không quan trọng. Năm nay là ngươi mùng một thượng nửa học kỳ, ngươi liền như vậy lừa gạt, ta nói cho ngươi, cha thật sự sẽ tấu ngươi. Cũng không phải là nói nói mà thôi. Phó tuyển chỉ là gần nhất có chút ham chơi, nhưng hắn vẫn là sẽ hảo hảo học tập. Đại ca, ta bảo đảm cuối kỳ khảo thí nhất định hội khảo tốt. Nói xong đang thương vô cùng nhìn hắn, dựng thẳng lên tới một cái đầu ngón tay, thật sự, lại giúp ta cuối cùng một lần. Phó tầm gật đầu hừ một tiếng, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Phó tuyển xem hắn đáp ứng, gật đầu như đảo tỏi. Ta nhất định sẽ. Bên ngoài có người ở gõ cửa. Phó ngôn xem lâu như vậy náo nhiệt, chạy nhanh chạy ra đi mở cửa. Các ngươi tìm ai a? lão sư không biết như thế nào nhặt một cái lớn như vậy tiện nghi. Lúc ấy chỉ có quá gặp mặt một lần phó tầm cư nhiên liền thành khoa học tự nhiên trạng nguyên, danh hào này thật đúng là văng rội, lần thứ nhất thi đại học, vốn di chính là phải làm một cái tốt dẫn đường, mặt trên cũng là cổ vũ mạnh mẽ tuyên truyền, kết quả này trạng nguyên liền cố tình rơi xuống hắn trong ban. Ta là trường học lão sư, phó tầm là ở nơi này sao? Chúng ta là tới thông chi hắn tin tức tốt. Phó ngôn nga một tiếng, ta đại ca ở nhà đâu, các ngươi vào đi. Nói xong hướng về phía trong phòng hô một tiếng, đại ca. Có lão sư tới tìm ngươi. Phó Tầm từ trong phòng ra tới. Lão sư hảo. Lão sư nhìn Phó Tầm thấy thế nào đều cảm thấy vừa lòng, nhớ trước đây điển Chí nguyện thời điểm, hắn còn cho nhân ra để qua ý kiến, nhân ra vẫn là kiên trì chính mình, này kiên trì hảo a, hẳn là kiên trì. Phó Tầm, đây là ngươi Thanh Hoa thông chi thư, ngươi thành tích cơ hồ mãn phân. trường học phái ta lấy đại biểu, lại đây chúc mừng ngươi. Phó Tầm bình tĩnh tiếp nhận tới thông chi thư, nay ở hắn dự kiến trong vòng, hảo. Cảm ơn lão sư. Phó tuyển đứng ở phó ngôn bên người, nhìn hắn đại ca trong tay thông chi thư, cái này thông chi thư, cao hứng là rất cao hứng, nhưng hắn hảo xui xẻo, biết gần nhất liền không ham chơi. Phó ngôn thực vì nàng đại ca kiêu ngạo. Lão sư xem hắn cũng không có thực kinh hỉ cho rằng hắn vẫn là tuổi còn nhỏ, không biết cái này chẳng nguyên là có ý tứ gì, xem xét trong viện, gia trưởng của ngươi không ở nhà. Phó tầm thỉnh hắn đi vào, ta cha mẹ đều ở đi làm. Lão sư tới thời điểm là căn cứ học sinh đăng ký biểu thượng tìm được địa chỉ, lúc ấy liền cố cao hứng, hiện tại ngẫm lại, địa chỉ viện nghiên cứu người nhà viện này liên thông, muốn nói vẫn là có nắm chắc gia đình. Kia lão sư liền không quấy rầy ngươi, bất quá mặt sau còn có báo xã tưởng phỏng vấn ngươi, ngươi nhìn xem ngươi phương tiện sao? Phó tầm lắc đầu, nhà bọn họ tình huống đặc thù, hắn cũng không tưởng rất cao điều, hơn nữa ở hắn xem ra, này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, rốt cuộc chỉ là một cái khảo thí mà thôi hắn cha mẹ vì quốc gia làm như vậy nhiều công hiến cũng không có khoe ra quá hắn càng là không xứng lão sư này liền không cần cảm ơn lão sư lão sư cảm thấy đứa nhỏ này tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ không đơn giản lớn như vậy vinh quang trước mặt đều gợn sóng bất kinh hảo kia lão sư liền đi trước hy vọng ngươi về sau hết thể thuận lợi phó tầm đem lão sư đưa đến cửa nhà chờ đến lão sư đi rồi phó tuyển cùng phó ngôn liền duỗi tay ôm hắn đại ca Ngươi thật lợi hại, đệ nhất ta, như vậy nhiều người đâu, ngươi thật sự khảo đệ nhất. Phó ngôn cảm thấy hắn đại ca thật sự rất lợi hại, nàng cũng muốn nỗ lực học tập, thi đậu đại học. Phó tầm một phen đẩy ra phó tuyển, ngươi chạy nhanh đi vào viết ngươi bài thi đi. Phó tuyển thật là không nghĩ tới, điều này biết, hắn đại ca còn chỉ là nhớ thương hắn viết bài thi, bài thi thượng là có hoa sao. Viết liền viết bái. Phó tầm xem hắn thái độ này, ngươi thật đúng là đừng quên đáp ứng chuyện của ta, cuối kỳ khảo thí khảo không tốt Ta sẽ đem này sở hữu sự tình đều nói cho cha mẹ, bà ngoại ra ra tới cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi biết đến. Phó tuyển thở dài một hơi, hắn đại ca, ngày thường lời nói cũng chưa nhiều như vậy, chỉ có hơn chính mình thời điểm, lời nói nhất xuyên xuyên. Trạng Nguyên công bố, không đến một ngày thời gian, phó tầm tên liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dù sao cũng là lần thứ nhất thi đại học, rất nhiều người đều ở nhọc lòng. Nhưng báo chí thượng cũng chỉ có phó tầm này một cái tên, mặt khác còn có hắn viết một thiên tiếp cận mãn văn viết văn. Phó Hùng Kiến đang ở trong viện chơi cờ đâu, liền có cái hàng xóm cầm báo chí lại đây, ồn ào làm hắn thỉnh ăn kẹo mừng. "Ta nói Lão Trương, nhà ta chính là nhân viên đều đầy, không làm hỉ sự, ngươi kẹo mừng là tạm thời ăn không được." Lão Trương xem hắn còn gì cũng không biết đâu. "Lão phó, Phó Tầm là nhà ngươi tôn tử không?" Phó Hùng Kiến hạ một cái tử, gật gật đầu, "Sao?" Lão Trương cầm báo chí đến rối đến hắn trước mặt, "Còn sao? Chính ngươi nhìn nhìn, Thủ đô Khoa học Tự nhiên Thi đại học chẳng Nguyên, Phó Tầm" Mặt trên còn có một thiên viết văn, ta suy nghĩ đến là nhà ngươi cái kia đi, bằng không vẫn là trọng danh trọng họ. Phó hùng kiến trong tay cầm cờ tướng đều rơi xuống đất, hắn có chút lao thị, từ trong túi móc ra tới đôi mắt hộp, tay đều ở phát run, run rẩy mang lên đôi mắt, cầm báo chí cẩn thận nhìn nhìn, thật là phó tầm tên. Trung quanh cùng nhau chơi cờ cụ ông nhóm cũng đều thấu cùng nhau nhìn lên. Ai u, lão phó, thật là ngươi tôn tử sao? Sao không nghe ngươi nói quá? Ta nhớ rõ năm đó cái kia phó tác học tập liền rất hảo, sau lại còn cưới một cái sinh viên, này xem ra đầu còn gì chuyên A, chạm nguyên thật khó lường. Đúng vậy, lão phó, ngươi đến thỉnh ăn kẹo mừng A. Nhiều như vậy náo nhiệt nghị luận lên, phó hùng kiến thật là đầu ở ông ông, phó tầm không nói với hắn A. Cái kia, các bạn già, ta không cùng các ngươi nói, ta đi tìm ta tôn tử hỏi một chút, muốn thật là, kẹo mừng khẳng định thỉnh, kia đến là tốt nhất đại bạch thỏ. Nói xong liền chạy nhanh chạy chậm về nhà. Này đó cùng nhau chơi cờ các bạn ra nhìn hắn kia cao hứng đều mau tìm không thấy bắt bộ dáng, nở nụ cười. Bất quá, này lao phó thật gọi người hâm mộ, đều là nghèo khổ người xuất thân, con của hắn thông minh, hiện giờ tôn tử càng thông minh, thật lợi hại Nga. Đúng vậy, này phúc khí thật đúng là không phải người bình thường có thể được. Phó Hùng Kiến trước chạy về trong nhà, hắn đến lấy ngồi giao thông công cộng tiền A. Lữ Anh xem hắn hoang mang rối loạn bội vội, ai u một tiếng, người này làm gì đâu. Kéo ra ngăn kéo liền phiên. Phó Hùng Kiến đem báo chí đưa cho nàng, chính mình xem. Lữ Anh cảm thấy hắn lại là cố ý, chính mình cũng không biết chữ A, nhìn gì A, ngươi sẽ không theo ta nói sao. Phó Hùng Kiến một suốt ruột hoảng hốt cấp quyến mất, mặt trên, khoa học tự nhiên trạng nguyên, phó tẩm. Lữ Anh tuy rằng không biết chữ, nhưng nàng biết trạng nguyên là gì A, gác cổ đại, kịch nam không phải nói, trạng nguyên kia chính là lợi hại đâu. Không phải, phó tẩm. Thật sự A. Phó khỏe mạnh lấy ra tới tiền, thiệt hay giả. Báo chí thượng nói, ta phải đi trong nhà hỏi một chút. Lữ Anh tuy rằng không thích phó tắc, nhưng này gần nhất không sai biệt lắm một năm thời gian, cùng mấy cái hài tử cũng ở chung quá, huống chi tuổi cũng lớn, không quan tâm trong lòng lại nghĩ như thế nào phó tắc mẹ ruột, nhưng sống đến cuối cùng tóm lại là nàng, cũng liền không như vậy nhiều ý tưởng, phó tầm muốn thật sự có lớn như vậy bản lĩnh, nàng cũng cao hứng, không quan tâm sao nói, hài tử kêu nàng một tiếng nãi nãi, Ta, ta cùng ngươi cùng đi. Phó hùng kiến cao hứng cũng chưa hợp ý miệng, Đi, đi, cùng đi. Lữ Anh đem chính mình trên người tạp dề hái được xuống dưới. Chờ ta một hồi. Này sẽ đã là buổi chiều 3, 4 giờ. Phó Tắc cũng vừa mới vừa kết thúc một cái thực nghiệm, là từ buổi sáng đến bây giờ, đại gia hỏa giữa trưa cơm còn không có ăn đâu, chính cùng đi ăn cơm đâu. Nhà ăn cũng là vì bọn họ công tác đặc thù tính, cũng là vẫn luôn đều phòng cơm. Phó sở trưởng, này mỗi lần đều là các ngươi sở cuối cùng a. Nhà ăn đầu bếp cùng Phó Tắc cũng là người quen vất vả các ngươi. Phó tác là thiệt tình thực lòng, bởi vì bọn họ vẫn luôn mở học, làm nhà ăn cũng không thể nghỉ ngơi. Nhà ăn sư phó biết bọn họ công tác vội, bọn họ này đó nhân viên hậu cần phối hợp hảo liền thành, cũng chính là khai nói giỡn, không vất vả, các ngươi mới nhất vất vả đâu. Đúng rồi, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng có đứa con trai thi đại học đi, nay cái báo chí thượng còn đăng thi đại học trạng nguyên tin tức, xảo chính là còn cùng ngươi một cái họ đâu. Lần thứ nhất thi đại học là thật sự toàn dân chú ý. Phó tác bưng đồ ăn nghe được lời này nhưng thật ra cười một cái, kia thật đúng là xảo. Nói xong liền bưng đồ ăn tìm một cái bàn ăn bắt đầu ăn cơm, sau đó đứng lên đến ven tường trang báo chi trong túi lấy ra tới một phần xem, nhìn đến mặt trên tên không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó kế tiếp xem hắn viết viết văn. Du Thanh cũng bưng mâm lại đây, hắn cùng phó tác đều là triệu lao sư học sinh, phó tác trở lại thủ đô phụ trách cái này hạng mục thời điểm, hắn chủ động xin ra trận lại đây, cùng nhau sóng vai chiến đấu. Ăn cơm còn xem báo chí A. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không cái này tật xấu A. Nói xong còn nhìn thoáng qua hắn xem trang báo. Đúng vậy, phó tầm cũng tham gia thi đại học, thế nào? Thành tích ra sao? Phó tắc cùng Du Thanh là lao đồng học, này đâu? Nói lông mày thượng trọn, biểu tình là có chút đắc ý. Du Thanh chưa từng có ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy biểu tình, tiếp nhận tờ báo chí nhìn thoáng qua, sau đó cười lắc đầu, hành A, ta nói ngươi như thế nào sẽ như vậy cao hứng? Tiểu tử này có thể, so với chúng ta kia đồng lứa người cường, ngươi giáo dục có cách ra. Phó tác này sẽ đã thu hồi trên mặt biểu tình, hắn tính cách chính là như vậy. Cùng ta không nhiều lắm quan hệ, là chính hắn nỗ lực. Du thanh ha hà hai tiếng, nhịn không được chế nhạo lao đồng học, ngươi thiếu tới, ta còn không biết ngươi, trong lòng khẳng định ở cao hứng, còn không nói, tẩu tử đã biết sao. Phó tác nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, phòng trừng còn không biết, nàng này sẽ còn ở vội đi. Du thanh nhiều ít có chút hâm mộ hắn, Phu thê ân ái, hài tử tiên đồ, đây là bao nhiêu người muốn đều phải không tới. Phó Tầm mới 16 tuổi đi. Phó Tác gật đầu, hắn hiện tại còn trẻ, ta về nhà còn muốn cùng hắn tâm sự, không cần kiêu ngạo, không được. Du Thanh gặp qua Phó Tầm, Phó Tầm là trong lòng nhất có phủ hài Tử, ngươi đừng suốt ngày chèn ép nhân gia. Phó Tác cơm đã ăn xong, uống lên cuối cùng một ngụm canh, bưng lên tới bộ đồ ăn, mau ăn, ăn cơm mang theo ngươi tiểu tổ lại đây hội báo. Du Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật là. Bất quá cũng không quá một giờ, hắn liền ồn ào toàn bộ trong sở người đều biết, phó tầm là con của hắn, đó là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, mới 16 tuổi, về sau là bọn họ này phê làm nghiên cứu khoa học nối nghiệp nhân tài. Hảo, chạy nhanh công tác. du thanh nhìn phó tắc thỏa thuê đắc ý nhân sinh, đột nhiên cũng tưởng kết hôn, tổ kiến một cái mỹ mãn gia đình. Mười năm trước, hắn bị vu hám hạ phóng, vị hôn thê với hắn cũng là thanh mai trúc mã, nhưng đến cuối cùng bất quá là chủ động đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thật cũng không quái nàng Đều vì tự bảo vệ mình mà thôi, từ đó về sau hắn cũng không có động quá muốn kết hôn ý niệm, đây là lần đầu tiên. Nhưng ai nhân sinh đều không dễ dàng, Phó Tắc cũng bất quá là nhân duyên trùng hợp, lại tới một lần mới đến như vậy viên mãn sinh hoạt. Phó Hùng Kiến cùng Lữ Anh đã vội vàng về đến nhà. Phó Tầm đang ở nấu cơm, Phó Ngôn nhóm lửa. Hắn sẽ không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể ăn. Phó Ngôn từ nhỏ đánh tới nhất sùng bái chính là nàng ca ca. Đại ca! chờ đến buổi tối ngươi lại cho ta giảng vài đạo để đi phó tầm xào cái cải trắng còn có nấu trứng gà sau đó dùng tỏi mạt dầu mẹ điều một cái cũng là cái đồ ăn ngao cháo buổi tối là đủ ăn hảo bất quá ngươi cơ sở hảo thành tích cũng thực ổn định một năm sau thi đại học không cần lo lắng phó nuôn lừ một tiếng nhưng là ta tưởng cùng đại ca giống nhau hảo ngươi nhất định sẽ so đại ca cường phó tầm cảm thấy nhà mình muội muội mới là tốt nhất so sánh với trong phòng bếp minh muội cảm tình thầm ở nhà chính buồn đầu làm bài tập phó tuyển cảm thấy chính mình bị vứt bỏ phó tầm, mở cửa phó tuyển nghe được thanh âm liền chạy nhanh chạy chậm mở cửa ra ra ngại như thế nào tới lại nhìn đến lữ anh nãi nãi hảo phó hùng kiến nhìn trong nhà như vậy an tĩnh đại ca ngươi đâu nói chuyện liền đến nhà chính đi qua đi phó tuyển nga một tiếng trong phòng bếp nấu cơm đâu lữ anh ai u một tiếng kia sao có thể làm hắn nấu cơm a nói chính mình liền chạy nhanh chạy chậm đến phòng bếp phó tổng Phó Nôn, hai người các ngươi nấu cơm đâu. Phó Tầm đem cải trắng thịnh ra tới, hắn cha mẹ vội thời điểm, đều là hắn nấu cơm. Ra ra, nãi nãi. Lữ anh qua đi chạy nhanh từ trong tay hắn nhận lấy, này không phải ngươi đái địa phương chạy nhanh đi ra ngoài. Phó Tầm không cảm thấy, hắn cha mẹ nói sẽ nấu cơm, chính mình liền vĩnh viễn đói không chính mình. Phó Hùng Kiến kích động mà lôi kéo hắn tay, cái kia ngươi thật là khảo trạng nguyên. Phó Tuyển nghe được lời này còn tưởng rằng tới làm gì đâu, vẫn là hỏi cái này sự tình. Phó Tầm gật gật đầu, con nhọc lòng trong nồi cháo. Đúng vậy, Ra Ra, ngài như thế nào đã biết? Ta nghĩ ngày mai đi theo ngài nói đi. Phó Hùng kiến cao hứng lớn tiếng nở nụ cười. Bọn họ lao phó ra mộ phần thượng mạo yên thật sự thật lớn a. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện tốt như vậy, ta còn là từ báo trí thượng biết đến. Đi một chút, Ra Ra mang các ngươi đi tiệm cơm ăn. Phó Tầm xua xua tay, không cần, trong nhà đều làm, không thể lãng phí lương thực. Phó tuyển nghĩ ra đi ăn, nay có thể ngày mai buổi sáng lại ăn nhưng xem hắn ca phỏng trừng cũng không được. Phó Hùng Kiến nhìn đứa nhỏ này, thật là tốt như vậy hài Tử Cư nhiên thật sự họ Phó. Hảo, Hảo, kia ngày mai Ra Ra mang các ngươi đi ra ngoài ăn ngon. Nói xong lại nhìn xem trong phòng này, đột nhiên nhớ tới hai đại nhân cũng không ở, không cần hỏi khẳng định ở công tác. Hảo, Hảo, Ra Ra thực vui mừng, Ra Ra liền tính là hôm nay đã chết cũng đang đến. Nói còn rướt nước mắt. Phó Tầm duỗi tay đỡ hắn, Ra Ra, không thể nói nói như vậy. Phó tuyển cũng chạy nhanh lại đây, liền phi ba tiếng. Gia gia, ngài còn không có nhìn đến ta đương trạng nguyên đâu, cũng không thể như vậy. Phó Hùng Kiến cũng thích Phó tuyển, hảo, Gia gia chờ, khẳng định có thể chờ đến kia một ngày. Phó tuyển chính là thuận miệng nói nói, xua xua tay, ngàn vạn đừng thật sự, nhưng cũng không thể nói như vậy. Phó tầm bọn họ ba cái bắt đầu ăn cơm. Phó Hùng Kiến cùng Lữ Anh cũng ở bên cạnh nhìn. Phó tuyển cảm thấy hôm nay ăn cơm ăn đều không phải thực thoải mái. Minh cái muốn ăn gì? Cùng Gia Gia nói, Phó Tầm cũng không kén nan cái gì cũng tốt, Gia Gia kỳ thật không cần cố ý như vậy, ta là học sinh, khảo hảo là chức trách của ta. Hắn thật sự không cảm thấy việc này thực đáng giá cao hứng. Phó Hùng Kiến làm Gia Gia, nhưng không như vậy cho rằng, lời này nói được, như vậy nhiều đi học, đã có thể chỉ có ngươi khảo tốt nhất ta. Phó Tầm uống một ngụm cháo, kỳ thật cũng đều là bởi vì ta cha mẹ, chúng ta ở dự chung thời điểm, ta cha mẹ công tác cũng không nổi, bọn họ mỗi ngày tan tầm trở về còn có thứ bảy ngày, đều sẽ cùng chúng ta ở bên nhau, đọc sách, sau đó chơi cờ. Phó tuyển nghe được hắn đại ca nói dự chung, đột nhiên nhớ tới hắn đường cứu cứu, lần này như thế nào như vậy an tĩnh, cư nhiên đã lâu cũng chưa gì động tĩnh, chẳng lẽ là không thi đấu tiên xong đời, hắn cha muốn đánh người. Phó Hùng Kiến nghe cũng rất là vui mừng, hảo, nhưng ngày mai người một nhà ăn bữa cơm hay là nên, bất quá cha mẹ ngươi liền tính, bọn họ công tác vội, chúng ta mặc kệ bọn họ. Lữ Anh cũng gật đầu. Nàng hôm nay lại đây mới phát hiện nhà này không cái đại nhân, ba cái hài tử cũng có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, nghĩ lại trong nhà phó khánh, hiện tại lớn như vậy, quần áo của mình đều sẽ không thể, đuổi minh cũng muốn hảo hảo rèn luyện một chút. Hai người ở chỗ này chờ đến 7 giờ nhiều, cũng chưa thấy được phó tắc hai vợ chồng, nhưng cũng phải đi, đi thời điểm còn không ngừng nhắc mãi phó tắc không được, như vậy vãn còn không có tan tầm. Phó tắc hôm nay tan tầm cũng còn không tính vãn, đại khái là 7 giờ rưỡi nhiều. Bất quá hôm nay có tin tức tốt, hắn đi tiếp vệ húc, rốt cuộc nhất tưởng cùng nàng nói. Vệ húc vừa ra tới liền nhìn đến hắn. Ngươi chờ đã bao lâu, như thế nào cũng không cho vào đi theo ta nói một tiếng. Phó tác dội tay tiếp nhận tới nàng trong tay bao, hôm nay mệt sao. Vệ húc lắc đầu, còn thành, chính là vẫn luôn làm thực nghiệm, bả vai có chút đau. Phó tác gửi một tiếng, lần đó ra ta cho ngươi ấn ấn. Vệ húc nhấp miệng ân hạ. Phó tác nắm tay nàng, cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Vệ húc nhìn hắn, cười cười, cái gì tin tức tốt. Phó tác đầy đầy mắt kính, phó tầm khảo thí kết quả ra tới, là khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Vệ húc kinh ngạc nhìn hắn, thật đúng là không tồi, giống hắn trình độ. Phó tác liền biết nàng cùng chính mình cảm thụ không sai biệt lắm, phó tầm có thể khảo cái này thành tích là bình thường, lấy hắn chỉ số thông minh. Cho nên ta tưởng hẳn là cùng ngươi trước tiên nói. Vệ húc lắc lắc hai người bọn họ nắm ở bên nhau tay, ân, phi thường hảo, có bị chia sẻ đến. Phó tác cười cười, quay đầu xem nàng, "Thật là cảm tạ Vệ lão sư, cùng ta cùng nhau quá vất vả như vậy nhật tử." Vệ Húc gật gật đầu, "Ta đây cũng nên cảm tạ Phó lão sư, nguyện ý mời ta cùng nhau quá như vậy ngọt ngào nhật tử." Nàng cảm thấy tâm ý tương thông đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phó tác rướn khai cánh tay ôm chặt nàng, không nói gì. Vệ Húc lỗ tai có chút hồng, may mắn bởi vì thời tiết lạnh, lại hơn nữa cái này điểm, trên đường đã không ai. Hai người cũng chưa nói chuyện. Không một hồi bầu trời cũng phiêu nổi lên tiểu tuyết. Vệ Húc ngẩng đầu nhìn một chút, "Phó lão sư, ngươi lại không bung ra ta, hai chúng ta phải đứng ở chỗ này sối tuyết." Phó tắc lúc này mới bung ra, chính hắn mắt kính phiến thượng cũng có bông tuyết. Vệ Húc liếc hắn một cái, lúc ấy thân cận thời điểm, kia liếc mắt một cái xem qua đi, hẳn là xem như nhất kiến trung tình đi, rốt cuộc Phó tắc lớn lên thật sự rất đẹp, bất quá hiện tại càng đẹp mắt, so với lúc trước càng trầm ổn. Phó Tầm cùng Phó luôn nấu cơm, kia rửa chén chính là Phó Tuyển. Phó tuyển tẩy hảo chén từ trong phòng bếp ra tới, liền phát hiện bên ngoài tuyết rơi, chính mình đứng ở ngạch cửa bên cạnh nhìn đã lâu. Cha cùng nương như thế nào còn không trở lại a? Bọn họ hôm nay cũng quá muộn đi, không biết đại ca ngươi khảo chính là trạng nguyên sao? Phó ngôn lại đây đứng ở hắn bên cạnh, bên cạnh phó tuyển đã so nàng cao một cái đầu, ngươi phải biết rằng, cha mẹ cũng không sẽ bởi vì đại ca khảo cái gì mà chậm trễ công tác, nói nữa cha mẹ công tác là rất quan trọng. Phó tuyển than một tiếng khí, ta áp lực thật lớn a. Đại ca khảo quá hảo, phó nôn quay đầu xem hắn. Ngươi áp lực đại cái gì a? Ta còn không có khảo đâu. Phó tuyển ngẩng đầu nhìn này tuyết hạ càng lúc càng lớn. Phó tầm cũng từ nhà chính ra tới, đứng ở phó nôn bên người, ngẩng đầu nhìn xem này tuyết, này vẫn là năm nay thủ đô hạ trận đầu tuyết đâu. Phó tuyển, ngươi bài thi đến bây giờ còn không có viết xong đâu, ngươi chuẩn bị khi nào viết? Phó tuyển liền biết hắn đại ca cùng cha ở bản chất kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Đại ca, chúng ta đôi cái người tuyết đi. Phó Tầm bất đắc dĩ liên hắn một cái, chúng ta hai cái nói chính là một cái đề tài sao? Phó Tuyền Nga một tiếng, "Hảo đi, ta đây trở về làm bài tập, viết xong có thể đôi một cái sao?" Phó Tầm gật đầu. "Nhưng muốn bảo đảm chất lượng." Phó Tuyền lập tức liền nở nụ cười, "Hảo, ta hiện tại liền bắt đầu." Phó luôn cũng quay đầu nhìn xem nhà chính treo biểu, "Đại ca, cũng là kỳ quái, hôm nay buổi sáng cha mẹ đi thời điểm cũng chưa nói hôm nay công tác yêu cầu tăng ca a, như thế nào như vậy văn a?" Đều mau 9 giờ. Phó tầm không biết, phỏng trừng là lâm thời tăng ca đi. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Phó Tác cùng vệ húc cũng đã đến cửa nhà. Tuyết hạ đến thật đại. Phó ngôn nghe được nói chuyện thanh âm, chạy nhanh liền chạy ra tới. Nương, cha, các ngươi đã trở lại. Có hay không xối đến A, mau vào phòng. Phó Tác đem đại môn quan hảo, mới cùng nhau vào nhà. Vệ húc cởi quần áo ra đánh đánh trên người tuyết. Các ngươi đều đã ăn cơm xong chưa? Phó ngôn hỗ trợ ở bên cạnh tiếp nhận tới quần áo, sau đó treo ở trên giá áo, đúng vậy, ta cùng đại ca làm. Vệ húc cùng phó tắc đều là ở nhà ăn ăn qua. Vậy là tốt rồi. Phó tầm cho bọn hắn hai đảo thượng trà nóng. Cha mẹ, uống trà. Phó tắc cùng vệ húc ngồi xuống uống chút thủy, cả người liền ấm áp nhiều. Vệ húc nhìn xem phó tầm, không tồi, người khoa học tự nhiên trạng nguyên chúng ta đã biết, thi đậu phải hảo hảo thượng, cái này chuyên nghiệp lộ còn rất dài, ngươi muốn nỗ lực. Phó tầm gật đầu hừ một tiếng, nương, ta biết. Phó Tác cũng tử quần áo của mình trong túi, đem tùy thân mang theo bút máy đưa cho hắn, đưa cho ngươi, đây là ta dùng thật lâu bút máy, cũng là ta hoàn thành một lần rất quan trọng nhiệm vụ thời điểm, đại lãnh đạo tự mình ban phát cho ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch hắn hàng nghĩa. Phó tầm biết này chi bút máy, đôi tay nhận lấy, cảm ơn cha, ta nhất định sẽ nỗ lực mà. Phó Tác đối hắn cũng không có gì dạn do, phó tầm chính mình đối chính mình có yêu cầu. Này đó không cần hắn quá nhiều nhọc lòng. Phó tuyển còn ở bên cạnh làm bài tập, hắn có thể không cần bút máy, đến lúc đó hắn thi đầu, có thể nhiều cho hắn điểm tiền liền thành, hắn nghĩ ra đi đi một chút. Phó ngôn lại đem buổi tối hắn ra ra mãi mãi lại đây sự tình nói một chút. Vệ húc suy nghĩ một chút, lão nhân đều là cái dạng này, bọn họ tưởng cao hứng liền đi, bất quá nàng cùng phó tắc khẳng định là đi không được. kia ngày mai các ngươi chính mình an bài qua đi liền thành. Nói xong lại cảm thấy hôm nay có chút an tĩnh. Quả nhiên thấy được vẫn luôn ở vùi đầu làm bài tập phó tuyển. Người hôm nay nhưng thật ra thực can tinh A. Phó tuyển xấu hổ cười cười. Ta này không phải ở viết bài thi sao. Ta đại ca cấp ra, ta hảo hảo viết. Vệ húc vừa nghe hắn nói liền biết khẳng định nơi nào là ra vấn đề. Hơn nữa việc này phó tầm khẳng định cũng biết. Nếu hắn cũng chưa nói, kia hẳn là còn có được cứu trợ, cũng liền không có dò hỏi tới cùng. Hảo, vậy ngươi viết đi. Phó tuyển A một tiếng, hắn tiếp tục viết. May mắn hắn nương không có tiếp tục hỏi, xem như tha cho hắn một mạng, như vậy cao hứng nhật tử, cũng không thể hắn một người bị đánh a. nếu là đường cứu cứu ở thì tốt rồi. Đúng rồi, nương, đường cứu cứu tới tin tức sao? Hắn có phải hay không khảo đặc không tốt, ngượng ngùng thấy chúng ta a. Vệ húc biết vệ diên đã tới điện báo. Ngươi đường cứu cứu nhưng thật ra sẽ không ngượng ngùng, hắn khảo thực hảo, chỉ là không nói cho các ngươi, ngươi hảo hảo viết bài thi đi. Phó tuyển viết xong bài thi đã 10 giờ. Nơi nào còn có tâm tình đôi người tuyết, rửa mặt xong liền nằm ổ chăn, toán học bài thi thật sự thôi miên A, hắn thật sự buồn ngủ quá. Phó tác cùng vệ hút sáng sớm hôm sau liền đi làm. Phó tuyển cơm sáng cũng chưa ăn, liền nhớ thương giữa chưa kìa đốn. Trần Thục Mai là hôm nay buổi sáng mới biết được tin tức, vẫn là trong viện hàng xóm cùng bọn họ nói. Nàng cùng vệ thụ lâm cũng không phải gì người làm công tác văn hóa, sẽ không mỗi ngày đều định báo chí tới xem. Ngươi nhìn một cái, này có phải hay không nhà ngươi phó tâm A? Ngươi nhị cô nương đại nhi tử, một cái công nhân viên chức đại viện ở, ngày thường liền tâm sự các gia các hộ bát quái sự tình, đối với vệ húc cái này trong viện đứng đầu nhân vật, bọn họ còn đều là biết đến, hôm qua liền có người nhìn đến, nhưng cũng không hướng vệ ra tưởng A. Trần Thục Mai biết chữ, nhưng nhận thức không nhiều lắm, cầm báo chí liền về nhà tìm vệ Thịnh An. Ngươi nhìn nhìn, đây là ngươi biểu đệ sao. Vệ Thịnh An nhìn xem mặt trên tên, còn có viết văn phong cách, thực xác định chính là hắn, ở thi đại học ôn tập thời điểm. Liền xem qua hắn viết viết văn, đối đáp án ngày đó còn cùng nhau liêu quá viết văn nội dung đâu. Ngãi ngãi, hẳn là chính là phó tầm biểu đệ, hắn cũng thật lợi hại, trách không được chí nguyện liền báo một cái thanh hoa. Trần Thục Mai tuy rằng văn hóa trình độ trình độ không cao, nhưng nàng biết thanh hoa Bắc Đại A, kia không phải thủ đô trong thành tốt nhất đại học sao. Năm đó trong nhà ba cái hài tử, nàng cùng vệ thụ lâm đều là duy trì đi học, chỉ cần có thể thi đậu đại học, đập nồi bán sắt cũng là muốn cung cấp nuôi dưỡng. Rốt cuộc chỉ có đọc sách mới có tiền đồ, tự cổ trí kim kia đều là này một cái lý, bọn họ liền ăn đủ rồi không văn hóa mệnh, nhưng nghề hà trong nhà cũng chỉ có một cái có tiền đồ, mặt khác hai đều là ngu ngốc. Ai u, đó là ngày hôm qua sự tình, cái này phó tầm sao cũng bất quá tới nói tiếng A, ta, ta nhà này cũng chưa chuẩn bị. Nói xong lại lôi kéo vệ thịnh ngang tay. Ngươi nói có phải hay không trùng tên trùng họ A, này phó tầm cũng chưa nói. Vệ thịnh an cười cười. Mãi mãi. Ngài ngấm lại phó tầm tính cách, hắn liền không phải cái chừng, dương khẳng định là hắn, hai chúng ta liêu quá hắn biết viết văn. Trần Thục Mai cao hứng cũng không biết nói gì, quay đầu đã kêu vệ thụ lâm. Chạy nhanh, đi cung tiêu cửa hàng mua pháo, mua dài nhất, không sợ tiêu tiền, nạ pháo, ta muốn nghe vang. Chừng 42 làm giận không làm giận. Vệ thụ lâm chạy nhanh đáp ứng một tiếng, hắn cũng là thật cao hứng mà, đây chính là đại hỷ sự. Ta đi mua dài nhất. Nói xong liền hướng bên ngoài đi. Vệ thịnh an còn cầm báo chi đang xem hắn kia thiên viết văn. Phó tầm thật là một cái rất có tư tưởng người, hắn hẳn là được đến như vậy vinh dự. Trần Thục Mai tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là tiến lên nói một câu, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Không một hồi toàn bộ công nhân viên trước đại viện người cũng đều biết, còn có thật nhiều người đến trong nhà nàng tới. Trương Phượng Phương tới có chút vãn, vẫn là từ trong đám người chen vào tới, đây là nhà nàng thân thích, những người này chạy như thế nào nhanh như vậy a, thật vất vả đến trong phòng. Rồi tay lôi kéo Trần Thục Mai tay. Thục Mai, đây là thật sự A. Trần Thục Mai cũng thật chính là cao hương A, kia cũng không phải là, ta làm lão vệ đi mua pháo, một hồi hảo hảo phóng một chút. Trương vượng vương trên mặt cũng cảm thấy có quang, năm nay ăn Tết, này đến nơi nào đều có thể giảng một chút, ai biết này 10 năm không thi đại học, năm thứ nhất thi đại học trạng nguyên chính là nhà nàng, Quang Vinh, trên mặt có mặt A. Vệ thụ Lâm đem pháo mua trở về, trực tiếp liền tại trước công trong đại viện phóng, phóng xong lúc sau còn có người hỏi lại. Lão vệ, nhà ngươi này cháu ngoại lợi hại à, có thể tới cấp chúng ta nói một chút sao khả bái, làm đại gia hỏa được thêm kiến thức. Vệ thụ lâm này chỉ biết ngây ngô nhạc, vẫn là Trần Thục Mai đứng dậy. Vậy ngươi nhìn một cái, đến có một cái như vậy thông minh đầu óc à, mặt khác nhà ta cháu ngoại đó là thật sự thích học tập đọc sách, khi còn nhỏ chơi cờ liền hạ thực hảo. Nàng tuyên bố từ nay về sau nàng chính là toàn chức công đại viện nhất có thể diện người, kêu nhà ai cái gì nhà máy về hưu chủ nhiệm, đều không được, đến sang bên trạng. Đều so ra kém nàng, như vậy nghĩ, này đến lại sống lâu thượng mấy năm, ngày lành nhưng quá không đủ a Đại gia hỏa nghe xong cũng cảm thấy đến là như thế này, có thể đương trạng nguyên không được là đánh tiểu liền thông minh. Trần Thục Mai nhạc ga xua xua tay, hảo, đại gia hỏa đều tan đi, ta phải đi tìm ta cháu ngoại. Nói xong cũng là kỳ quái, vệ húc cũng không biết cùng chính mình nói một tiếng, này hai vợ chồng sao hồi sự. Thịnh an, ngươi đi đem phó tầm bọn họ mấy cái gọi tới trong nhà ăn cơm. Ta làm vệ thành từ trong xưởng xin nghỉ trở về, còn có người thím đều trở về, tốt như vậy đại hỉ sự, sao cũng muốn cả nhà cùng nhau nhạc a nhạc a." Vệ Thịnh ngân ai một tiếng, chạy nhanh liền hướng bên ngoài chạy. Vệ Thành đã ở nhà máy chuẩn bị xin nghỉ, hắn cũng là người khác nói với hắn, chủ yếu là trừ bỏ lãnh đạo, thật không gì người cả ngày đặt báo giấy tới xem, hắn cũng không thích xem kia ngoạn ý. "Vệ chủ nhiệm, lớn như vậy hỉ sự, đừng quên ngày mai tới mang ca mừng." Vệ Thành hào phóng bàn tay vung lên, Kiếc khẳng định, thỉnh chúng ta phân sường ăn, ta hiện tại đến về nhà. Lý xảo xảo là làm kế toán, nàng là ở trang phục xưởng, ngồi văn phòng cũng không mệt, nhìn đến vệ thành tới tìm chính mình, còn có chút kỳ quái. Người sao này sẽ đến, còn chưa tới điểm đâu. Vệ thành lôi kéo tức phụ tay, tức phụ, ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi nhưng đến muốn ổn định, không thể quá kích động. Lý xảo xảo cao mày xem hắn, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Phó tầm khoa học tự nhiên chẳng nguyên, lên báo. Nhà chúng ta cái thứ nhất lên báo nhân vật. Vệ thành còn đỡ tức phụ, còn sợ nàng nghe thế tin tức rất cao hứng đâu. Lý xảo xảo ai u một tiếng, thật sự a, kia, kia nương biết không. Đến về nhà cùng nương nói đi, gì thời điểm báo chí a, ta xem hôm nay báo chí thượng không có a. Ngày hôm qua, ta cũng không thấy, vẫn là người khác cùng ta nói, Ngươi chạy nhanh xin nghỉ, chúng ta về nhà nhìn nhìn. Vệ thành có thể như vậy liền xác định là phó tầm, đó là đối phó tầm tín nhiệm còn có đôi hắn tỷ cùng tỷ phu tín nhiệm, bọn họ kia hai vợ chồng là gì người a? có thể bồi dưỡng ra tới như vậy nhi tử một chút đều không hiếm lạ. Lý Sảo Sảo xoay người liền đến trong văn phòng cùng lãnh đạo xin nghỉ. ta cháu ngoại trai thi đại học thành tích ra tới, là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, chúng ta đến chạy nhanh về nhà. lãnh đạo nghe được lời này còn có chút không thể tin được. ngày hôm qua báo chí thượng đăng chính là ngươi cháu ngoại trai a. Lý Sảo Sảo đem giấy xin nghỉ cấp điện hảo. đúng vậy, tiêu phó thẩm. Hắn cha mẹ chính là ta cô em chồng, cũng là sinh viên, nhân gia cha mẹ đều là, này cũng không hiếm lạ. Nói ra lời này trong lòng đó là thực thoải mái a so gì thời điểm đều thoải mái. Lãnh đạo thật đúng là không biết, cái này lý xảo xảo ngày thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy, chỉ biết nàng nam nhân là cái phân xưởng chủ nhiệm, thật không biết trong nhà còn có cái này nhân vật đâu, sinh viên quý gia a cũng không phải là gì người đều có thể là sinh viên. Cái kia ngươi chạy nhanh trở về đi, này mang thai đâu, tiểu tâm điểm. Nói ở giấy xin nghỉ thượng ký tên đóng dấu. Lý Sảo Sảo tiếng ai một tiếng, cảm ơn tổ trưởng, ta về trước. Nay ăn tết về nhà mẹ đẻ cũng coi như nói, nàng tẩu tử nhưng không gì lời nói nghẹn đến nàng. Lúc trước nàng cùng vệ thành tự do yêu đương kết hôn, nàng tẩu tử chính là không ít nói nói mát, cái gì tuổi đại, đến bây giờ còn không có kết hôn khẳng định có vấn đề, nghe nói hắn thực hăng chơi, còn thích ăn, cô em chồng là sinh viên, phỏng trừng cao ngạo không hảo ở chung, không đều là nàng nói. Hiện tại nhìn xem nàng cuộc sống này quá, rực rỡ, trong nhà có thể có như vậy sinh viên gen, nàng trong. Bụng cái này khẳng định cũng kém không được, không cầu thật tốt, có thể thi đậu đại học, ăn nhà nước cơm, liền so gì đều cường. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nàng lý xảo xảo ánh mắt liền kém không được. Vệ thành rối tay chạy nhanh đỡ tức phụ, tháng tiểu liền phải nhọc lòng nhiều. Hai người đi đến cửa nhà, liền gặp phải vệ thịnh an, tiểu thúc, thầm thầm, các ngươi đã trở lại, ta đây trực tiếp đi tìm phó tổng Mãi mãi nói làm người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm đâu. Vệ Thành rôi tay một phen giữ chặt hắn, ta cảm thấy ngươi đi cũng là vô hụt, này phó tầm gia gia không phải muốn thu xếp à, chúng ta khẳng định đều chậm. ngày hôm qua sự tình. Vệ Thịnh an tưởng tượng cũng đúng vậy, bất quá ta còn là qua đi nhìn xem đi, vạn nhất đâu. Vệ Thành gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Khẳng định đến chạy không? Hai người đến trong đại viện, liền nhìn đến buông tha pháo. Nương, là phó tầm thi đậu đi. Trần Thục Mai đó là một cái đắc ý à, đúng vậy, ta chính nói làm Thịnh An đi kêu của các người, các ngươi còn liền đã trở lại, vừa lúc trong nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một ngày. Lý Sảo Sảo cũng thật cao hứng, phó tầm có thể thi đầu, ta cảm thấy Thịnh An khẳng định cũng kém không được, không phải nói hai người bọn họ còn cùng nhau đối đoán, nương, ngài liền chờ xem, năm nay nhà chúng ta đến vài cái sinh viên đâu. Trần Thục Mai trong lòng đã sớm nghĩ tới trăm ngàn lần rồi, chính là vừa mới Thịnh còn đâu nơi này. Nàng sợ nói ra cấp hải tử áp lực. Ai u, vẫn là ngươi à, nói đến lương tâm khảm, thịnh an có thể thi đậu hắn báo cái kia trường sư phạm, ta thật là năm nay nhiều bãi hai bản. Lý xảo xảo cũng hâm mộ a, này nếu là nàng nhi tử kia nàng cũng có thể nhạc trời cao, so này còn phải khoa trương. Trương Phượng Phương vẫn luôn không đi, nghe được lời này, nàng chính là nhớ tới vệ diên, cũng không biết vệ diên là tình huống như thế nào, đứa nhỏ này liền cho ta tới một cái điện báo, nói khảo cũng không tệ lắm cũng không biết có hay không thi đậu. Trần Thục mai ngày thường là cùng cái này chị em dâu mỗi ngày rồi nói chuyện, nhưng đây là hài tử đại sự, sẽ không nói bậy. Vệ Diên, kia hài tử, ta nhìn lớn lên, đầu óc linh, hơn nữa mấy năm nay cũng ở vệ húc cùng phó tác thủ hạ lớn lên, phó tầm có thể khảo thành như vậy, vệ Diên cũng khẳng định kém không được, ngươi vẫn là chạy nhanh chuẩn bị pháo đi, này năm nay như vậy nhiều thí sinh, có thể thi đậu, trong nhà đều phải phóng, ngươi trước tiên mua, bằng không đến lúc đó đến chạy xa một chút. Lại là tới gần án tết, pháo khẳng định hút hàng. Trương Phượng vương nghe nàng như vậy một phân tích, cũng cảm thấy rất đúng. Là, là, ta phải chạy nhanh đi. Sau đó xoay người liền đi rồi. Vệ thành tùy tay móc ra tới một viên đường, lột hảo đưa cho Lý xảo xảo. Nương, ta cảm thấy ngày hôm qua sự tình, phó gia khẳng định sẽ biết, hôm nay cũng ở nhà bọn họ ăn cơm đâu, thịnh ăn đến chạy một cái không. Trần Thục Mai nghe được lời này cũng là sách một tiếng, ngươi nói rất đúng, ta đem lão phó gia cấp quyến mất. Nàng luôn là cảm thấy thông gia không tồn tại đâu. Vệ thánh bất đắc dĩ cười cười, không có việc gì, chúng ta đâu, liền chờ thịnh an thành tích xuống dưới, cùng nhau ăn bữa cơm, hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Trần Thục Mai cũng cảm thấy này khá tốt, hai hài tử tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lại đây lôi kéo lý xảo xảo tay. Liền kém cái này, bình an sinh hạ tới, nương còn có thể giúp các ngươi mang lên mấy năm. Lý xảo xảo tiếu, kia thật đúng là, đến phiền thoái nương. Kia cũng không phải là phiền thoái, hẳn là. Có cái hài tử mang theo, ta này cũng có sống làm, nhàn không xuống dưới. Trần Thục Mai cảm thấy cái này con dâu là thật sự nào nào đều hảo, cùng thân khuê nữ cũng không hai dạng. Lúc trước nàng liền cùng dư phượng chỗ không tới, mặt sau cũng quả nhiên sẽ ra chuyện. Đúng vậy, năm nay ăn tết ngươi này cũng không có phương tiện làm việc, tới trong nhà, nương làm việc, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hồi ngươi nhà mẹ để nên lấy lễ vật ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Lý xảo xảo còn chạy nhanh xua tay, này nhưng không thành không thể hoa nương tiền. Nàng lại thế nào cũng muốn nghĩ lao đại bên kia, tuy nói trong nhà cùng đại tẩu bên kia nháo không tốt, nhưng nàng một cái quá muôn không mấy năm tức phụ, chính là cùng đại tẩu không gì mâu thuẫn, nếu là hoa bà bà tiền, làm đại tẩu biết, các nàng chị em dâu chi gian cũng khó coi. Trần Thục Mai sống đã bao nhiêu năm, trải qua sự tình cũng không ít. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, đây đều là ngươi hẳn là, ngươi bình thường cũng không có việc gì liền tới xem chúng ta, mỗi lần tới đều làm thượng một bàn ăn ngon. Ngày thường quần áo cũng không thiếu mua, nương trong lòng đều có phổ. Lý xảo xảo là cảm thấy, thiệt tình là khẳng định có thể đổi thiệt tình, nàng chỉ là làm chính mình nên làm. Vệ thanh chính là không khách khí. Tức phụ, không cần khiêm tốn, ngươi chính là tốt nhất, nương nguyện ý cấp chúng ta tiêu tiền. Lý xảo xảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào có thể nói như vậy. Trần Thục Mai nhưng thật ra đánh hắn một cái tát, có ngươi gì sự à, ngươi không kết huôn phía trước, gì gì đều không được, nếu không có xảo xảo. Ngươi có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Vệ thanh bất đắc dĩ cho chính mình lột một viên đường, hắn câm miệng liền hảo, dù sao ở hắn nương nơi nào, ai đều so với hắn cường. Lý Sảo Sảo xem hắn dáng vẻ kia, lại nở nụ cười. Vệ thịnh an thật đúng là chính là phát một cái không, trong nhà đã khóa lại môn. Phó tầm là ăn cơm sáng liền đi, phó ngôn cùng phó tuyển tan học lại qua đi là được, dù sao cũng là không chậm trễ ăn cơm. Phó tuyển đều tưởng xin nghỉ qua đi, nhưng là bị không, còn bị giáo dục một phen. Phó gia chính là từ sáng sớm 5 giờ nhiều liền bắt đầu bận việc. Phó thân, Lữ Họa cũng chưa đi làm. Lữ Anh đem bọn họ hai vợ chồng kêu lên. Hai người còn mơ mơ màng màng đâu. Lữ Anh lấy ra tới tiền cùng phiếu đưa cho bọn họ, đây là muốn mua đồ ăn, vừa lúc này một chút chợ bán thức ăn đồ ăn mới mẻ, các ngươi đến thành nội bên cạnh cái kia chợ bán thức ăn ha, hiện tại đều quản không như vậy nghiêm khắc, bên kia có thật nhiều đồng hương ở bán đồ ăn, mới mẻ, giá cả cũng tiện nghi, đều nhà mình loại. Nói xong còn nhìn phó thân áp, một phen trưởng trụng ở trên vai hắn, ngươi cho ta thành tình điểm. Phó thân ai một tiếng, hảo, hảo, ta đều nhớ kỹ, ta cùng họa khẳng định sẽ hảo hảo mua. Lữ anh cười ha hả, nhưng nhanh lên mua xong trở về, hôm nay phải làm hai đại cái bàn đâu. Lưu họa chát hảo tóc từ buồng trong ra tới, nương, như thế nào hai đại bàn, không phải nói nay cái chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Hôm qua buổi tối cùng cha ngươi chúng ta hai thương lượng một chút. Như vậy Quang Vinh sự tỉnh, muốn thỉnh một ít người lại đây, cha ngươi đồng sự, chúng ta trong viện một ít lui tới tốt hàng xóm, còn có ngươi bà ngoại bên kia người, này đến hai đại bản, hảo, mau đừng thu thập, chạy nhanh đi thôi. Nói xong còn lắc đầu, hai vợ chồng một cái so một cái lười. Phó thân còn rất cao hứng, đây là hắn cháu trai. Lưu Họa lấy lại đây mặt trên viết đồ ăn, than một tiếng khí, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a đây là ngươi mẹ ruột, đều phải vì cái kia không thân tôn tử như vậy nhọc lòng rõ ràng phó khánh mới là thân nhất phó thân sách một tiếng ngươi lời này nói ta nương hiện tại có thể chuyển biến lại đây cũng là cũng là vì nhân gia ba cái hài tử hiểu lễ phép phó tầm bọn họ ba cái mỗi lần tới đều quy quy củ củ cần mẫn lại làm việc ta nương sẽ thích thực bình thường đại nhân ân đoán không cần đặt ở tiểu hài tử trên người nói nữa phó tầm về sau phát triển hảo phó khánh cùng hắn là đường huynh đệ ngươi cảm thấy có thể hay không giúp đỡ ngươi người này a tư tưởng chính là hỏi lưu họa đưa cho hắn một bộ bao tay Dì lời nói đều làm ngươi nói, kia vạn nhất chúng ta phó khánh tương lai cũng có thể khảo cái trạng nguyên đâu. Phó thân nghe được lời này không nhịn xuống trực tiếp nở nụ cười. Ta nói ngươi thật là, một chút đều không én e lệ, trạng nguyên như vậy hảo khảo, ngươi cho rằng thượng chợ bán thức ăn mua đồ ăn đâu? Nói nữa, đại ca đại tẩu gì đầu a, hai chúng ta gì đầu a, ngươi a cũng đừng hạt cân nhắc, hắn có thể thi đậu đại học, ta liền thiêu cao thơm. Lưu hỏa bĩu môi, đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi. Bằng không đợi lát nữa nương lại muốn thúc rủ. Hai người khởi nhà trên xe ba bánh, rốt cuộc mua nhiều. Hơn nữa 5 giờ nhiều, đã có không ít người ra đi lên, bên này là bộ đội đại viện, về hưu hảo chút năm đều không đổi được thói quen, thủ đô buổi sáng sấm xịt, tiểu gió lạnh thổi đi ở trên đường người cũng liền lộ ra tới hai mắt, bất quá chạy bộ đại gia nhóm xuyên nhưng thật ra rất ít. Phó Hùng Kiến buổi tối đều cao hứng mà thiếu chút nữa không ngủ. Hôm nay buổi sáng vừa mở mắt còn đang suy nghĩ ngày hôm qua sự tình có phải hay không thật sự. Ta đi từng cái thông tri bọn họ, ngươi ở nhà vội vàng. Lữ anh ai một tiếng, nàng cũng có ngày thường quan hệ tốt, tới trong nhà hỗ trợ làm việc. Phó tầm đến thời điểm, trong phòng bếp đã ở bận rộn hái rau, có vài cái đều không quen biết thím đại nương. Nãi nãi, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Lữ anh xua xua tay, không cần, ngươi ở trong phòng bếp làm gì, đi bên ngoài đợi, cùng ngươi ra ra các đồng sự trò chuyện gì. Phó Tầm không phải thực cái cùng người khác nói chuyện giao lưu, hắn thích một người yên lặng làm việc đợi, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Phó Hùng Kiến một ít bằng hưu đã ở, đều ở bên nhau nói chuyện, như vậy hỷ sự, đại bộ phận đều sẽ không tay không, bao đều có bao lì xỉ. Ai hưu, đây là người cái kia thi đậu trạng nguyên tôn tử a. Ai hưu, cái kia văn chương ta nhìn, viết thật tốt, về sau à, đều là bọn họ những người trẻ tuổi này. Thật đúng là, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, giống nhà ngươi cái kia đại nhi tử, không tồi. Phó tầm chỉ là ngoan ngoãn đứng ở một bên, người khác hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Phó Hùng kiến nhạc miệng cũng chưa đi xuống quá, ai không biết này lần thứ nhất thi đại học ý nghĩa a? Ta cùng ngươi nói a, hắn còn có cái muội muội, cùng đệ đệ, học tập đều không tồi, phó luôn ở trong trường học thường xuyên lấy đệ nhất, cái gì cũng biết, cái kia phó tuyển tính cách hướng ngoại, biết ăn nói. Phó Tầm yên lặng nghe, phó tuyển thành tích đều kém thành như vậy, toán học khảo thí không đạt tiêu chuẩn, một giải đề đều mệt dã rời. Xem ra về sau còn muốn nhiều hơn cường đối hắn giám sát. Phó tuyển đi học lại thất thần, bị lão sư bắt được đến, phạt đứng ở phòng học cửa, nhưng hắn đã thói quen, còn có thể không biết xấu hổ tự tiêu khiển hơn nữa vừa mới thất thần hoàn toàn là bởi vì suy nghĩ giữa chưa tan học trong nhà làm ăn ngon. lão sư nói xong khóa, làm trong phòng học thượng tự học, viết luyện tập đề, sau đó ra tới xem hắn, phát hiện hắn còn đang cười. Phó tuyển, ngươi là ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt, đúng không? Phó tuyển lập tức liền chạm thẳng thán. Lão sư, ta không có. Lão sư thật là hận sắt không thành thép, mang cái này lớp cũng có nửa năm, Phó tuyển thành tích liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, lần này khảo đệ nhất, lần sau là có thể khảo đến ngược, cũng không biết hắn suốt ngày suy nghĩ cái gì, ngươi muốn nói người bọn đi, cũng không ngu ngốc, nàng là thật sự tưởng đem Phó tuyển cấp hảo hảo mang theo tới. Ngươi ngày mai kêu gia trưởng của ngươi tới một chuyến. Phó tuyển nghe được lời này, lập tức liền tinh thần phấn chấn lên, lão sư, ta cha mẹ đều rất bận, bọn họ không có thời gian. Lão sư nghe cái này lý do đã rất nhiều lần, phía trước cũng là không nghi khó xử hắn, nghĩ cái này tuổi tác Hải Tử lòng tự trọng đều cường, cho nên cũng không làm hắn thật sự thỉnh quá gia trưởng, nhưng lần này nàng nhất định phải làm gia trưởng lại đây. Cha mẹ ngươi lại vội, chẳng lẽ liền ngươi đều không rảnh lo còn sao? Ta nhất định phải nhìn thấy cha mẹ ngươi. Phó tuyển cảm thấy người thật sự không thể rất cao hứng, bằng không dễ dàng vui quá hóa buồn. Lão sư, ta có thể làm ta đại ca tới sao? Lão sư hít sâu một hơi, Đại ca ngươi tới có gì dùng a? Phó tuyển cảm thấy đương nhiên là có dùng, tác dụng còn đại, ta đại ca phó tầm, khoa học tự nhiên chẳng nguyên, gần nhất ta cha mẹ công tác rất bận, đều là hắn còn ta. Lão sư sao có thể không chú ý thi đại học, hơn nữa nàng cũng là giáo vật lý, nghe được lời này lập tức liền chi lăng lên. Thật sự, ngươi ca, phó tuyển này sẽ đặc biệt tự hào, đúng vậy, ta ca, phó tầm, một cái cha mẹ. Lão sư ha hả cười, hành, ngươi gọi tới đi. Một cái cha mẹ, ngươi sao hồi sự A. Phó tuyển, ngươi quả thực làm lao sư phát sầu chết. Nói xong thở dài một hơi liền vào phòng học. Phó tuyển cảm thấy chính mình thật cơ trí, biết lấy cái gì tên tuổi hù người tương đối hữu dụng, chỉ cần chuyện này không cho hắn cha mẹ biết, liền còn có cứu. Thả học, hắn án thư cũng chưa thu thập, lập tức liền ngại, đứng ở cao trùng cửa chờ hắn tỷ. Phó ngôn cùng nàng đồng học cùng nhau ra tới, nhìn đến phó tuyển vây vây tay. Nàng đồng học nhìn thoáng qua. Lần này như thế nào không phải ngươi ca tới a Cái này là ngươi đệ sao? Phó ngôn gật gật đầu, ta ca hôm nay có chuyện. Rất nhiều người đều gặp qua nàng ca trường gì dạng, nhưng rất nhiều người cũng không biết hắn kêu gì. Đồng học cử một tiếng, bất quá nhà ngươi người lớn lên đều rất đẹp, cái kia, đặc biệt là ngươi ca. Phó ngôn nhấp miệng cười cười, là, ta ca lớn lên là khá xinh đẹp, ta đây đi trước. Phó tuyển xem nàng lại đây, ngươi cùng ngươi đồng học nói gì đâu, cọ sát lâu như vậy. Phó ngôn đem chính mình cặp sách làm hắn cầm, nàng nói nhà chúng ta người lớn lên đều khá xinh đẹp, đặc biệt là đại ca. Phó Tuyền hư một tiếng, cái gì gọi là đặc biệt là hắn A, ta lớn lên cũng rất đẹp. Phó ngôn cho hắn một cái xem thường, đi nhanh đi. Phó Tuyền lôi kéo hắn tỉ tay, đợi lắc nữa, một hồi ngươi đến giúp ta cái vội. Phó ngôn còn không hiểu biết hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong trường học gặp rắc rối. Đánh nhau vẫn là khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Phó Tuyền lắc đầu, đều không phải. Lão sư làm ta thỉnh ra trưởng, ta nói cha mẹ rất bận, sau đó nàng đồng ý làm ta kêu đại ca đi. Phó ngôn liếc hắn một cái, ngươi vì cái gì bị thỉnh ra trưởng? Phó tuyển rối tay gãi gãi đầu, ai nha, cái này nói ra thì rất dài, cũng liền không nói, ngươi giúp ta thuyết phục đại ca, hảo không? Phó ngôn bước đi ở phía trước, không tốt, đại ca đi làm ngươi lão sư chỉ vào cái môi măng a, đại ca liền không ném quá người này. Tỷ, phó ngôn tỷ tỷ, tốt nhất tỷ tỷ, cầu ngươi. Năm nay ăn Tết tiền mừng tuổi, ta đều cho ngươi. Từ bọn họ tuổi hơi chút lớn một ít, cha mẹ đều không thu bọn họ tiền mừng tuổi. Đây cũng là phó tuyển duy nhất có thể lấy tới tay. Phó ngôn chính mình có tiền, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta, cuối kỳ khảo thí cần thiết tiến tiền tăng, ta liền giúp ngươi. Phó tuyển gật gật đầu, hảo, ta khẳng định có thể. Hai người nói ngồi xe buýt tới rồi phó ra. Phó gia nay cái là thật sự náo nhiệt, phó tầm cũng rất bận, cùng chính mình đều không quen biết người ta nói lời nói. Phó tuyển cùng phó luôn tới rồi, đem hắn kéo đến một góc. Đại ca, hôm nay trường hợp thật lớn. Phó tầm nhìn xem, ra ra cao hứng như vậy làm, khiến cho hắn cao hứng đi.